chương 30, hợp đạo dịu dụng chương 30, hợp đạo dịu dụng thần cung bên trong đại điện, một đám thần linh ngước nhìn cao tọa bên trên chân dương. Cùng đăng giai trước đó so sánh, vị này thần quân đại nhân nhìn giống như cũng không có xảy ra cái gì tính thực chất biến hóa. Nhưng mà, khi bọn hắn theo bản năng dò ra ý niệm cảm ứng thời điểm, lại là ngạc nhiên phát giác, trên đại cao kia vậy mà không có bất gì. Có thể thần quân đại nhân rõ ràng liền đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó, ý niệm cảm ứng cùng thực tế giác quan tại sao lại xuất hiện lớn như thế sai lầm. Phu nhân cùng hầu vận trở thần linh trong lòng đều là kinh nghi bất định, không thể nào hiểu được lúc này phát sinh tất cả cũng chỉ có Việt Dương cùng Lưu Ly hai vị thần linh, bởi vì xuất thân bất phàm, kiến thức uyên bác, khả năng nhìn ra mấy phần môn đạo. Không hổ là thần quân đại nhân, lúc này mới vừa mới tấn thăng trung bị chi cảnh, cũng đã đem tiên thần hai chi đạo pháp chi năng làm kết hợp. Lưu Ly đầy mắt sùng kính nhìn về phía Trần Dương, trong tim âm thầm suy nghĩ. Nàng từ lúc tiến vào thần cung về sau, vẫn tại dốc lòng nghiên cứu cách hỏa thần quân lưu lại kia phần hợp đạo truyền thừa. Cho nên hôm nay khi nhìn đến Trần Dương quý vị thời điểm, nàng liền nhạy cảm đã nhận ra vị này thần quân đại nhân là thi triển loại thủ đoạn nào. Sở dĩ cái khắc thần linh không cách nào dùng ý niệm cảm giác được Trần Dương tồn tại, là bởi vì bọn hắn đều ở vào lúc này nơi đây, mà cao tọa bên trên Trần Dương lại là ở vào một không gian riêng biệt cùng một cái đối lập đứng im tại điểm. Đây chính là Trần Dương tại thần đạo tu vi đưa thân chuẩn bị về sau, tạm thời khởi ý, đem chính mình nắm giữ không gian đạo pháp cùng Trệ Quang thần thuật chi lực đem kết hợp, chế tạo ra một môn dấu bản lĩnh đoạn. Thất ở tại cái này một trạng thái dưới, còn không chỉ là không cách nào bị người cảm giác, ngay cả các loại thuật pháp cũng sẽ bởi vì đạo này thời không cách trở mà không cách nào chạm tới Trần Dương thân thể. Cho dù đối phương là động nguyên cảnh cường giả, có thể lấy cao thâm pháp lực phá bỡ Trần Dương tự chói phương này tiểu không gian. Nhưng bởi vì bọn họ chưa từng nắm giữ thời gian phát tác, cho nên cũng không cách nào tại ngay lúc này về thời gian đối Trần Dương tạo thành tính thực chất tổn thương. Có môn này thủ đoạn phong thân, Trần Dương mới xem như chân chính có trực diện thương làn châu bên trong các phương động huyền tồn giá lực lượng. Mà so với Lưu Ly li cảm giác bén nhẹ, huyết dương thần tôn thì là từ càng thêm tiếp cận bản chất gốc độ, nhìn ra Trần Dương trên người môn đạo, xem như đã từng đăng giai công thành, nắm giữ chân thần thần cách thần linh, huyết dương bây giờ tiện tay nắm ba môn thần thuật. Đối với cái này đạo này thủ đoạn khí tức chấn động chính là càng thêm quân thuộc. Lại là quang âm đạo thần thuận, quân thượng lai lịch quả nhiên là thông thiên tri địa, hai lần đăng giai lại đều có thể được đến vị đại nhân kia loạt mắt xanh, như thế tiên tử gặp gỡ, thật là chúng ta khó mà tương đối. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng sau, hắn chính là ôm xương hoa thần tôn tiến lên. Cùng trước đó như thế, dẫn một đám thần linh hướng Trần Dương cao giọng nói: "Chúc mừng thần quân đại nhân, đăng giai công thành, chướng được trung vị chi cảnh. Cung nghênh thần quân đại nhân, đăng giai công thành, chướng được trung vị chi cảnh." Một đám thần linh đồng loạt bái phục mà xuống, lấy thành tín nhất cung kính dâng vẻ, hướng cao tọa bên trên thân ảnh lễ bái. Hôm nay đăng giai không phải bọn quân một người chi công, chính là chư vị trung ngâm đều đứng dậy a. Trần Dương dứt lời, liền cũng sẽ trên người thần thuật chi lực chi hội, trong sân các thần linh chính là lại có thể cảm giác được hắn tồn tại. Cái này trợ quang thần thuật hiệu quả sát thực lợi hại, Trần Dương đây bất quá là lần thứ nhất thử nghiệm thi triển, cũng đã cảm nhận được gần chửa trong đó kia phần thời gian phát tác cường đại. Bất quá, mong muốn thi triển mạnh như vậy hữu lực đối địch thủ đoạn, cần thiết tiêu hao thần lực cũng là mười phần to lớn. Chỉ nói vừa rồi Trần Dương ngồi tại trên đài cao thôi động thần thuật mấy hơi thời gian, tiêu hao thần lực liền đã đạt đến ngày khác thường cần góp nhặt vài ngày lượng. Đây vẫn chỉ là tại chính mình quanh người một mảnh phạm vi nhỏ trong không gian sử dụng. Nếu như muốn đem này thần thuật bao trùm tới một ít thể lượng càng lớn không gian hoặc khu vực bên trong, cần thiết yêu hao thần lực cũng biết thẳng tắp lên cao. May là đem kia nam cung lão quái lắc lư lên bộ, bây giờ có kia nam cung thị nhất tộc tu sĩ hàng năm tế bái, ta có thể thu lấy uy lực tổng lượng cũng tăng trưởng hơn hai lần, dùng để cung cấp môn này thần thuật thường ngày thi triển cũng không tính là gì bề khó. Bây giờ thần đạo tu vi thuận lợi đạt đến trung vị chi cảnh, trấn dương tâm tư ý niệm liên cũng thông suốt hoàn toàn. Sớm đại hơn 5 năm, năm trước, hắn trên mặt đất bảo trong bí cảnh Cùng Nam cung Cảnh Hòa quyết định kia phần 10 năm ước hẹn liền đã đến thời hạn. Trần Dương lúc ấy còn tại suy nghĩ nên xử lý như thế nào việc này. Nam cung thị nhất tộc nguyện lực độ tinh khiết rất cao, thể lượng cũng là không nhỏ, đối với hắn thần đạo tu hành mười phần có lợi, cho nên không muốn tùy tiện buông tha. Nếu là mình không phái người đi phó ước, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng này Nam cung lão quái cũng không phải người ngu, một lúc sau, hắn liền thế tất sẽ tâm sinh ngờ vực vô căn cứ. Đến lúc đó cái kia tâm tâm niệm niệm tạo hóa bản nguyên không lấy được tay, Trần Dương cái này ngoại vực tu sĩ cũng chậm chạp không có phái người đến đây, lấy tính tình của hắn tất nhiên liền phải đối kia linh quang tinh tú hạ thủ. Món đồ kia bản thân liền là cái giả kỹ năng, thật muốn bị hắn vừa mở ra. Kia Trần Dương về sau chính là lại khó tiếp tục từ Nam cung thị trên thân cấp lấy mà lực. Việc này tại lúc ấy thế nhưng là gọi Trần Dương một hồi lâu trầm tư suy nghĩ, cuối cùng có thể nghĩ ra duy nhất biện pháp giải quyết, cũng chính là phái ra chính mình một bộ phân thân đi một chuyến trúng bộ, tiến về Nam cung thị nhất tộc đến cái đơn đao đi gặp. Tuy nói dạng này đơn độc hành động sẽ có nhất định phong hiểm, nhưng vì có thể tạm thời ổn định Nam cung cảnh hòa, cũng vẫn có thể xem là một cái ứng biến chi pháp. Đến lúc đó nhìn có thể hay không lại dùng bạn Tịnh dẫn chân thủ đạo lại đem lão quái kia lắc lư một phen, đem chuyện này kỳ hạn lại sau này kéo dài một hồi. Thậm chí liền đến lúc đó đối mặt lão quái này thoại thuật, Trần Dương đều đã chuẩn bị xong. Liên nói chính mình cũng nhìn lầm, nguyên lai kia mỏ tùy bên trong tạo hóa bản nguyên phẩm chất so trong tưởng tượng còn cao hơn, tiêu hai nghén lên muốn tốn hao thời gian tự nhiên là cũng muốn càng dài một chút. Bất quá, ngay tại Trần Dương lưu đồ tốt việc này, chuẩn bị bắt đầu thi hành tại điểm, trận yêu ma tử nhóm ám sát hành động, cùng một cái không tưởng tượng được biến cố, lại là nhường việc này có mới cơ hội xoay chuyển. Làm chính ma hai đạo ở giữa tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng trập rãi từ cục bộ đối kháng chuyển hướng toàn diện đánh cờ thời điểm, Trần Dương liền ý thức tới, đây là một cái cực giai kéo dài lấy cớ. Hắn có thể nói hiện tại thương lan tình thế có chút hỗn loạn, là ổn thỏa lý do, vẫn là chờ cục diện ổn định một lát sau lại phái người làm việc. Nếu như đặt ở bình thường thời gian, Trần Dương cho ra dạng này có chút sức sẹo lý do, Nam cung Cảnh Hòa khẳng định là sẽ không dễ dàng mua chuộc. Nhưng thật vừa đúng lúc chính là, tại lần này sự kiện bên trong, Liên lão quái này chính mình cũng bị kia ma tử tập kích, liền để cho Trần Dương phần này lấy cớ chống giống tăng thêm rất nhiều có độ tin cậy. Kết quả là Trần Dương ngay tại năm đó Nam cung thị đại tế phía trên, thông qua kia linh quang tinh tú bên trong tổn tại ý thức, cùng Nam cung Cảnh Hòa lấy được liên hệ. Cũng là từ lão quái này trong miệng, Trần Dương biết được kia phần làm hắn đều cảm thấy kinh ngạc ngoài ý muốn sự tình. Hắn lại thật không nghĩ tới, cái này Nam cung lão quái tiên tư vậy mà lại có khoa trương như vậy. Chính mình năm đó trên mặt đất bảo bí cảnh bên trong địa truyện đi ra một bộ cái gọi là bí pháp vậy mà thật cho hắn tu ra thành tựu. Từ trên góc độ nào đó tới nói, bây giờ Nam cung Cảnh Hòa đạo này phân hồn, cũng là đã đi lên một cái khác đầu tiên thần hợp nói được lối, chỉ là bản thân hắn còn chưa từng biết được mà thôi. Chương 31, Nam Cung Cảnh Hòa gặp gỡ chương 31, Nam Cung Cảnh Hòa gặp gỡ đang quyết định cùng Nam Cung Cảnh Hòa tiến hành liên lạc khai thông thời điểm, Trần Dương kỹ thật làm xong cùng hắn đối chất chuẩn bị. Nhưng khi hai người thần niệm thông qua kia mỏ tủy sáng tạo liên hệ về sau, Nam Cung Cảnh Hòa cũng không có ngay đầu tiên đối Trần Dương nổi lên. Hắn không có chất vấn Trần Dương vì sao không đúng hạn thỏa ước, cũng không có nguyên nhân vì hắn tại mỏ tủy bên trên bụng trộm động tay động chân mà tức giận. Ngược lại là cực kỳ khách khí trước hướng Trần Dương hỏi thị lễ, sau đó lại nói một tiếng cảm ơn. Nam Cung Cảnh Hòa dạng này khác thường thái độ, nhưng Trần Dương trong lúc nhất thời đều có chút không nghĩ ra. Không rõ hắn lần này làm tạm vì sao mà đến, mà thông qua hắn về sau giảng thuật, Trần Dương tại biết được trận kia tập sắt rất nhiều chi tiết sau, nghi vấn trong lòng liền cũng đã nhận được giải đáp. Nam cung Cảnh Hòa nói cho Trần Dương, từ khi năm đó từ Trần Dương trong miệng được bí pháp về sau, hắn chính là ngày ngày nghiên cứu thể ngộ, chưa bao giờ có buông lòng. Mà trải qua 10 năm này xuống tới kiên trì bền bỉ tu tập, hắn bây giờ chính là đã có thể ổn định tối động phần này thuật pháp chi năng, cảm ứng một phương khu vực bên trong tạo hóa chi lực tu đại. Thậm chí mượn từ phương pháp này, Nam cung Cảnh Hòa còn tại một phương từ Nam cung thị trung không. Đa ma hung cỡ nhỏ phúc địa bên trong, thành công tìm được một cái ẩn dấu trong đó của thần, cũng đem nó luyện vào chính mình vòng vàng bên trong. Có dạng này thành công kinh nghiệm, hắn đối với Trần Dương thân phận chính là càng thêm tin chắc không nghi ngờ. Mà hắn sợ dĩ muốn cảm tạ Trần Dương, ngoại trừ bởi vì đối phương cho hắn truyền thụ môn này Huyền Diệu Bí Pháp bên ngoài, cũng bởi vì phương pháp này ở đẳng kia trận tập sắt bên trong, cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trần Dương nghe đến đó thời điểm, trong lòng mê vụ cũng đã tiêu tán hơn phân nửa, biết đại khai lúc ấy xảy ra chuyện gì. Những ngày ma tử đều là từ Bạch Đế tự mình bỏ dưỡng, mà vô thượng xem như một đường nâng đỡ bạch đế đi đến cái này một vị đưa phía sau màn công thần, tự nhiên cũng là thông qua chính mình nắm giữ các loại thuật thuật, vì bọn họ chuẩn bị không ít chuẩn bị ở sau. Kia 8 tên ma tử trên thân mang theo thần thạch chính là trong đó một kiện đại biểu chi vật. Bọn hắn sợ dĩ có thể lần lượt tránh thoát chính đạo đại năng dò xét, đều là dựa vào vật này nội hàm phi phàm thần lực. Những này rất nhiều từ thần thuật diễn tiến mà ra năng lực thần thông. Đối với bình thường tiên đạo tu sĩ mà nói, cái kia chính là cách nói như cách sơn, căn bản là không có cách phá giải. Nhưng là tại đối mặt đã tự nghiên ra một bộ cảm ứng bí pháp nam cung cảnh hòa mà nói, Những mai ma tử thi triển che lấp chi pháp, liền tựa như một vùng tâm tối bên trong lấp lóe đèn sáng đồng dạng bắt mắt. Chính là bởi vì sơ bộ nắm giữ môn bí pháp này chi năng, Nam cung Cảnh Hoa chính là sớm liền phát hiện cái kia ma tử cất dấu tung tích, cũng sớm có cảnh giác cùng phòng bị. Nói đến cái này cuối cùng ám sát không thành, trốn về ma thổ ma tử cũng thực lợi hại. Đối mặt Nam cung Cảnh Hoa loại tồn tại này, đang đánh lén không thành dưới tình huống, lại còn có thể ở cùng nó đến tiếp sau đấu pháp bên trong toàn thân trở ra. Phải biết hắn nhưng là tại đang đạo chân ý tu sĩ hiện thân thời điểm, vừa mới sử dụng tiện pháp bảo kia thoát thân. Nói cách khác, ở trước đó Hắn cùng Nam cung Cảnh Hòa so triều, dựa vào hoàn toàn chính là thực lực bản thân. Thời điểm đó Nam cung Cảnh Hòa nhưng không so lúc trước, tu vi đều đã có thông linh viên mãn chi cảnh. Cho dù không tính kia vổng vảng bản thể uy năng, chiến lực cũng đã siêu việt kim vàng hai trang đệ nhất La Nguyên, đạt đến có thể leo lên trang đầu trình độ. Nhưng dù cho như thế, tại cùng kia ma tử đối kháng chính diện quá trình bên trong, hắn vẫn là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Cuối cùng còn phải là vận dụng chính mình bản thể vổng vảng mới có thể đem trưởng không của diện, đem kia ma tử áp chế lại. Dùng Nam cung Cảnh Hòa lời nói nói, cái này ma tử thực lực sát thực không thể coi thường. Nếu như đặt ở quá khứ, Lang Dương cùng Lạc Tiên Sầu hai người hẳn là còn có thể thắng được qua hắn. Nhưng đại hiện nay chính đạo hạ tam cảnh tu sĩ bên trong, hắn chính là khó tìm nữa kiếm địch thủ. Coi như kia kim bảng đệ nhất hiên biên tinh hạ tới, cũng có có thể đem nó chế phục. Lần kia nếu không phải đối phương hảo chết không chết đến tìm phiền phức của mình, đổi lại là khác hai trang tiên tiêu đang đánh lén phía dưới, chỉ sợ liền chết như thế nào đến cũng không biết. Mà cho dù là chính mình, nếu như không sợ trưởng trước phát giác cái này ma tử động tĩnh, đối mặt hắn ngang nhiên tập kích, dưới tình thế cấp bách, cũng tất nhiên là muốn động một chút áp đáy hòm hộ thân thủ đoạn. Nam cung Cảnh Hòa thế, nhưng là cùng kia Lạc Tiên Sầu khác biệt, đối phương là hoàn chỉnh hạ giới chúng tu, mà hắn tại Thương Lan Châu bên trong chỉ là một đạo phân hồn. Cho nên trên người hắn không ít áp chủ bài thủ đoạn, đều là dùng một lần thiếu một lần. Nếu như chỉ vì cái này ma tử tập sắt mà dùng đi, kia cho dù giết cái này ma tệ tử, cũng là được không bù mất. Chính là bởi vì có kia Cảm ứng bí pháp bản thân, liền để cho hắn có thể trong trong ứng đối lần này đột phát sự kiện, đồng thời chưa từng tiêu hao bất kỳ một chương mấu chốt áp chủ bài. Cho nên tự Nam cung Cảnh Hòa góc độ đến xem, chính mình dùng kia bí cảnh bên trong cái kia đạo tạo hóa bản nguyên cùng Trần Dương làm phần này trao đổi. Sớm đã là đáng giá hơn, mà thông qua lần này ma tử tập sát một chuyện, Nam cung Cảnh Hòa cũng là biết được ma đạo phía sau bí mật. Tại hắn nghĩ đến, đối phương đã có thể vận dụng tạo hóa chi lực, tất nhiên liền không khả năng là thường lan bản thổ người. Ở đằng kia trong ma đạo, rất có thể cũng có cùng hắn như thế, thông qua thủ đoạn nào đó hạ giới thế loại cao nhân. Cái này ma đạo tu sĩ thật đúng là không giản cứu, ta chính là lại như thế nào ngang ngược làm cản, cũng chỉ là tại hạ giới tìm kiếm cơ duyên, chưa hề vượt qua kia đạo chân đang dây đỏ. Mà hắn như vậy trắng trợn tham dự vào Thường Lan Châu hai đạo phân tranh bên trong đến, làm thật là có chút chán sống. Bạn đang lên việc này thời điểm, Từ Nam cung cảnh hỏa trong giọng nói, Trần Dương ngoại trừ nghe ra một vết lạnh lẽo sắt ý bên ngoài, còn có một phần ám ẩn bao trong đó tham lam. Rất hiển nhiên, can thiệp hạ giới tranh chấp loại sự tình này, đối với bọn hắn những này lên hư giới tu sĩ mà nói là tối kỵ. Trừ phi ngươi có dứt khoát giống Lạc Thiên Sǒu như vậy buông tha một thân tu vi hạ giới chúng tu. Không phải, lấy đạp hư cảnh chi năng nhập thế làm loạn, liền tương đương hỏng hư giới trải qua thời gian giải quy củ. Một khi bị phát hiện, kia người này tại hư giới phía trên bản tồn, tất nhiên là muốn bị cái các đạp hư tu sĩ hợp nhau tấn công mà Từ Nam cung cảnh hòa lộ ra tin tức đến xem, chuyện như vậy đi qua dường như cũng phát xít qua. Trần Dương tò mò, liền theo hắn hỏi tiếp, liền biết được trước kia liền từng có mấy vị vi phạm đạp dây đọ đạp hư tu sĩ, cuối cùng hạ chẳng chính là bị cái khác đạp hư tu sĩ hợp công mà chết, hình thần chi vật, đều như kia tươi phỉ chi thệ, bị chêm mà ăn đi. Thứ giới bên trên hoàn cảnh thế nhưng là không thể so với Thương Lan, nơi đó đến nay cũng còn có mấy cái sống hai đã ngoài ngàn năm lão giang hỏa, dễ dàng tìm được đồ tốt đều bị bọn hắn sớm bỏ vào trong túi. Còn sót lại những cái này cơ duyên, hoặc là mờ mịt khó tìm, hoặc là hạn chế rất nhiều hoặc là chính là ẩn dấu đại hung lớn hiểm. Cho nên tại loại này hoàn cảnh bên dưới, một phần đạo hư tu sĩ huynh của thần liền đủ để cho tất cả tu sĩ khác đỏ mắt. Lúc có hợp lý gạt bỏ lý do, bọn hắn chính là sẽ không chút do dự hướng đối phương thống hạ sát thủ. Cái này liền cũng thật ứng với Lạc Tiên xấu đi qua từng phát biểu qua quan điểm, muốn nói cơ duyên tạo hóa chi bận, còn phải là đã công thành trong người người mới là chân chính đại bổ. Chương 32, trong tấm bia đá thần đạo truyền thừa chương 32, trong tấm bia đá thần đạo truyền thừa tại hai người lần này giao lưu bên trong, Trần Dương cũng là hướng Nam Cung Cảnh Hòa nói rõ chỉ hoàn phó ước một chuyện. Có chính ma phân tranh dạng này lý do chính đáng, đối phương tất nhiên là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Lúc ấy Trần Dương trong lòng còn có lo lắng, chính là nếu như thả ra phân thân đơn độc hành tẩu trung bộ chi địa, vạn nhất đụng phải động nguyên cảnh đại năng như thần, vậy hắn ngoại trừ vận dụng chân thần quyền hành bên ngoài, chính là không có cái khác chống lại chi năng. Có thể lần nay, chính mình đã tại thần đạo bên trên đang lâm lập trung vị chi cảnh. Tay cầm trung vị thần thuật trệ quang cùng thần thông bạn tình dắt chân, lại thêm chính mình thực sự chân ý cảnh tiên đạo tu vi, Việc lớn như vậy trung bộ chi địa, trong mắt hắn cũng không còn là nguy hiểm gì trùng điệp hộ lang hành hành chi địa, như vậy tiến về Nam cung thị công việc cũng có thể nâng lên hành trình. Thu hồi suy nghĩ, Trần Dương nhìn về phía trong đại điện một đám thần linh. Lập tức vắt tay, liền đem kia treo ở thần cung cửa ra vào thông minh bảo kính chiếu nhập trước người. Để ăn mừng chính mình đột phá chúng vị chi cảnh, Trần Dương lần này cũng là phi thường lớn vương lấy ra một phần thể lượng cực kỳ khổng lồ thân lực, cho thần cung bên trong rất nhiều thần linh ban cho một phen tạo hóa. Đợi đến tất cả thần linh đều đem thể nội quang hoa chi lực hấp thu luyện hóa, Trần Dương chính là mang theo bọn hắn đi ra thần cung đi tới tòa kia đã cũ nát không chịu nổi to lớn trước tấm bia đá. Bốn quân nơi này lần đăng giai thời điểm, hồi phục một chút ngày xưa ký ức. Hắn chậm rãi nói rằng, tòa này thần ấn bia đá chính là bốn quân trước kia mà được, bởi vì không được trong đó yếu lĩnh, liền một mực cất giữ trong nơi này. Bây giờ phục chúng tiền bị chi cảnh, liền cũng trở về nhớ tới vật này nguyên diệu chỗ. Nhờ vào đó ngày lành mặt trời, liền mời chư vị hợp lực thi triển thần pháp, trợ bốn quân một chút sức lực, đến tìm tỏi hư thực a. Huyết Dương tiếp lệnh, Cẩn Tuân quân thượng pháp chỉ, tiếp dẫn thần trước một mạch, Cẩn Tuân thần quân pháp chỉ. Phái, ký tự thần chức một mạch, cần tuân thần quân pháp trị. Công nghệ thần chức một mạch, cần tuân thần quân pháp trị. Bí tu thần chức một mạch, cần tuân thần quân pháp trị. Sau một khắc, ngoại trừ còn chưa từng hoàn toàn thức tỉnh xương hoa thần tôn, ở đây tất cả thần linh liền đều là thôi động thần lực trong cơ thể, hiển hóa thần thông, thần thuật chi pháp, đánh vào Trần Dương bên cạnh chân thần quyền hành bên trong. Bây giờ chính mình tại Thương Lan Châu bên trong cơ bản không có ngoại vật nhiếp, Trần Dương cũng là rốt cục có thể liên tâm vận dụng phần này quyền hành lực. Mà liên tại thần cung bên trong một đám thần linh riêng phần mình ngưng tụ thần thông thần thuật thời điểm, tại Thương Lan thần cung bên ngoài nơi nào đó, cũng là có năm đạo không thể xem hư vô chi lực phiêu đã mà tới. Cảm nhận được cái này, năm đạo thần thuật tiến vào chân thần quyền hành có thể dùng danh sách bên trong, Trần Dương trong tim liền cũng nhẹ nhàng gửi một tiếng. Cùng lúc đó, ở đằng kia xa xôi thần lăng chi địa, Vô Thượng đang quỳ lạy tại Thạch Quan đại điện chỗ cao nhất, không giữ lại chút nào đem một thân thần lực cống hiến mà ra. Cái này, thật là coi là tập kết thương lan một châu chi địa thần linh lực. Đợi đến tất cả thần thông cùng thần thuật đều bị chân thần quyền hành thu nhập trong đó, Trần Dương liền thả ra tự thân thần lực, cùng sử dụng ý thức cấu kết chân thần quyền hành. Ngông ngô nô, ầm ầm. Khi chân thần quyền hành lực lượng bị dẫn động, Cả toàn thương lan thần cùng tính cả chỗ ngôi sao này, cũng bắt đầu xảy ra rung động. Tại một đám thần linh ánh mắt phía dưới, Trần Dương thạch thể bản tôn chậm rãi dâng lên, sau đó trong nháy mắt vành trướng vô số lần, chỉ một thoáng chính là che đậy trên bầu trời tất cả tinh hải. Một cú khủng lồ vĩ lực tùy theo hạ xuống, nhưng ở đây tất cả thần linh, tính cả chỗ kia tại Trần Lăng Chi địa vô thượng, đều lại không cách nào dâng lên bất luận cái gì ý niệm. Giờ này phút này, tại trong lòng của bọn hắn, thần quân đại nhân chính là không thể nghi ngờ chí cao, là thế gian này vạn vật chúa tể tuyệt đối. Khoảng cách Trần Dương lần trước vận dụng chân thần quyền hành, đã qua hơn 20 năm. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hơn 20 năm trước, chính mình lần thứ nhất vận dụng quyền hành chi lực lúc, chỉ là là ẩn chứa trong đó lực lượng khủng lổ mà cảm thấy sợ hai tháng phụ. Có thể lần này, ngoại trừ trong đó phần này vĩ lực bên ngoài, Trần Dương lại tại cái này quyền hành bên trong cảm giác được càng nhiều, tiếp cận với vạn đạo bản nguyên pháp tất chi lực tổ đại. Chí bảo như thế tại Trần Dương trong tay, là một cái át chủ bài thủ đoạn đồng thời, bản thân cũng có thể gọi là một phần bảo tàng khổng lồ. Cái này diễn tiến chi tướng, là không gian phát tác. Đây là là thời gian sao? Cảm giác không quá giống bảy cái này, đâu tại mảnh này hư vô pháp tắc trong Hải Dương ngao du một phen sau, Trần Dương rút thần mã ra, liền vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Vất qua dưới mắt vẫn là trước lấy tìm tỏi bia đá chi pháp làm trọng, về sau quyển hành nơi tay, có rất nhiều cơ hội lại tiến hành thăm dò ngộ đạo. Nghiệm động ở giữa, Trần Dương chính là chậm rãi chuyển động chân thần quyển hành, chỉ hướng tòa kia đã phá hủ không chịu nổi bia đá. Hắn hồi tưởng đến trước đây tại thời gian trường hà bên trong, quang âm thần quân cảm ứng bia đá kết làm. Lập tức liền chậm rãi hạ xuống thân thể cao lớn, đem thạch thể dán tại tòa nãy trên tấm bia đá. Có chân thần quyển hành uy lực ra chỉ, Tòa này tại quá khứ dường như tự vật đồng dạng bia đá cũng bắt đầu sinh ra mấy phần sóng chấn động bé nhỏ, hiển lộ ra một vòng 10 phần ám đạm quang uy. Tại phần này của Minh phía dưới, Trần Dương ý thức cũng phải lấy xuyên qua tầng kia dày bức trướng, thẳng vào trong đó. Chính như hắn lúc trước sở liệu nghĩ đồng đạo, tòa này tấm bia đá nội bộ xác thực còn bảo tồn có một bộ phận lưu lại cổ thần nói truyền thừa. Chỉ có điều bởi vì niên đại xa xưa, lại thêm tấm bia đá này bản thân đã rạn nát, những truyền thừa khác chi pháp, tựa như cùng tiên đạo bên trong công pháp Tản Tiên đồng dạng đức quáng. Trần Dương theo thứ tự từ những truyền thừa khác trông được qua, Chỉ từ những này thần thuật cấp độ liền có thể nhìn ra, tòa này bia đá phân cấp là còn kém rất rất xa thời gian trưởng hạ bên trong kia ba tòa. Kia ba tòa trong tấm bia đá, mỗi một cái đều là bảo tồn có hoàn chỉnh chân thần truyền thừa. Nhưng dưới mắt tự mình tìm tòi cái này một hồi, trong đó thần thuật phương pháp tu luyện chính là mười phần giải giác, khó thành hệ thống, cấp độ tối cao cũng chính là trung vị cấp độ. Bất quá, đây đối với bây giờ ngay tại trầm trầm phục hưng thương lang thần đạm mà nói, đã có thể coi là một phần hiếm có quý giá tài phú. Tại phát hiện phần này bia đá chi bí trước, Trần Dương Thế nhưng là không ít là thần cung bên trong những thần linh này tiến độ dở dở gì. Chính mình thân làm thần cung chi chủ, lại không có truyền tụ thần thuật năng lực, càng không biết muốn đi nơi nào tìm kiếm dạng này cổ thần nói truyền thừa chi pháp. Qua nhiều năm như thế, thần cung bên trong kỳ thật đã có mấy vị thần linh đều đã nắm giữ tấn thăng hạ vị, chấp trưởng thần thuật tư cách. Chỉ khổ vì không có tương ứng pháp môn tu luyện, cũng chỉ có thể tiếp tục tại ngụy thần giai đoạn lãng đạo. Dưới mắt tòa này bia đá chi bí bị Trần Dương giải mã, liên đệ cho con đường của bọn họ tiến lên con đường có hy vọng. Mà tại phá giải bia đá chi bí sau, Trần Dương ngày sau tìm kiếm thần đạo truyền thừa chi pháp, liền cũng có phương hướng, không đến mức lại như quá khứ như vậy như không có đầu con rồi đồng dạng bốn phía tìm vận may. Tâm niệm đến đây, Trần Dương chính là vung tay lên, lấy chân thần quyền hành bên trong rất nhiều thần thông thần thuật chi lực, dọn sạch tấm bia đá nội bộ tất cả quan ai cùng cách trở, đem bên trong có tàn tiên truyền thừa chi pháp toàn bộ mua chộp mà đi. Chương 33, Huyễn Hải, Ma Võ chương 33, Huyễn Hải, Ma Võ làm vơ vét xong lần này tìm tòi bí mật bia đá tất cả thu hoạch, sắp nhận không có bộ sốt về sau, Trần Dương liền thu hồi chân thần quyền hành, thân thể cũng theo đó khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Đi qua bởi vì đạo hạnh quá nhỏ bé, chỉ vận dụng 10 hơi chân thần quyền hành chí lực, cái này thuần đạo chí bảo chính là phải hao phí 3 đến 5 nguyệt thời gian đến một lần nữa hấp thụ kia phần bí lực. Mà lấy hắn hiện nay hai đạo tu vi cảnh giới, đơn lần vận dụng chân thần quyền hành lớn nhất thời gian dài, đã có thể đạt tới nửa gấp thời gian. Đồng thời, vận dụng sau khôi phục thời gian cũng ổn định rút ngắn tới trong vòng trong này. So sánh với trước kia có thể nói đã là có vô cùng rõ rệt tăng lên. Trở về thần cung đại điện về sau, Trần Dương liền đem vừa mới được đến rất nhiều tàn tiên truyền thừa lấy ra, cũng gọi huyết Dương cùng Lữ Ly, cùng một chỗ tiến hành trải bướt trình hợp. Tại hai vị thần linh hiệp trợ phía dưới, Trần Dương rất nhanh liền đem đống này lộn xộn cùng một chỗ Tản Tiên truyền thừa chi pháp, dựa theo con đường khác biệt, phân loại bảy tại trước người. Trải qua kiêm kê, lần này tìm tòi bí mật kia đá tổng cộng được đến 12 phần Tản Tiên thần thuật truyền thừa. Trong đó hạ vị thần thuật 9 phần, trung vị thần thuật 3 phần. Lấy độ hoàn hảo từ cao xuống thấp sắp xếp, độ hoàn hảo cao nhất 1 phần thần thuật truyền thừa, là một môn tên là Huyền Thải hạ vị thần thuật. Đây là một đạo cùng loại với Tiên đạo Huyền thuật chi pháp thần đạo thủ đoạn, độ hoàn hảo đạt đến bảy thành trở lên, đồng thời chỉ thiếu thốn sau cùng một bộ phận, từ nhập môn tu luyện tới ở giữa tiến giai chi pháp, đều bị giữ lại. Đệ xuống phần này thần thuật mở ra thiên đi chép, trấn dương biết được, môn này thần thuật thuộc về Nguyễn Linh nói, đạo này thần thuật trước mắt tiến giai hạn mức cao nhất là trùng vị tiêu chuẩn. Tại cái này Nguyễn Thái thần thuật bề sau, còn có một phần độ hoàn hảo đạt đến năm thành trở lên hạ vị thần thuật, tên là Ma Bọ. Môn này thần thuật cũng bảo lưu lại hoàn chỉnh khúc dạo đầu nội dung, nhưng lại ở giữa bộ phận thất lạc không biết. Phương pháp này có thể đem Chu Thiên Linh nguyên chi lực cùng thần lực đem kết hợp, cũng chuyển hóa làm một loại tên là chân vũ ma khí đặc thù lực lượng, chẳng qua trước mắt công dụng còn không rõ. Dựa theo thuộc về mà tính, phương pháp này chính là tại võ thần giới đường. Đạo này thần thuật cao nhất có thể tiến giai trí thượng vị. Đang nhìn qua cái này hai môn thần thuật đại khái nội dung bên trong, Trần Dương trong lòng liền cũng không khỏi lộ ra nét mừng. Lần này bọn hắn thương Lang thần cũng vận quý xác thực tính không sai, 12 môn tản tiên thần thuật, trong đó độ hoàn hảo cao nhất hai môn, cũng là có thể tại thần cung bên trong tìm được đối ứng tu tập người. Tại xác nhận hai đạo pháp môn thuộc về không sai vậy sau, Trần Dương liền đem phụ nhân cùng Bú Hóa hai người gọi đến giới đại cao, đưa tay đem cái này hai đạo pháp môn ban thưởng. Xem như sớm nhất đi theo Trần Dương hai vị thần linh, đã trải qua nhiều năm như vậy chờ đợi vậy sau, Bọn hắn cũng rốt cục đạt được ước muốn, được đến phần này kiếm không dễ thần đạo phương pháp tu hành. Thương Lan thần cung, tiếp dẫn thần quan phụ nhân, bái tạ thần quân đại nhân. Thương Lan thần cung, tiếp dẫn thần sứ Vũ hóa, bái tạ thần quân đại nhân. Hai vị thần linh tại đón lấy phần này truyền thừa chi pháp sau, đều là có chút khó mà ức chế trong lòng tâm tình kích động, linh thể đều xuất hiện rõ ràng rung động. Trần Dương mắt tối xuống nhìn về phía phía dưới, sau đó gọi ra một mảnh thần lực trông non mà xuống, liền để cho hai vị thần linh tâm cảnh bình phục rất nhiều. Hai người các ngươi đi theo ta lâu nhất, chính là lúc đầu lập nghiệp mở đường công tử người, lần này đến chịu chuyển thừa cũng là hai người các ngươi phục vụ. Hắn chậm rãi nói rằng, đã được pháp môn, về sau chính là phải nhiều hơn nghiên cứu, cái này hai đại pháp môn đều là tán tiên. Nếu là muốn tu thành, tất nhiên là muốn tiêu tốn một phen đại công phu. Tu hành bên trong như có nghi vấn, có thể tùy thời tìm thần cung bí tu thần chúng thương thảo, phải tránh chỉ vì cái trước mắt, phải tránh lô mãng liều lĩnh, có thể từng minh bạch. Hoàn hồn quân đại nhân, phu nhân minh bạch, cần tuân pháp chỉ. Vũ hóa minh bạch, cần tuân thần quân đại nhân pháp chỉ. Tốt, đi xuống đi. Trần Dương vẫy lui hai người, sau đó đưa mắt nhìn sang Lưu Ly, cùng nàng nói rằng Còn sót lại những này tàn thiên truyền thừa, khuyết tổn nội dung khá nhiều, về sau liền còn cần ngươi bí tu thần chú nhiều phí chút tâm lực tiến hành bổ đắp. Lưu Ly nghe vậy vội vàng tiến lên không người nói, thần quân đại nhân nói quá lời, này hạng công việc vốn là ta bí tu trước việc nằm trong phận sự, chúng ta nhất định đem hết khả năng tu bổ tàn pháp. Ừm, hết sức liền có thể, như thực sự khó mà tu bổ, cũng không cần cương cầu. Trần Dương sau đó lại nhìn về phía ngồi ở một bên hất giường, tuyết giường, thần cung bên trong trừ bốn quân bên ngoài, ngươi chính là thần vật tạo nghệ tối cao người, về sau cũng phải làm phiền ngươi nhiều bỏ chút thời gian, tại thần thuật trên tu hành cùng phu nhân, Vũ Hóa làm nhiều chút chỉ điểm. Huyết Dương minh bạch, Quân Thừa yên tâm liền có thể. Nên những ngày tản tiên truyền thừa đến tiếp sau sự tình giặn dò xong chắc chắn về sau, Trần Dương liền cũng tạm ra chúng thần, chính mình cũng từ thần cung bên trong rời khỏi, quay trở về tới thần lâm phong bên trên. Lần này đăng giai thu hoạch rất nhiều, không chỉ có là tại ta tự thân, tại cả tòa Thương Lan thần cung đều là tăng lên không nhỏ. Trần Dương trong tim thầm nghĩ, dưới mắt chỉ chờ ba cái kia bé con trở về, liền lại có thể tổ chức một lần lộ đạo pháp hội, lần trước pháp hội thời điểm Lâm Sảo kém chút liền lấy Ngư Nguyên Chi cảnh thu mạch được chân ý cấp bậc Ngộ đạo quả tạm, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là chênh lệch tỏ ra một hơi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, thu mạch một phần thông linh tạo hóa. Lúc này, Hoài An Lịch luyện trở về, lấy thiên tư của hắn mộ tính, nói không chừng liền có thể tại ta mang đến một phần vui mừng. Bây giờ hắn sáu cố thạch thể phân thân, một bộ theo Dương linh duyệt ở đằng kia không về ống thông gió bên trong, hai cố tại trụ hộ vương triều bên trong, Từ Dương Nguyên liễu cùng Dương linh thủ năm giữ, còn có hai cố theo Lâm Sảo, Dương Nguyên Hưng hai người đi tây nam chi địa. Tính được, bây giờ liền còn có một bộ là nhàn rỗi vừa bạn có thể đi lướng trung bộ, đã trong lòng đã có quyết nghị, cũng mất đi qua những cái kia lo lắng, Trần Dương chính là lập tức hành động, nhường cỗ này phân thân bay khỏi màn tập chi địa, vươn lên tiến về trung bộ đỗ xã. Lấy hắn đối trước mắt Thương Lan hai đạo thế cục kiến giải, giống bây giờ dạng này đại quy mô thẩm thấu cùng vạn thần đấu, đều chẳng qua là bữa ăn chính lên bàn trước món ăn khai vị mà thôi. Cho nên phải giải quyết kia linh quang tinh tú lưu lại thai hoàng ẩm, bảo đảm có thể lâu dài thu lấy Nam cung thị nhất tộc nguyên lực, liền phải thừa dịp đoạn này trước khi mưa bão tới yên tĩnh thời kỳ năm chặt làm việc. Đồng thời tại chuyến này trong hành trình, Trần Dương muốn làm cũng không chỉ chuyện này. Đi qua vô thượng tại chính ma tranh chấp bên trong, đưa cho Bạch Đế rất nhiều trợ lực, khiến cho hắn tại liên tục mấy lần cùng chính đạo đánh cờ bên trong, đều bắt được không ít chỗ tốt, đặt thành chèn ép chính đạo mục đích. Ma trái lại Trần Dương, những năm này chủ yếu tích lực, đều đặt ở tăng lên chính mình tu vi cùng bồi dưỡng Dương thị tu sĩ phía trên. Đối với toàn bộ thương làng cục diện, hoặc là nói đúng chính đạo một phương trợ lực có thể nói không có bao nhiêu. Bất quá, tình huống như vậy, từ sau ngày hôm nay, chính là sẽ bắt đầu cải biến. Bây giờ Trần Dương công thành trung vị chi cảnh, nắm giữ trực diện động nguyên tu sĩ lực lượng, thì có thể đủ chính thức ra trận. Tại chính đạo một phương bắt đầu chính mình bước cụm, trấn dưỡng một bên tính toán, ý thức cũng từ từ đi lên, dần dần đi vào Dương Thị Thánh địa phía trên tiên cung đỉnh chót. Hắn đầu tiên là nhìn lại tây bắc, sau đó nhắm hướng đông phương nam nhìn lại. Hắn Hải Ma thổ cùng tây bắc chi địa xa xa đối lập, từ dạng này góc độ nhìn về nơi xa mà đi, liền giống như hai tòa đại cao. Mà cách tại lưỡng địa ở giữa, kia phiến bao là vô biên trung bộ chi thổ, liền dường như một tòa to lớn tiên địa bản cờ, chờ đợi hai phe đánh cờ người hướng lên là tử. Vô thượng cũng chuẩn bị sẵn sàng. Thương lan một châu chi địa trận này đại đạo tiên tranh, Từ hiện tại mới là muốn chính thức mà mạn. Chương 34, đến Tây Nam chương 34, đến Tây Nam thương lần Tây Nam, cực Bắc Man hoàng chi địa. Tại một mảnh che quất bầu trời trong cát bảng, ba chiếc tiên chu phá bỡ mây mù, hướng phía trước mặt tứ ngược báo cắt không ngừng thăng tiến. Cái này ba chiếc tiên chu ngoại hình cùng tính chất đều không giống nhau, nhưng chỉ cần đi tới gần nhìn lên, mà có thể nhìn thấy, tại cái này ba chiếc tiên chu thân thuyền phía trên, đều ấn có Tây Bắc trừ ma 4 cái pháp quan chữ ấn. Ba chiếc tiên chu một đường phá phong mà đi, chờ xuyên qua qua đảo này báo cắt khu vực về sau, liền thấy một đạo chiếu rọi thiên khung pháp quang tự cách đó không xa biển mây bên trên sáng lên. Cái này pháp quang tại trên biển mây lơ lửng một lát, sau đó liền một cái chớp động, đi tới ba chiếc tiên châu trước đó, hiển hóa ra một đạo nhân hình. Cùng lúc đó, tây bắc ba chiếc tiên châu phía trên, cũng có ba đạo pháp quang nhoáng một cái mà ra, cùng nó lăng không cùng, cùng nhau lượn. Thương Lan Tây Nam, Tử Thần Tông, Bắc Xuyên, gặp qua ba vị đạo hữu. Vị này đến từ Tây Nam bản địa chân ý tu sĩ, dẫn đầu lướng ba người chắp tay thi lễ nói. Ba tiên phụ trách hộ tống trừ ma đội Tây Bắc Chân Ý, cũng lần lượt đưa tay đáp lên nói. Thương Lan Tây Bắc, Đông Lai Tông, Đông Ngầm gặp qua Đạo hữu. Thương Lan Tây Bắc, Trục Hổ Bương Triều, Cổ Hoài Nhân gặp qua Đạo hữu. Thương Lan Tây Bắc, Suất Vân Các, Loan Vân gặp qua Đạo hữu. Bạch Xuyên nghe tiếng Dương Mắt, ánh mắt theo thứ tự từ cái này ba tên Tây Bắc chân ý tu sĩ trên thân đã qua, liền cũng không nhịn được hơi xúc động, nếu là ta Tây Nam chi địa thế lực khắp nơi, từ vừa mới bắt đầu cũng có thể như Tây Bắc đựng dạng, cùng chung mối thù bệnh thành một sợi dây thừng. Bây giờ đối mặt ma đạo an mọn, cũng sẽ không xa vào đến như vậy bị động hoàn cảnh. Cảm niệm chư vị đi xa đến tận đây, giúp ta Tây Nam tiêu trừ ma mắt, Bạch Xuyên ở đây cảm ơn. Bắc đạo hữu không cần như thế, ta Thương Lan chính đạo vốn là nhất tâm đồng thể. Bây giờ Tây Nam gặp nạn, chúng ta tự nhiên thân xuất vi thủ. Đang tán gẫu qua vài câu cảnh tượng bên trên lời khách khí về sau, Bạch Xuyên bắt đầu tự động nhượm trong tay được đến kia phần Tây Bắc trừ ma đội danh sách. Danh sách tới tay, Bạch Xuyên chính là không kiềm chờ đợi từ trên xuống dưới tất cả đều nhìn qua một lần. Nhìn thấy mấy cái kia nhân vật lợi hại danh tự tại trên đó, hắn trên mặt vẻ sầu lo liền cũng tiêu mất mấy phần. Mặc dù cái này Tây Bắc một phương đến đây trợ chiến tu sĩ, không so được trong lúc này bộ chi địa. Nhưng so với trước đó vài ngày đến Tây Nam Đông Bắc tu sĩ, Bất luận là tại số lượng vẫn là tại trình thể tu vi bên trên, đều là cao hơn già không ít. Có thể thấy được vừa mới kia Đông Nhược Âm lời nói, cũng không phải tất cả đều là lời khách khí, ít ra tại đối Tây Nam ngay lúc này thế cục chú ý độ bên trên, Tây Bắc một phương vẫn là phải càng thêm đệ bộ một chút. Các vị đạo hữu một đường bất bại, dưới mắt Lạc Tổng Soái đã tại liệu nguyên đạo đại chờ chư vị, xin mời đi theo ta a. Dứt lời, Bạch Xuyên chính là tự mình ở phía trước dẫn đường, đem Tây Bắc 3 chiếc tiên chu dẫn tới một chỗ Bắc Ngát Sơn nguyên bãi đất cao phía trên. Tiên chu hạ xuống về sau, Liên có Tây Nam bản thổ rất nhiều tu sĩ, đem cây Bắc các phương tu sĩ tiếp dẫn mà xuống, tiến về ở Bảo Trung Ngung Đạo Đài chi địa. Thanh Loan sư tỷ, Lâm Sảo, bên trái nhất cái kia trung niên nam tính tiếp dẫn tu sĩ, còn có phải phía trước, đi theo ba vị chân ý về sau cái kia nữ tu, đều có vấn đề, có thể lưu ý một chút. Chỉ ở cái này lần đầu gặp mặt tiếp xúc bên trên, bởi vì thân phụ tiên thần hợp nói chi thể, Dương Nguyên Hưng cũng đã từ ở đây rất nhiều Tây Nam tu sĩ bên trong, phát hiện hai cái cùng thần đạo chi lực có trò nhiễm tu sĩ. Lấy nhà mình tiên tôn trước khi đi dặn dò, thương lan một châu chi địa, trừ mình ra Có thể sinh ra loại này thần đạo chi lực địa điểm, liền chỉ có Hãn Hải Ma Tổ. Cho nên chỉ từ điểm này liền có thể xác định, hai người này cho dù không phải ẩn giấu đi thân phận ma tu, cũng có thể là ma tu trước kia tại Tây Nam một chỗ bày ra án tử. Hửm? Thứ nơi này liền bắt đầu có sao? Lâm Sảo nghe vậy trong lòng thoáng nghi, lẽ ra giống tình huống như thế này, phụ trách tiếp dẫn chức tu sĩ, kia tất nhiên đều là muốn thông qua nghiêm khắc sàng chọn, không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể nhẹ nhõm lẩn vào trong đó. Nhưng mà Liễn Dương Nguyên Hưng phản hồi đến xem, chỉ là những ngày trải qua Tây Nam bản thổ chân ý sàng chọn, Phụ trách bản bạc Tây Bắc trừ ma đội những tu sĩ này bên trong, liền đã phát hiện hai tên hiềm nghi cực nặng người. Cái này nếu là đem phạm vi mở rộng tới toàn bộ Tây Nam chi địa, kia tiềm ẩn tại thế lực khắp nơi bên trong ma tu, số lượng là nhiều cỡ nào, chính là có thể đánh giá một hai. Xem ra lúc chúng ta tới suy đoán vẫn còn có chút bảo thủ, dưới mắt cái này Tây Nam một trô ma mắc chi độc, chỉ sợ đã là sâu tận xương tủy. Nếu không tiến hành một phen hoàn toàn thanh tẩy, chính là sẽ thói quen có sửa, lại không quay lại chỗ trống. Thiết Thanh loan lấy hồn hỏa hướng hai người truyền thì thầm, Lâm Sảo, Nguyên Hưng, nơi đây cũng không phải là Tây Bắc, chúng ta mới đến. Đối bản tổ tình huống còn chưa đủ hiểu rõ, về sau còn cần càng thêm cẩn thận mới lạ, nhất định không thể nghĩa khí làm việc. Vâng, minh bạch. Biết, thanh loan suy nghĩ. Ba người giao lưu ở giữa, đám người liền đã đi tới tòa kia Liệu Nguyên đạo đài phía dưới. Tại phương này đạo đài pháp trung tâm, là một tòa thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa trì, chỉ, chỉ là lấy thần thức linh niệm thăm dò mà đi, liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó kinh khủng chân hỏa chí năng. Liên thân thức linh niệm phản hồi mà đến tin tức, phương này hỏa trì chi địa bên trong giẫm, chỉ sợ liền kia thông linh chân nhân đều có thể đốt cháy thành tro bụi. Nguyên nguyên tụ khí chi lưu tiểu tu nếu là bị ném vào, nhất định là muốn tại chỗ liền hồi phi yên diệt. Theo bên cạnh tiếp dẫn tu sĩ lời nói, nơi đây chính là vị kia tuyệt đỉnh đại năng tại đi vào Tây Nam chi địa sau, dựng một tòa hành hình chi địa. Phạm là đã bị cha gia thân phận ma tu, hoặc là cùng ma đạo một phương có chỗ cấu kết bạn tổ tu sĩ, liền đều sẽ bị đầu nhập vào phương này hỏa trì bên trong. Từ bị này trung bộ đại năng giáng lâm Tây Nam về sau, đã liên tục có hơn 10 vị ma tu bị thi hành dạng này tiêu chết. Mà cái này hơn 10 vị ma tu đều không ngoại lệ, đều là trước kia ma môn chôn xuống ám tử. Đồng thời đã tại Tây Nam thế lực khắp nơi bên trong lăn lộn tới trung tầng trở lên địa vị. Lạc Tiên Sầu tại biết rõ Tây Nam lòng người đã bất ổn dưới cục diện, vẫn như cũ lựa chọn cứng rắn như thế làm việc cử chỉ, dĩ nhiên chính là có niềm tin tuyệt đối. Lúc ấy đối mặt các phương chất vấn cùng phản đối, hắn chính là không chút hoang mang, đem cái này hơn 10 người các hạng tội ác miệt nợ, từng cái toàn bộ bày ra mà qua. Hắn đoạn này kết tội chí ngôn, thời gian khoảng cách đạt đến kinh người trên trăm năm lâu. Mọi người tại nghe qua hắn giảng thuật về sau, trong lòng lo nghĩ liền cũng đều chậm chậm chuyển thành kinh ngạc. Bởi vì tại Lạc Tiên Sầu lần này trong lời nói, biểu hiện ra Đối với Nam Chi địa thế lực khắp nơi quan hệ, cùng đối các loại lịch sử sự kiện hiểu rõ trình độ, đều là đã thắng qua tuyệt đại đa số Tây Nam bản thổ tu sĩ. Mà đang nói xong những này tội ác về sau, vì có thể khiến cho những cái kia đã bị ma đạo mê hoặc sâu nặng tu sĩ tâm phục khẩu phục, Lạc Thiên sầu lại lấy một đạo cực kỳ tinh diệu tìm hồn chi pháp, tại công thương tổn tới cái này hơn 10 người tâm thần dưới tình huống, từ bọn hắn quá khứ trong trí nhớ, tìm ra những cái kia làm cho tất cả mọi người lại không cách nào cãi lại bằng chứng. Cũng là vào lúc đó, Tây Nam thế lực khắp nơi vừa mới hậu chi hậu giấc kịp phản ứng. Vị này phía Tây Nam trừ ma tổng xoáy thân phận giáng lâm nơi đây tuyệt đỉnh người, xác thực cùng đi qua những cái kia chú lưu Tây Nam chân y tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Chỉ sợ là ở đàng kia đạo viện công khai tỏ thái độ trước đó mấy năm. Thậm chí sớm hơn thời điểm, Lạc Thiên Sầu liền đã lặng yên không tiếng động đi tới tòa này Tây Nam chi địa, cũng bắt đầu âm thầm tiến hành điều tra. Bây giờ cưới ngựa nhậm chức, cũng không phải là cái gì đúng ma đạo tu sĩ trấn nhiếp cùng tiến chiến, mà là tại nắm giữ đủ nhiều tình báo manh mối về sau lớn tu lữ. Chương 35, tìm chút giải hòa đến chương 35, tìm chút giải hòa đến a. La Tây bắt người bên kia tới ba vị chân ý hộ tống, phô trương thật đúng là không nhỏ đâu. Mặc dù chỉ là ba cái chân ý sơ kỳ, nhưng ba người này có thể yên tâm như thế đi xa đến tận đây, đã nói Tây Bắc bên kia cơ bản cục diện đã rất rõ lãng. Nghe nói lần này Tây Bắc trừ ma tu sĩ bên trong, có một vị đã nắm giữ kim bảng chi tư nguyệt nói nữa tu, cũng là đến từ kia Tây Bắc Dương thị một mạnh. Ta biết nữ tử kia, nàng tại Thiên Kiêu bảng bên trên xưng hào gọi mình nguyệt nữ tiên. Nghe nói nàng vẫn là bị kia trước đây tại trục gió lớn điển bên trên nhất chiến thành danh mệnh quan ma tu. A, lại có việc này, vậy lần này chúng ta nhưng phải thật tốt kiến thức một phen. Đám người đi tới đạo đài tầng cao nhất, liền thấy đã có hai phệ tu sĩ đứng tại hỏa chỉ phía trước chờ. Nhìn thấy bọn hắn đến, hai phệ tu sĩ liền đều là nhao nhao nghị luận nói chuyện với nhau. Tại hai phệ tu sĩ ở giữa nhường ra đầu kia của đường, liền có thể thấy một vị thân mang đạo bào màu trắng tu sĩ nên lửa mà đứng, có khác 6 tên quần áo khác nhau chân ý tu sĩ, phân loại hai bên. Tiết Thanh Loan chờ một đám tìm đạo cảnh tu sĩ trên đạo đài một đầu dây đỏ chỗ dừng bước, lại hướng phía trước, kia hỏa chỉ sóng nhiệt chính là có khả năng nối bọn hắn tạo thành tổn thương. Tại không có nắm giữ không gian đạo pháp thời điểm, vẫn là không nên tùy tiện bước vào trong đó tốt. Cổ Hoài Nhân ba người tại Bạch Xuyên dẫn đầu dưới tiếp tục tiến lên, đi vào vị kia áo trắng tu sĩ về sau, hắn chính là Dương Quốc nói, "Tổng sói, Tây Bắc trừ ma tu sĩ đã tới." Lạc Thiên sǒu nghe tiếng, liền đem ánh mắt từ trước mặt hỏa chỉ bên trong thu hồi, sau đó mang theo một bệ mỉm cười, nhìn về phía Tây Bắc ba vị chân ý, mặc dù hắn cùng Cổ Hoài Nhân ba người như thế, cũng còn chỉ là chân ý sơ kỳ tu vi, nhưng chỉ là tại cái này đơn giản một lần đối mặt bên trong, ba tên Tây Bắc chân ý trong tim liền đều là không khỏi dâng lên một bệ bất an cảm giác. Tại thời khắc này, trong đầu của bọn hắn đều là không tự chủ bắt đầu hiện ra chính mình tại cuối cùng tất cả thủ đoạn về sau, vẫn như cũng bị Lạc Tiên Sầu vô tình đánh giết hình tượng. Bất quá, nói thế nào ba người cũng là chứng được chân ý nhân vật. Cho dù trong lòng lại bất an ra sao, trong đầu suy nghĩ lại như thế nào lộn xộn, cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài mai mai. Chúng ta gặp qua tổng soái đại nhân, ba người cùng kêu lên há miệng, hướng Lạc Tiên Sầu không mình hành lễ. Không sai, Lạc Tiên Sầu chưa có trở về lễ, chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng không sai sau đó ánh mắt của hắn chính là theo thứ tự từ ba người trên thân lướt qua, bắt đầu từng cái truyền niệm mà qua. Đối Đông Lai Tông đông ngừm, hắn nói: Tinh phù của ngươi đã tiếp cận hạn mức cao nhất, nhưng thể nội phần kia cơ duyên là thật không đơn giản, ngay cả ta đều nhìn không ra nội tình, về sau hảo hảo luyện hóa, chân ý hậu kỳ liền cũng không phải kia không thể hy vọng xa với chi bận. Lại nhìn về phía cổ hỏi nhân, hắn nói, ta nghe Ninh Cửu nói qua ngươi, kiếm của ngươi không sai, còn phải kia lão kiếm tu truyền thừa, đến tiếp sau nguyện xử lý cũng là rất được tâm ta, thiên tư tâm tính tại ta chỗ này đều xem như quá quan, chỉ là kiếm tu một đạo lực cản quá lớn, về sau có thể đi đến một bước kia, còn phải nhìn của cá nhân ngươi gả vợ. Bất quá Lấy ngươi chỗ nhà kia Vương Triều cùng Dương thị quan hệ, chân ý hậu kỳ vẫn là tương đối ổn thỏa. Nhưng lại sau này liền có nói chắc, viên mãn phải xem tạo hóa, đến mức có thể hay không độc biến, liền phải nhìn vậy. Cuối cùng hắn nhìn về phía Bạt Vân, nói tiếp, đưa ngươi một lời, chết tử tế không bằng lại còn sống, chớ có nghĩ quần chu ưu kia giúp vào Sương Châu, chúng ta thương Lan tu sĩ, có thể tu đến chân ý trung kỳ liền đã vô cùng ghê bẩm. Nên ngồi đáy giếng lộ ra tới nói có thể là bật gì tốt, nếu thật là không có cam lòng, liền có thể đi trung bộ đi một chút, thấy cũng nhiều, Ngộ Lư Sa, chấp niệm trong lòng thì có thể độ tự nhiên đi một chút. Ba người cùng Lạc Tiên Sầu đều là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chỉ tại cái này mới gặp lần đầu tiên phía dưới, đối phương chính là trực tiếp đối tượng lại của bọn hắn con đường lạm ra đánh giá. Cái này hoàn toàn không giống như là cùng cảnh giới giữa các tu sĩ trò chuyện, càng giống là một vị đã thành đạo nhiều năm, công đức viên mãn lão tu, tại đối một đám hậu sinh go cùng đề điểm. Mà cổ hoài nhân ba người đang nghe hắn lời nói này về sau, cũng đều là thần sắc trì trệ, lông mày nhướn lên, ánh mắt lộ ra mấy phần không thể tin nổi thái. Bởi vì Lạc Tiên Sầu đối bọn hắn lần này lời bình bên trong, ẩn chứa lượng tin tức thực sự quá lớn. Bất luận là đông nhược gâm thể nội cơ duyên, vẫn là cổ hỏi nhân là cô hồng chân nhân giải quyết xong nguyên vọng, hoặc là đoạn văn trong lòng thể sống chết đang nói đại nguyện, đối ba người mà nói đều là chưa từng cùng ngoại nhân nói lên qua bí sự. Nhưng những ngày đủ loại, lại là tại hôm nay, vị vị này đến từ trung bộ đạo viện cao tu một câu nói tỏ ra. Ba người lúc này mới hiểu được, vì sao bọn hắn tại cùng Lạc Thiên Sầu đối mặt thời điểm sẽ cảm thấy bất an. Bởi vì người này đã pháp tu hành chi sâu, đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Ở trước mặt của hắn, bọn hắn liền dường như đỏ đầu đường dạ, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Lạc Thiên Sầu bên cạnh cái khác 6 tên chân ý tu sĩ, nhìn thấy cổ hải nhân 3 người phản ứng, cũng là không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ. Rất hiển nhiên, tại bọn hắn lần thứ nhất cùng Lạc Thiên Sầu gặp nhau thời điểm, khẳng định cũng là từng có giống nhau tao ngộ. Mặc dù mọi người nhìn như đều là chứng được chân ý chi cảnh ngộ đạo tu sĩ, nhưng nói cùng nói ở giữa chiến lệnh, có đôi khi cũng sát thực có khả năng lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lạc Thiên Sầu nói xong về sau, chính là không nhìn nữa ba người, ngược lại nghiêng người sang, nhìn về phía đem bọn hắn tiếp dẫn đến nơi này Tây Nam chân ý Báchuyên. Báchuyên Ngươi nhìn cái này liệu nguyên hỏa chỉ bên trong lửa, có phải hay không không quá vượng? Đối với Lạc Tiên Sầu đột ngột tra hỏi, Mã Xuyên cũng là sửng sở, chỉ theo bản năng nói tiếp, đối với lúc trước đốt cháy ma tu thời điểm, sát thực khủng có như vậy vượng. Đúng không? Ta nhìn cũng lạ. Lạc Tiên Sầu đang khi nói chuyện, trên mặt vẻ kia ý cười liền cũng thu liễm, đã không đủ vượng, vậy ngươi liền giúp ta tìm chút sải hòa đến nốt đốt đà, các vị đạo hữu đường xa mà đến, cũng để bọn hắn kiến thức một phen cái này đốt ma chi cảnh. Hách. Hiện tại sao? Ta hiểu được. Vất quá nơi đây khoảng cách giam giữ mà Tu Thiên Lao có chút xa, tổng xoáy khả năng đến chờ một chút một hồi, ta không cần chạy ra như thế." Lạc Thiên sǒu cắt ngang mạch xuyên lời nói, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, "Nơi này hiện tại không thì có mấy cái sao? Tên của bọn hắn, không phải liền là ngươi thêm tiền đến sao? Đem bọn hắn tìm tới, cái này xảy hỏa không thì có." Chương 36, đều ở phía trên chương 36, đều ở phía trên lời này vừa nói ra, liền cái gọi này hỏa chỉ không khí chung quanh trong nháy mắt biến quỷ dị. Vừa tới nơi đây Tây Bắc Ba trấn ý, chưa hoàn toàn từ vừa mới kinh ngạc thái độ bên trong lấy lại tinh thần. Giờ phút này liền lại là bởi vì Lạc Thiên Sầu chi ngôn mà cảm thấy không hiểu ra sao, có chút cảm thấy lẫn lộn nhìn về phía vị bọn họ dẫn đường Bạch Xuyên. Hai gã khác đến từ Đông Bắc chi địa chân ý tu sĩ, cũng tại lúc này bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt rơi vào Bạch Xuyên trên thân, trong lúc nhất thời cũng không biết vị này đạo viện đại năng lại là đang hát cái nạo một màn. Bọn hắn so tay bắt chúng tu tới sớm hơn một chút, cùng cái này Bạch Xuyên cũng đã đánh qua mấy lần quan hệ. Từ thân phận cùng chức vụ đến xem, người này hẳn là thuộc về Lạc Thiên Sầu tại Tây Nam Khâm Điểm Tâm Phúc mới đúng. Nhưng bây giờ Lạc Thiên Sầu ý tứ trong lời nói này nhưng thật giống như là nhận định hắn đã cùng ma đạo cấu kết. Mà còn lại bốn tên từ trung bộ đến đây Tây Nam chi địa chân ý tu sĩ, tại việc này bên trên làm ra phản ứng thì càng thêm trực tiếp. Chỉ ở Lạc Tiên Sầu vừa dứt tiếng thời điểm, bốn người thần niệm cũng đã tất cả đều khóa chặt tại Bạch Xuyên trên thân, chỉ cần hắn còn dám có bất kỳ di động, bốn người sẽ không chút do dự liên thủ đem nó áp chế. Cảm nhận được cỗ này khủng lô áp lực loé lên trong đầu, Bạch Xuyên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Bất quá, thân là một tông chi tổ, lại là Tây Nam ma mắc sự tình phát triển đến đây kinh nghiệm bản thân người, đối mặt Lạc Tiên Sầu đỗng nhiên nổi lên Hắn còn có thể giữ vững buồn có chấn định. Tổng soái Cỡ gì nói ra lời ấy? Bạch Xuyên xác thực phụ trách chọn lựa nhân thủ sự tình, nhưng những ngày tiếp dẫn tu sĩ, lúc đầu đều là thế lực khắp nơi trải qua nội bộ sàng chọn tiến cử mà đến. Đối mặt áp lực, Bạch Xuyên không có bất kỳ cái gì né tránh cùng lùi bước chi ý, nói thẳng, tuyển định danh sách nhân viên cũng đều bởi các phương thống lĩnh xem qua, về sau lại trải qua trừ ma bí vệ điều chỉnh, mới cuối cùng quyết định xuống. Bất quá, tổng soái lời ấy nếu là quy kết lên cũng thật là có lý. Bởi vì từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, hôm nay chỉnh diện tất cả tiếp dẫn tu sĩ Số thực đều là từ ta tự mình ghi vào trong danh sách, trừ ma bí bệ, chính là trực tiếp thuộc về Lạc Tiên sầu người quản lý, thuộc về La Tây Nam trừ ma trong đội ngũ cấp bậc cao nhất một nhóm tu sĩ. Trước mắt đây Nam địa khu phàm là dính đến cùng trừ ma tương quan các hạng công việc, đều sẽ có bọn hắn tham dự trong đó. Bạch Xuyên đem tuyển định tu sĩ quá trình nói thẳng ra, là đối với tự thân thanh bạch tự chứng, đồng thời cũng là đang nhắc nhở đám người, chính thức có được việc này quyết nghị quần người cũng không chỉ chính mình. Tại nghe xong Bạch Xuyên phần này tự thuật về sau, kia bốn tên hướng hắn tạo áp lực trung bộ chân ý cũng là trong lòng có chút suy nghi. Bất quá Tại không có rõ ràng được đến Lạc Thiên Sầu bệnh lệ trước, bọn hắn vẫn là chưa từng vương lòng đối Bạch Xuyên cảnh giới. Lạc Thiên Sầu nhìn chằm chằm Bạch Xuyên nhìn ra ngoài một hồi, tiếp lấy liền bỗng nhiên cười một tiếng, "Ha ha ha, đại gia không cần thận trọng, ta chỉ là không thích quá nghiêm khắc tốc không khí, vừa bạn việc này đã bị bí vệ tra ra, liền tiện thể lấy thuận miệng gạ hỏi một chút Bạch Xuyên mà thôi." Nghe được lời ấy, ở đây tất cả chân ý tu sĩ liền đều là trong tim nhẹ nhàng thở ra. Hai tên đến từ Đông Bắc chân ý tu sĩ trong lồng ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm, bọn hắn chuyến này chỉ là vì hộ Tống trừ ma đội mà đến, cũng không có tại cái này Tây Nam chi địa cùng người ý độc thủ. Bây giờ Tây Nam cục diện còn không rõ ràng, tình thế cũng vô cùng phức tạp, từ trên xuống dưới lớn nhỏ thế lực cơ hồ đều bị ma đạo tu sĩ thập đấu. Ma Tư Lạc Thiên sớm lúc trước đến nhận trước sau, xử lý kia hơn 10 người ma tu tình huống đến xem, ma đạo đối với Tây Nam thế lực khắp nơi thẩm thấu đã 10 phần nghiêm trọng. Đã từ đó tầng bên trong liền có thể bắt được nhiều người như vậy, cũng đều chứng cứ vô cùng xác thực. Hiện tại thế lực khắp nơi cao tầng tu sĩ bên trong tỷ lệ lớn cũng là đã có người trong bóng tối đảo hướng ma đạo một phương. Nếu là dính đến thông linh chân nhân, thậm chí càng cao hơn một cấp chân ý tu sĩ trên thần, vậy chuyện này nghiêm trọng trình độ cùng trong đó liên lụy rất nhiều nhân quả, tự nhiên cũng liền không phải bọn hắn có thể chừa nhận được. Hai người bọn họ đến từ Đông Bắc chi địa, cũng không giống như trung bộ đại tông chân ý như thế có lực lượng. Chuyến này xuất phát tiến về Tây Nam trước đó, Huyền Băng Điện vị Lao tổ kia cũng đã nhắc nhở bọn hắn, chuyến này đưa xong người, cùng Lạc Thiên Sầu tiếp một phen liền lập tức trở về, chớ có đem chính mình liên lụy nhập Tây Nam loạn cục bên trong. Đối với trung bộ những cái tiên lại tông đại tộc mà nói, mất đi một cái chân ý tu sĩ mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng không đến nỗi thương gần độ cốt, càng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng thế lực bản thân hương suy lại thế. Nhưng đối với Đông Bắc cùng Tây Bắc dạng này vùng biên cương thế lực tới nói, mất đi một vị chân ý tu sĩ, liền vô cùng có khả năng đại biểu cho sau người một phương thế lực như vậy đi hướng suy tàn. Tùy theo sinh ra phản ứng dây chuyền, liền sẽ là một phần đại khí tượng thậm chí đại khí vận sói bọn. Huyền băng điện thống ngự Đông Bắc chi địa mấy chục năm, đương nhiên sẽ không hi vọng nhà mình chân ý chạy đến nơi khác cho người ta bắn mạng, liên lụy đến nhân quả ân oán không nói. Nếu quả như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối nhà mình vùng biên cương chỉnh thể khí vận tạo thành tổn thất, vậy coi như hoàn toàn là được không bù mất. Một bên khác Tây Bắc ba vị chân ý Cũng tại Lạc Thiên sầu lời ấy về sau bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Mặc dù bọn hắn cùng Lạc Thiên sầu tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng chỉ từ lần này mới gặp lúc. Đối phương ngôn hành cử chỉ đến xem, vị này đi qua vượt phép thương lan một đám thiên kiêu nhân vật tuyệt đỉnh. Cho dù là tại con đường tiến tới vào một cái toàn tầng thứ mới, kia phần áp đảo đám người phía trên khí chất, cũng là vẫn như cũ không giảm năm đó. Hắn không hề giống đại đa số thông tục trên ý nghĩa thiên điều, có thể đăng lâm lộ đạo chi cảnh liền xem như đại công tướng thành. Giống như vậy trăm năm thậm chí ngàn năm khó gặp một lần người lại tái, đạo đồ mục tiêu, tự nhiên là chạy theo kia cao hơn hư giới mà đi. Tuyệt đối sẽ không chỉ câu nội vu thương lan một châu chi địa, mà kia bốn tên trung bộ chấn ý, cũng tại Lạc Thiên sầu sau khi cởi giòng, giương phần mình từ Bạch Xuyên trên thân thu hồi thần niệm, cũng đưa tay cùng nó tạ lỗi. Vừa mới thất lễ, mong rằng Bạch Xuyên đạo hữu chớ trách. Bạch Xuyên nghe vậy cũng là xua tay cho biết không ngại, các vị đạo hữu sẽ như thế, cũng là vì ta Tây Nam suy nghĩ, Bạch Xuyên tất nhiên là có thể lý giải, tuyệt không trách tội ý niệm. Tổng soát lần này nghi lựa dối cử chỉ cũng là hợp tình lý, bằng vào ta Tây Nam chi địa bây giờ thế cục này, coi như nói mỗi người đều có hiềm nghi cũng cũng đủ. Nếu như từ bản thổ có thể chọn lựa ra đủ nhiều đáng tiến nhiệm tu sĩ, liền cũng không cần như bây giờ như vậy, hướng chư vị cầu viện." Từ Bạch Xuyên trong giọng nói, mọi người đều là có thể cảm nhận được một vẻ vung đi không được bất đắc dĩ chi ý nghĩ đến xem như sinh trưởng ở địa phương Tây Nam tu sĩ, tại trải qua lần này biến cố, mắt thấy cố tổ từng bước một đi đến tình cảnh như vậy, vị này Tử Thần Tông lão tổ lúc này tâm cảnh khẳng định là phi thường phức tạp. Tựa hồ là đối Bạch Xuyên tự bạch hết sức hài lòng, Lạc Tiên Sầu tại liên tiếp gật đầu đồng thời, cũng sẽ một tờ danh sách giao cho trong tay của hắn. "Đều ở phía trên, đi thôi." Bạch Xuyên nhìn qua một cái, Chính là ánh mắt có hơi hơi lạnh, trầm giọng nói, Bạch Xuyên minh bạch. Sau một khắc, ngay tại ở xa lẫn nhau bắt chuyện tìm đạo các tu sĩ liền nhìn thấy vị này Tây Nam chân ý cao tu thân ảnh chợt xuất hiện tại đỉnh đầu của mình. Đang lúc phía dưới buồng tim mọi người nghi hoặc lúc, Bạch Xuyên liền cũng trực tiếp thả ra thần niệm, khóa chặt những cái kia tiềm ẩn trong đó ma tu, tiếp lấy lấy không gian đạo pháp chi năng, đem bọn hắn từ trong đám người nắm chặt đi ra. "A nha, Bạch Xuyên tiền bối, ngươi đây là muốn làm gì?" "Bạch Xuyên lão tổ, ta là Tử Thần tông đệ tử a." "Bạch Xuyên lão nhi, ngươi biết ta là ai không?" Còn không mau mau đem thu trên người ta thuật pháp, không phải tập ta lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Những này bị không gian đạo pháp nhiếp ra đám người tu sĩ, vào lúc này đều là biểu hiện ra bối rối thái độ. Bởi vì vết xuyên phương pháp này, không chỉ là phong tỏa bọn hắn chỗ không gian, cũng tiện thể lấy đem bọn hắn một thân tuật pháp chi năng cũng hoàn toàn cấm tiệt. Chương 37, Tây Nam chiến lược ý nghĩa chương 37, Tây Nam chiến lược ý nghĩa đối mặt cảnh tượng như vậy, ở đây cái khắc tìm đạo cảnh tu sĩ đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng là nghi hoặc vị này Tây Nam chân ý vì sao muốn như thế làm việc. Không đến tự Dương thị ba tên tu sĩ cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì trước đây bị Dương Nguyên Hưng cảm giác được có hiềm nghi hai tên tiếp dẫn tu sĩ. Bây giờ cũng ngay tại kia bị bắt được tám tên tu sĩ ở trong. Tám người này tu vi từ Ngưng Nguyên tới Thông Linh cũng trở, nhưng nếu là lấy trước mắt tuổi tác lấy được con đường thành tựu được nhìn, đều có thể coi là Tây Nam Chi Địa bên trong nhân vật thiên tài. Có thể thấy được đối với chuyện hôm nay, vị Tiên Đạo viện đại năng là sớm có nhu đồ, quyết mã đạo một phương sẽ nghĩ hết biện pháp phái người tiền đến, cùng mới nhập Tây Nam Tam Điệu tu sĩ tiến hành tiếp xúc. Cái này cũng là bọn hắn tại Tây Nam Chi Địa cho tới này quen dùng mấy quẻ chứ thông qua các loại cơ hội cùng người kết giao, lại tại một lát sau tụ tập trừ ma nhiệm vụ bên trong, lợi dụng một chút có cũng được mà không có cũng không sao mà môn quan luôn rơi, cùng đối phương rút ngắn quan hệ, chế tạo ra một phần tri kỷ nhân thiết. Về sau đợi đến song phương quan hệ vững chắc, bọn hắn liền sẽ bắt đầu lợi ý, lấy lễ vật làm lý do, dùng các loại linh tài bảo vật, chậm chậm mê hoặc hoặc cùng ngăn mòn đối phương tư tưởng, để bọn hắn trong lòng còn có cảm kích. Kể từ đó, về sau chỉ cần thoảng dùng chút ngôn ngữ dẫn đạo, những này Tây Nam bạn tổ tu sĩ liền sẽ nhận ý kiến của bọn hắn cùng quan điểm ảnh hưởng, không tự chủ đứng ở ma đạo một phương trên lập trường. Bọn hắn chính là dùng một bộ này biện pháp, nội ứng ngoại hợp, thành công tại nhóm đầu tiền trung bộ chân ý mỹ mắt dưới mặt đất, đem Tây Nam chi địa quấy nhiễu thành dưới mắt cục diện như vậy. Nếu là trung bộ đại tông không thay đổi đối với Tây Nam một chỗ quản lý sắc lược, vẫn như cũng là dùng đi qua hình thức tiến hành cưỡng quyền cùng bưu lực áp chế, như vậy có thể đoán được, tương lai Tây Nam chi địa, thế tất sẽ trở thành ma đạo đối chính đạo một phương nổi lên tiên phong doanh cùng Lotus đầu cầu. Bất quá cũng may là chính đạo một phương cao tầng cũng nhạy cảm đã nhận ra ma đạo dục ý, tăng thêm lạc tiên sầu cảm dắt tiên chi sớm vào cuộc. Đợi đến thời cơ chín mươi về sau, Hàn chính là thuận lý thành chương tiếp nhận cái này Tây Nam trừ mà tổng xoáy trước. Nếu như muốn hỏi vì sao Lạc Thiên Sở sớm tiến vào Tây Nam, lại chỉ là từ bên cạnh quan sát, chưa từng ra tay hiệp trợ trước một nhóm trung bộ chân ý làm việc, vậy dĩ nhiên là có càng sâu suy tính trong đó. Lạc Thiên Sở mục đích cuối cùng nhất, hoặc là nói đạo viện chân chính sở cầu, tuyệt không phải là chỉ vì Tây Nam chi địa yên ổn lúc chi loạn, mà là tương kế tự kế, mong muốn lợi dụng lần này ma đạo cơ hội thâm đấu, đem bọn hắn đi qua tại Tây Nam nằm vùng tất cả ám tử nội gián, đều cùng nhau cho bắt tới, hoàn toàn đem biên giới Tây Nam phần này tệ nạn kéo dài lâu ngày quét dọn sạch sẽ cứ nói, muốn khiến cho giật vòng, trước phải khiến cho điên cuồng. Nếu như không tạo nên dạng này, một mức đại thế sắp thành diện, những cái kia tiềm ẩn tại Tây Nam chỗ sâu nhất đám tử nhóm, lại như thế nào sẽ lộ ra chân ngựa đâu. Mặc dù từ khách quan giá trị đi lên nói, toàn bộ Tây Nam chi địa coi như ném cho Ma đạo một phương, Vu Thương Lan chính đạo mà nói, cũng không coi là nhiều tổn thất lớn, đối chính đạo một phương chỉnh thể chiến lực ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng dợ như kia thải hà phúc địa đối với chụp hộ bốn chiều, Tây Nam chi thổ tại trận này Thương Lan hai đạo đại tranh bên trong chiến lược ý nghĩa, lớn xa hơn giá trị thực tế. Tại chính đạo một phương tới nói, nơi này là bọn hắn tại quá khứ mấy trăm năm cùng ma đạo đấu tranh bên trong lớn nhất chiến quả, là ma không ép đang có lợi nhất biểu tượng. Mà đối với ma đạo một phương mà nói, nơi này là bọn hắn đã từng cố thổ. Tại một trận đại chiến trước giờ, không có chuyện gì, là do so tu phục trốn cũng cẳng có thể phấn chấn một đạo tu sĩ tâm cảnh. Cho nên trận này trước khi chiến đấu thêm nhiệt đánh cờ bên trong, thương lang chỗ này biên giới tây nam, liền là chân chính hai phe vùng giao tranh. Nếu như không có Lạc Thiên sổ dạng này số một đặc tù nhân vật tồn tại, như vậy đối mặt dưới mắt ma đạo đại quy mô thẩm thấu tây nam, thậm chí đã lung lạc khá cao một bộ phận lòng người dưới cục diện, chí ngạo một phương mong muốn làm được thay đổi thế cục, vẫn là có không ít khó khăn. Có thể thế gian này cũng không có dạng này nếu như tồn tại. Hiện nay tình huống thực tế chính là, Lạc Thiên Sầu đã cưỡi ngựa nhậm chức, ngồi lên cái này Tây Nam trừ ma tổng soái vị trí, đồng thời còn bung tay lên, từ trung bộ, Tây Bắc, Đông Bắc tam địa đổi lấy tinh nhuệ quân viện. Mấy đầu Tây Nam các nơi cất giấu ma tù, khi biết việc này lúc, đều còn tại là đuổi đi một nhóm trung bộ chân ý ma âm thẩm chúc mừng thắng lợi. Bởi vì từ bọn hắn thị giác đến xem, trước đó nhiều như vậy uy tín lâu năm trung bộ chân ý đều không thể giải quyết Tây Nam bây giờ cơ cục, kia đổi thành một cái tân tân chân y đến chủ trì lại cùng, lại có thể thế nào đâu? Đi qua thiên tiêu bảng thứ nhất thì sao, là kia tuyệt đỉnh chân nhân lại như thế nào, lúc này Tây Nam cục diện, sớm đã không phải lực lượng một người có khả năng thay đổi được. Trừ phi hắn là trên trời thần tiên hạ phàm, có kia thông thiên triệt địa năng lực, có lẽ còn có thể tại việc này bên trên có chút xem như. Nếu không, đối điểm ẩn Tây Nam các nơi mà tu mà nói, chính đạo phương pháp ứng đối liền vẫn là bình mới rượu cũ, tất cả như cũng làm việc liền có thể. Nhưng mà rất nhanh, chờ Lạc Thiên xấu đi bảo Tây Nam Sau đó ở đằng kia trận toàn thể nghị sự bên trong, không tốn sức chút nào đem kia hơn 10 vị ma tu từ thế lực khắp nơi bên trong bắt được. Đối mặt bằng chứng như núi, những cái kia chưa từng bại lộ thân phận ma tu liền lập tức ý thức được, vị này đạo viện chân ý thủ đoạn, dường như so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Nguyên nhân chính là như thế, khi biết lần này Tam phương tu sĩ Tế tụ tin tức sau, ma đạo một phương cũng là học thông minh chút, lựa chọn biến chiêu. Không còn phái ra xuất thân ma tổ tu sĩ ra mặt, mà là đem những cái kia đã bị ma đạo sử dụng, nguyên bản thân thế lai lịch thanh bạch tây nam bản thủ thiên tài tu sĩ lẫn vào tới lần này tiếp dẫn trong đồn ngũ. Chỉ có điều, bọn hắn những kẻ tiểu tầm tư, đặt ở Lạc Thiên Sầu trước mặt, liền thật sự là có chút không đáng chú ý bọn này, nhiễu loạn Tây Nam một chỗ ma đạo tu sĩ, tự cho là ẩn giấu thủ đoạn tuyệt diệu, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cách nào nghĩ đến. Bây giờ vị này Tây Nam trừ ma tổng soái, thật đúng là một vị hạ phàm nhân vật thần tiên. Vô thưởng cùng Bạch Đế thủ đoạn, cơ bản đều là vây quanh cái trước thần đạo chi lực tại làm mở chương. Ma đối với hạ giới chúng tu, đã biết được tạo hóa chi bí Lạc Thiên Sầu mà nói, phần này tất cả ma tu vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài, chính là trên người bọn họ sơ hở lớn nhất. Tám tên tu sĩ trẻ tuổi kêu cứu cùng theo la âm thanh còn tại duy trì liên tục. Nhưng xem như thi thuật người bạch xuyên lại không hề lay động, khoát tay liền đem bọn hắn tất cả đều cắt đặt tại kia hỏa chỉ liệt diễm phía trên. Đến lúc này, cái này tám tên tu sĩ trong lòng là thật có chút sợ hãi. Bất quá bởi vì sau lưng ma tu trước đó bàn giao, ở thời điểm này, bọn hắn vẫn là có ý định dùng kia điều khiển lòng người thủ pháp, đến kích động cái khác ở đây Tây Nam tu sĩ. Các vị đạo hữu các ngươi nhìn a. Hắn cái này cái gọi là trừ ma tổng soái, hôm nay đem mọi tu dẫn vào ta Tây Nam chi địa, rốt cục bại lộ diện mục thật sự Mùa đôi chúng ta bản tổ tu sĩ hạ thủ. Đi qua 6 năm, chúng ta đều là phân chiến tại trừ ma một tuyến, là Tây Nam lập xuống công lao hắn mã. Hôm nay lại phải bị bực này oan quất, sao mà bực cười, sao mà thật đáng buồn. Tốt tốt tốt. Hôm nay ngươi liền giết ta đi. Dùng cái này liệt hỏa đem ta đốt thành tro bụi. Nhưng ngươi hôm nay giết được ta, lại giết bất diệt ta Tây Nam tu sĩ có khí. Nói không sai. Cho dù ngươi trung bộ tu sĩ lại như thế nào tại ta Tây Nam chi thổ làm loạn nghiệp chướng, chúng ta Tây Nam tu sĩ cũng tuyệt không dung tha chống cự cùng đấu tranh. Bất luận là ma đạo vẫn là cường quyền, Chúng ta đều sẽ chống lại đến cùng. Chương 38, một trận trò hay chương 38, một trận trò hay không thể không nói, cái này tám tên tu sĩ trẻ tuổi giờ phút này đại nghĩa lâm nhiên làm dáng cùng lòng đầy căm phẫn lời nói, đúng là rất có kích động tính cùng sức cuốn hút. Liên tại bọn hắn hò hét thời điểm, Lâm Sảo cùng Dương Nguyên Hưng liền đều là nhìn thấy, ở bên cạnh họ có không ít cây nam bản tổ tu sĩ, đều đã không tự chủ siết chặt nắm đấm. Trước đó mấy vị Tiên Trung Bộ Chân Ý, thật đúng là cho chúng ta lưu lại một cái có chút phiền phức cục diện rối rắm a. Dương Nguyên Hưng trong tim nói rằng, dưới mắt liền việc này nguyên do đều còn không rõ ràng chỉ rượi vào tám người này râm ba câu lời nói của một bên, liền có thể nhường cái khác Tây Nam tu sĩ chung tình mà lên, có thể thấy được đi qua những cái kia có tử lâu ấn tượng, trong lòng bọn họ vẫn là rất sâu sắc. kia là tự nhiên. Lâm Sảo cùng hai người khác truyền niệm đường rẽ, cái này Tây Nam chi địa nhưng không có như chúng ta Dương thị dạng này chủ tâm cốt tụ đại, lại là ma môn tiêu địa, vốn là lại càng dễ bị thẩm thấu cùng kích động, tăng thêm những cái kia trung bộ chân ý ngạo mạn xem như, tạo thành hậu quả như vậy cơ hồ chính là chuyện tất nhiên. Xét tự như thế, nếu không Vị kia đạo viện cao tu cũng sẽ không từ nơi khác chọn lựa tu sĩ, đến xử lý Tây Nam một chỗ vấn đề. Tiết thanh loan khẽ gật đầu, bất quá, liền vừa mới chúng ta được đến tin tức nhịn, vị này đạo viện cao tu đều là có cực lớn năm chắc mới có thể làm việc, hôm nay trước mặt mọi người đội bắt tám người này, nghĩ đến tất nhiên là đã có chừng cơ sát thực nơi tay. Ba người giữ lời, chính là đưa mắt nhìn sang kia đứng tại hỏa chỉ trước Lạc Tiên Sầu trên thân. Tại Bạch Xuyên đem tám người trộn tới về sau, Lạc Tiên Sầu cũng không có lập tức tiến hành bước kế tiếp động tác, mà là nhiều hứng thú ngẩng đầu nhìn bọn hắn ở đằng kia diễn kịch. Giống như vậy thiết mục, đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hoặc là nói, tám người này lúc này ra sức biểu diễn, cũng cại hắn hôm nay thiết lập ván cục miêu đồ bên trong. Cứ như vậy giữa không trung bị vời một hồi lâu về sau, tám người này thấy Lạc Thiên Sầu còn không có muốn đốt bọn hắn ý tứ, trong tim cũng bắt đầu có chút không nắm chắc được ý nghĩ của hắn. Vì để tránh cho bại lộ sau bị liên lụy, bọn hắn cùng sau lưng Ma Tu Cơ bản đều là một tuyến liên hệ. Cho nên giờ này phút này, bọn hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, ngoại trừ chính mình bên ngoài bảy người khác đến cùng có phải hay không thanh bạch tri thân. Hắn là đang thử thăm dò chúng ta. Ta đã hiểu. Đây là kia chín giả một thật chi cục. Hắn cũng không biết ta mới là cái kia cấu kết ma đạo người, chỉ là xác định một cái pháp bị, mong muốn thông qua dạng này tại giữa sinh tử khảo nghiệm, đến tìm ra ta sở hữu. Tại một phen suy nghĩ về sau, tám người này chính là không hẹn mà cùng phóng đoàn tới điểm này. Theo sau chính là cảm thấy đại định, sau đó bắt đầu càng thêm ra sức tiêu gạo. Muốn chém giết muốn giúp thịt, bất quá chuyện một câu nói, Lạc tổng sói không cần như vậy nhục nhã tại chúng ta, đem ta buông xuống đi, đem ta thiêu chết đi. Cùng nó như vậy chịu nhục tại người, thà không bằng chết đi cho xong. Không sai. Hôm nay chỉ có một con đường chết, khả năng rửa sạch ta chờ trên Tân Hoa Quốc. Nghe bọn hắn giờ phút này khảm khái chịu chết lời nói, trong sân có không ít Tây Nam tu sĩ đều là không khỏi đỏ cả hai mắt. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, tám người này là tuyệt đối không thể là ma tu. Bọn hắn đều là cùng mình cùng nhau nhập đạo cùng nhau tu luyện đồ môn, là cùng mình sớm triều ở Trung Tân Hữu, làm sao lại thành kiêu họa loạn Tây Nam ma tu đâu? Còn nữa nói, tám người này đều là thiên tư không tầm thường, đặt ở nhà ai thế lực cũng là có thể bị trọng điểm bổ dưỡng nhân vật. Người như bọn họ, như thế nào lại trở thành ma đạo sếp vào tại Tây Nam nội giang đâu? Sắc có ý nghĩ như vậy, thứ nhất là bởi vì những này tìm đạo cảnh tu sĩ bản thân lực duyệt không đủ, thứ hai chính là bởi vì đi qua trong vài năm chết oan giết lầm sự kiện liên tiếp phát sinh, để bọn hắn đối ngoại lai like tu sĩ, nhất là chung bộ tu sĩ độ tiến nghiệm giảm xuống. Ý niệm tới đây, chính là có Tây Nam tu sĩ tâm hữu sở động, mong muốn chủ động tiến lên hướng Lạc Tiên sâu thỉnh nguyện. Mà liên tại một người tu sĩ sắp bước lên phía trước thời điểm, đầu vai của hắn cũng là bị một người nhẹ nhàng đẩy lại. Người này hơi sửng sở, quay đầu nhìn lại, liền thấy là vậy đến từ Tây Bắc Dương thị một người tu sĩ. "Đạo hữu, ngươi?" "Ông" Dư Nguyên Hưng lên tâm động niệm, đem chính mình một đạo yêu rất hợp đạo tâm thần chi pháp đánh vào người nãy thứ hại, chính là trong nháy mắt nhượn quanh quần lên tiên linh khí nóng sao động cảm giác rút đi. Lúc này, Dư Nguyên Hưng phương mới mở miệng nói, "Đạo hữu, không ngại chờ một chút, nghe một chút lạc tổng xoáy như thế nào phán xét việc này, lại tính toán sau cũng không muộn." Lời vừa nói ra, chính là gọi cái này Tây Nam tu sĩ trong mắt bọn mình, hắn cũng làm ý thức được chính mình vừa mới ý nghĩ quả thật có chút xúc động. Cùng lúc đó, đã tu thành trọn bện nguyệt pháp tiết thanh loan, cũng đưa tay vẩy ra một mảnh trắng đoan nguyệt hoa chi lực. Chiêu đạo này thanh lãnh nguyệt pháp ảnh hưởng Vùng này bên trong tất cả Tây Nam tu sĩ, liền đều khôi phục mấy phần lý trí, từ vừa mới kia có chút quần tình xúc động vẫn nổ cảm xúc bên trong bình tĩnh lại. Thiết thanh loan mỗi lần xuất thủ, cũng là đưa tới mặt khác hai phe tu sĩ chú ý từ đạo này nhu hòa ánh trắng trong quan hoa, bọn hắn đều là cảm nhận được một cỗ cao cao xa chi ý, trong tim đối với vị này Nguyệt đạo tiên yêu danh giá, liền cũng lại cao mấy phần. Lại nói treo ở trên trời tám người kia, bọn hắn muốn là dự định thông qua dạng này diễn kịch têu gạo thủ đoạn, đến cổ động phía dưới tu sĩ khác cảm xúc, để bọn hắn đi ra mặt cho Lạc tiên sở tạo áp lực. Nhưng bởi vì tiết thanh loan nguyên pháp can thiệp, bọn hắn tại cái này đã làm gào hơn 1 phút thời gian, sự sốt không có gặp bất kỳ người nào tiến lên. Tại dạng này kích động không thể đưa đến trong dự đoán hiệu quả sau, trên người bọn họ kia cốt không sợ chết khí thế cũng dần dần yếu đi xuống tới. Tới lúc này, Lạc Tiên Sầu mới chậm rãi tung bay mà lên, mang theo một bộ như cột như không nổ người, đảo qua tám người. "Tiếp tục hô a, ta ngược lại thật ra nghe được thật vui vẻ, lúc này mới không đến 2 khắc thời gian, sẽ không liền không có sức đi." Nghe nói như thế, khi nhìn đến Lạc Tiên Sầu một bộ lòng đã tính trước bộ dáng, Táng Điện Tu sĩ trung lập ngựa liền có 3 người có chột dạ chi tướng. Cái này một biến hóa vi diệu, tại dạng này thời khắc bấu chốt, tự nhiên cũng bị 5 người khác ngụy cảm bắt được. Bọn hắn ở trong lòng thất kinh đồng thời, cũng là nắm lấy cơ hội lại lần nữa biểu hiện, hướng về phía trước mặt Lạc Thiên Sầu chính là tốt dừng lại chất vấn. Lạc Thiên Sầu trong lòng kế tính toán thời gian, tại bắt đến 2 người làm 2 khắc qua đi, chính là nhẹ nhàng lắc đầu, không có ý định cùng bọn hắn lại làm không có ý nghĩa lôi kéo. Hắn lật tay lấy ra một cái phương tính pháp bảo, sau đó tại 8 người chính đối diện trên không trung bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra một màn ánh sáng. Chương 39 Việc ác vạch trần chương 39, việc ác vạch trần hai khắc thời gian, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng rất là tiếc đuối, các ngươi đều không thể bắt lấy. Cho dù chuyện phát triển đến một bước này, cho dù biết rõ chính mình đã làm sai chuyện, ngay tại lúc này, các ngươi như cũng chớp mê bất nộ. Tiếp lấy không chờ tám người mở miệng cùng mình cái lại, hắn chính là vây tay một cái sao, đem chân trời màn ánh sáng kia bước chắc, nói tiếp, các ngươi khả năng không biết rõ, ngay tại ta mạnh mẽ xuyên đưa ngươi tám người bắt tới đồng thời. Tại xa xôi thiên lao bên trong, còn có mặt khắc tám cái ma tu, ngay cả nhận trừ ma bí vệ môn thần vẫn. Dứt lời thời điểm, chúng tu dương mắt Nhìn thấy kia màn sáng phía trên đã xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Thứ một bóng người đến từ trung bộ tu sĩ đều không xa lạ gì, cho dù chưa từng gặp qua cũng có chỗ nghe thấy, chính là vậy đến từ Mai Sơn Kim Bảng tiên tiêu, Lâm Lạnh kiếm tiên linh ỉu. Dưới mắt nàng đang đem trường kiếm khoác lên một tên bản tựu, đầy người gông xiềng mà tu trên thân. Từ cái này ma tu biểu hiện ra trạng thái tinh thần đến xem, tập cảnh của hắn đã lúc trước thẩm vấn bên trong, đi tới bờ biên giới chuẩn bị sổ độ. Đạo này hình chiếu chi pháp hiệu quả tựa hồ là 2 triệu. Đang vẽ mặt xuất hiện thời điểm, màn sáng bên trong vị này ma tu chính là bỗng nhiên kích độc lên. Hắn xạ động trên thân nặng nghề gâm kiếm, duỗi ra từng ngón tay hướng kia tám tên tu sĩ bên trong một người, gọi to, "Đúng, là hắn, chính là hắn, kia đại ung vương, vương Triều tiểu hoàng tử, chính là hắn chủ động tìm ta, hập như hại chết vương triều bên trong vị kia trưởng công chúa. Ngươi, ngươi ma đầu kia, thật sự là nói bậy nói bạ. Ta, ta đều chưa từng thấy qua ngươi, sao là hập như nói chuyện?" Vị kia vương triều hoàng tử lúc này liền là đổi sắc mặt, đầy mắt kinh hoàng không thừa nhận được này. Ngay tại lúc sau một khắc, màn sáng bên trong trong phòng giam, chính là lại xuất hiện một vị khí tức hùng hậu. Hai mắt như quốc đảo đen lão tu, nhìn thấy người này xuất hiện, tia đại hung vương triều tiểu hoàng tử trong mắt liền lộ ra vẻ sợ hãi. "Lão, lão tổ, ta, ta không có hắn lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, cũng không dám cùng kia trong hình tượng lão tu đối mặt." Vị này vương triều lão tổ gặp tình hình này, trong mắt cũng là chớp động một biệt bi ý đồng đạo hưu, "Đây là ngươi đại hung vương triều biệt nhà, liền do ngươi đến thi triển kia siêu hồn chi pháp, công bố chân tường à?" Lạc Thiên sầu đối với kia màn sáng, xa xa làm ra một cái dấu tay xin mời. Đối diện vị kia vương triều chân ý liền cũng theo đó đưa tay, mạnh mẽ đặt tại hắn ma tu trên đầu. Mà khi biết chính mình cũng bị người siêu hồn về sau, cái này Ma Tu trong mắt càng lộ ra mấy phần giải thoát chi sắc, cứ như vậy phóng khai tâm thần, tùy ý kia đại ung Vương Triều lão tổ tìm kiếm trí nhớ của mình. Rất nhanh, đám người liền nhìn thấy tại một chỗ trong bí cảnh, tiểu hoàng tử lạc vào hiểm địa, tướng vị kia trưởng công chúa cầu cứu. Trưởng công chúa không chút do dự, bước lên nguy hiểm tính mạng đem tiểu hoàng tử từ đó cứu ra. Nhưng sau đó nàng chính là bị hai tên áo đen Ma Tu tập kích bất ngờ, vị này vốn nên có quang minh tiền độ vương triều thiên tài, liền ở đẳng kia trong bí cảnh ôm hận mà chết. Đồng Đạc Hữu, người này là người đại ung hoàng thất huyết mạch. Hôm nay Tam Phương tu sĩ đều tại, có thể cho ta đối chứng một phen." Đại ung lão tổ nghe vậy chính là lấy ra một đạo pháp lệnh, sau đó bóp trả lại, cứ trừ tại tiểu hoàng tử tức hải bên trong bảy phòng hộ chi pháp, trở ngại đã tiêu, tổng xoáy xin cứ tự nhiên." Tại nhận được vị này tây nam chân ý đồng ý về sau, Lạc Thiên Sầu chính là đưa tay đối vị kia tiểu hoàng tử thi triển chính mình tìm hồn chi pháp, đem hắn kia đoạn ký ức cũng tìm kiếm mà ra. Từ trong trí nhớ của hắn, ở đây chúng tu chính là thấy được việc này toàn bộ diễn mạo. Vị này tiểu hoàng tử là như thế nào đối trưởng công chúa sinh lòng đen ghét, lại như thế nào từ đấu kỵ sinh hận, tiếp theo sinh ra sát tâm. Hắn là thế nào cùng ma đạo có chỗ tiếp xúc, lại là thế nào tại các loại lợi dụng phía dưới từng bước một đào hướng đối phương, càng nguyện làm ma đạo tại Tây Nam nội giang. Cuối cùng, chính là hắn thiết kế mưu hại trưởng công chúa, đồng thời tại đối phương sau khi chết, cái này không bằng heo chó đổ vật còn đối nàng qua đời thân thể tiến hành nhục nhã chút dựn. Đợi đến Lạc Tiên sở tu hồi tu pháp, tên này tiểu hoàng tử khôi phục thần trí về sau, hắn chính là lập tức cảm nhận được toàn trường ánh mắt hướng phía chính mình tập trung mà đến. Mà tại trong những ánh mắt này, không gọi là tràn đầy chán ghét cùng giận dữ, hắn không thể liền phải đem nó rút gần lộ ra. Ngươi, ngươi cái này mẹ trướng? Ngay cả màn sáng một chỗ khác, kia bương triều chân ý lão tổ cũng là đầy mắt vào bừng, giận dữ mắng mỏ xuất khẩu. Tại thời khắc này, tên này tiểu hoàng tử ánh mắt cũng là hoàn toàn phai nhạt xuống. Hắn hiểu được, hết thảy đều kết thúc, những cái kia mơ mị hứa hẹn cùng tương lai có hy vọng con đường đều đã không có ý nghĩa. "Mạch Xuyên, Hạ Ao." "Vâng." "Siêu, Wayne." "Phần phần, chứng ư vô cùng sát thực, chính là không tiếp tục nhường người này tiếp tục còn sống ý nghĩa." Lạc Thiên sầu xem thường một tiếng, tên này tiểu hoàng tử thân thể chính là bị đầu nhập hỏa chí bên trong. Kích thích ngừng hực liên hòa chỉ ở mấy hơi bên trong, liền đem nó đốt đi cái hình thần câu diện, lại không xin cơ. Người này sau khi chết, màn sáng một cái khác linh cựu cũng là trưởng kiếm lắc một cái, liền đem kia ma tu nhục thân cùng nguyên thần cùng nhau chấm giết. Lạc Thiên sầu hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía vị kia đến từ tự tử thần bên trong đệ tử trẻ tuổi, "Nhà ngươi lão tổ ngay tại cái này đâu, là ta lại tìm ngươi tới đối chất, vẫn là tự ngươi nói ra tình hình thực tế." Bạch Xuyên cũng vào lúc này bay người lên trước, dùng kia tràn ngập hung ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên này nhã mỹ tông môn tu sĩ. Tại cùng lộn như vậy cảm giác gáp bách phía dưới, tên này tự thần tông tu sĩ chính là dùng thanh âm run rẩy nói rằng, "Ta, ta nói, không, cống ngài, tổng soái đại nhân, không muốn tìm hồn, không muốn tìm hồn hắn đã chính mắt thấy vừa mới phát sinh ở đại hung mương triều tiểu hoàng tử trên người tất cả. Cho nên tại tử cục đã định dưới tình huống, hắn vẫn làm mong muốn bảo lưu lại chính mình sau cùng một phần thể diện. Tên tu sĩ này sau đó giảng thuật mình cùng ma đạo người tiếp xúc từ đầu đến cuối, cũng bàn giao chính mình phạm vào một hệ liệt tội ác." bao quát nhưng không giới hạn trong, lấy Dạ đang độc hại đồng môn, mượn nhờ ma môn chi lực đi reset người cấp của cử trì, còn có đồ sát phàm nhân tiến hành huyết tế lấy cung cấp tự mình tu luyện. Tại hắn giảng thuật trong lúc đó, phía dưới mấy tên cùng người này quen biết đây nam tu sĩ, cũng đều lộ ra khó có thể tin thần thái. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một vị ngày bình thường làm người hiền lành, tôn tồn lễ độ tông môn kia tại, sau lưng lại làm lấy loại này phát dở sự tình. Tại hắn dứt lời thời điểm, Lạc Thiên sầu hỏi, "Tôi ác chúng chất, đáng chết không nên." Nên, nên hắn hai mắt vô thần gật đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Xuyên ta nhìn thấy vị lão tổ này kia thất vọng đến cực điểm ánh mắt sao, tên này tự thần tông tu sĩ chính là lộ ra một bệnh cười thảm. Nếu như tất cả có thể làm lại, đáng tiếc, không có nếu như hắn tự mình lẩm bẩm, thân hình liền cũng rơi vào hỏa chỉ, biến thành một mảnh tro tàn. Tại tử hình hai người về sau, còn sót lại 6 tên tu sĩ cũng rốt cuộc không có vừa mới phách lối khí diễm. Bọn hắn bắt đầu không ngừng hướng Lạc Thiên Sầu cầu xin tha thứ, cũng bắt đầu chủ động bàn giao chính mình tất cả tội ác. Sáu thanh âm của người một cái cao hơn một cái, sợ so bên cạnh những người khác nói đến chậm. Mà ở vào phía dưới nói đại một đám tây nam tu sĩ đang bị bọn hắn tự thuật những cái kia việc các cảm thấy oan giận đồng thời, cũng dâng lên mấy phần tự trách cùng xấu hổ cảm giác. Ngờ mới nếu không phải có cái kia đạo thanh lãnh nguyệt pháp thần thánh, trong bọn họ không ít người đều là vô cùng có khả năng ra mặt vì bọn họ biện hộ. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà tụ bực này, tội không thể tha người ngôn ngữ mép hoặc, trong lòng bọn họ liền sinh ra mấy thoáng ác hàn cảm giác. Lạc Thiên Sầu kiên nhẫn chờ lấy 6 người này kể xong tội của mình, sau đó chính là lấy tay bên trong pháp bảo chi lực hướng một cái khắc linh cựu truyền nghiệm. "Đều nhớ kỹ sao? Về tổng xoái, đều nhớ kỹ." "Ừm, mang lên Huyền Vũ Ly cùng Ninh tinh tiêu." có thể đột thủ. Linh Vũ rõ ràng, chương 40, ngay rối phải dùng khế đao trạm chương 40, ngay rối phải dùng khế đao trạm kỹ thuật ở đằng kia màn sáng một bên khác trong Thiên Lao, Lạc Thiên Sầu hôm nay chỉ bắt được cùng đại uống tiểu hoàng tử tiếp xúc kia một tên ma tu. Đến mức cùng còn lại 7 người kia cấu kết 7 tên ma tu, hắn chỉ là khóa chặt bài nghi đối tượng, còn không có chứng cứ xác thực đến tiến hành truy truy. Xem như Tây Nam Ma Mắt phát triển đến nay toàn trình người chứng kiến, Lạc Thiên Sầu làm việc nhìn như tùy tính, nhưng cũng từ đầu đến với tuần hoàn theo một cái nguyên tắc. Cái kia chính là tuyệt không giết lầm một cái người vô tội công việc không dung tha bất kỳ một cái nào có tội người. Chuyện như vậy, trước kia kia mấy tên ngoại trấn Tây Nam Trung Bộ chân y tu sĩ có lẽ khó mà làm được, nhưng đối với thân làm trùng tu người Lạc Tiên Sầu mà nói, lại không phải không có khả năng. Tây Nam lòng người đã quá mức yếu đất, lại trải qua không dậy nổi bất kỳ khó khăn chắc trở tan phá, cho nên chỉ có nắm giữ niềm tin tuyệt đối, Lạc Tiên Sầu mới có thể lựa chọn đối thủ. Mà thông qua hôm nay trận này thiết kế, hắn chính là thành công nhường kia bảy tên Tây Nam tu sĩ, chủ động đem mình cùng ma đạo cấu kết chuyện nói thẳng ra. Thoái bị tại liệu nguyên đạo đại tam phương tu sĩ cũng ở vào Thiên Lao một bên Đông đảo Tây Nam bạn tổ tu sĩ, đều thật sự rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Kể từ đó, Lạc Thiên sầu cái này là số không nhiều hai lần giật tay, liền tương đương là cho Tây Nam các phương tu sĩ đánh một tề cường tâm trầm, ăn một cái thuốc can thần. Dùng ít nhất một cái giá lớn, sáng tạo lên chính mình tại Tây Nam hy vọng, đồng thời nhường Tây Nam tu sĩ nhặt lại đối kháng ma mắt quyết tâm, cùng đối ngoại lai tu sĩ tín nhiệm. Yêu ma quỷ quái, chung quy là không ra gì đổ bận, không ra gì, liền không có gọi được chân chính uy hiếp. Lạc Thiên sầu quay người nhìn về phía tiếng giọng lớn Tây Nam đại địa, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Âm lưu quỷ kế tất nhiên khó lường hay thay đổi, khó mà đề phòng. Nhưng nếu là đối đầu ta cái này sáng loáng dương lưu sắc cơ, liền bất quá là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng hổ giấy mà thôi. Nhọ ma tệ tử nhỏ, nếu muốn cùng ta cái này sống ngàn thành tuổi lão già đọ sức, các ngươi những cái này công lực, vẫn là kém quá xa. Giờ này phút này, tại tiếp đến Lạc Tiên Sầu mệnh lệnh về sau, lấy linh cựu cầm đầu một đám trừ ma bí vệ đã tại toàn bộ Tây Nam phạm vi bên trong, mở ra đối tiềm ẩn ma tu lần thứ nhất cỡ lớn bắt hành động. Tại lần hành động này bên trong, mỗi người bọn họ đều người mang một phần tư Lạc Tiên Sầu ban thưởng trùng cảm giác bí bảo mà bối này không chỉ có thể tinh chuẩn xác định ma tu thân phận, còn chứa đựng có bọn hắn tất cả việc gát chứng cứ phạm tội. Có vật này mang theo, trừ ma đội tại bắt nhân chi lúc, liền không cần lại lo lắng sai bắt giết lầm sự tình, cũng không cần lại vì cái khác Tây Nam tu sĩ chất vấn ma rầu gì, chỉ quản buông tay buông chân làm việc liền có thể. Cái này tựa như kia chuyện xưa lời nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuậtốn đuổi. Lạc Thiên sầu trong bóng tối sớm mà cuộc, tốn hao gần 10 năm thời gian hành tẩu Tây Nam các nơi, yên lặng điều tra thu thập ma tu các loại chứng cứ phạm tội. Mà hắn làm hết thảy những nỗ lực này cùng làm nên liền cũng là vì tại bây giờ vào thời khắc này, hóa thành một cái trọng quyển, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, đánh tới hướng toàn bộ Tây Nam chi địa Ma Tu. Linh Tiêu Đạo viện, Lạc Thiên Sầu, cảm niệm các vị tiểu hữu không xa vặn đặm, đến đây Tây Nam chi tổ tường trợ. Lạc Thiên Sầu nhìn về phía Liệu Nguyên Đạo Đài phía trên Tam Phương Tu sĩ, sắc mặt chỉnh trọng chấp lễ làm dạ, tiếp theo nói tiếp, trọng chứng, liền phải mãnh dược đến trị, ngay rối, liền phải khoế đao đến chạm. Giờ này ngày này, hội tụ tại phương này Liệu Nguyên Đạo Đài phía trên chư vị, chính là Lạc Mộ tâm niệm đã lâu trôi ở kia quái đạo. Đang khi nói chuyện, hắn chính là giơ lên trong tay pháp bảo Hiện hóa vô số lưu quang hình bóng hướng phía dưới bay đi. Những này thuật pháp lưu quang đi và ở đây mỗi một vị tu sĩ trước người lớn lừng, sau đó liền biến thành một khối như mai rủa giống như pháp lệnh. Chúng tu đưa tay đón lấy vật này, đều là cảm thấy tâm thần nhoáng một cái. Sau một khắc, các loại tỉ mị sát thực ma tu tình báo liền bị rốt vào trong tứ hại của bọn họ. Mang theo vật này mang theo, các ngươi lần này đi làm việc, liền không cần lại có bất kỳ nỗi lo về sau. Lạc Thiên sầu cấp cho xong nhóm này bị bảo, tiếp lấy liền lại bóp ra một đạo pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm bắt đầu thôi động một đạo thuật pháp. Ầm ầm. Theo hắn đem ý niệm điều động mà lên, Chúng tu dưới chân phương này tòa lớn đạo đài liền cũng bắt đầu xảy ra rung động. Hỏa chi phụ cận mấy tên chân khí tu sĩ, lúc cái lúc này lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Bọn hắn đều là đã bắt đầu tu tập không gian đạo pháp rồi, mà dưới mắt Lạc Tiên Sầu hành pháp thời điểm, bọn hắn liền đều cảm nhận được một cỗ không hề tầm thường không gian ba động. Tòa này đạo đài, cũng không phải là một tòa đơn giản đốt mà chi địa. Không sai, này mới nói đại cùng tây nam chi địa sinh ra không gian cộng hưởng tần suất nhất trí, hiển nhiên đã là liền thành một khối chí tướng. "Đề, nếu thật sự là như thế, vậy coi như quá kỳ ngời, đi qua chưa từng nghe qua." vị này tuyệt đỉnh người tại giàn đúc một đạo con cũng có thể có như vậy phi phàm tạo nghệ a. Đang lúc mấy người trong tim dâng lên sợ hãi thán phục chi ý lúc, cả tòa Liệu Nguyên Đạo Đài liền lại lần nữa có biến hóa. Lấy trung tâm nhất hỏa trì nguyên điểm, đạo đạo hỏa văn bắt đầu từ hướng nội bên ngoài, nhanh chóng kéo dài mà ra. Chỉ ở mấy hơi ở giữa, cũng đã bỏ đẩy cả tòa đạo đài. Cái này, đây là trợ pháp. Một tên trung bộ tu sĩ trước hết nhất kịp phản ứng, hắn sau đó lại thả ra thần niệm cẩn thận cảm ứng một phương, sau đó liền đầy mắt khiếp sợ nói rằng, khí trận xong nói tương hợp chi thuận. Cái này sao có thể Này thuật chẳng lẽ không phải sớm đã tuyệt tích vô thương lần sao? Nương theo người này nói ra Lạc Thiên Sầu cái này đạo thuật pháp nội đình, còn lại mấy tên chân ý tu sĩ cũng sa vào đến thật sâu trong dung động. Bọn hắn nhìn về phía dưới chân phát sáng đạo đài, lại dương mắt nhìn về phía trên bầu trời Lạc Thiên Sầu, ánh mắt chớp động bên trong, đã là bị nồng đậm vẻ kinh sợ lấp đầy. Đây chính là Tuyệt đỉnh sao? Tại một tên đông bắt chân ý tự lẩm bẩm bên trong, Lạc Thiên Sầu trước người, cũng đã là ngưng tụ ra một đạo bánh nhọn như mâm ngọc không gian vết đứt. "Đi." Hắn lập tức cầm trong tay phương kính pháp bảo đầu nhập trong đó. Đầu này không gian vết nứt bên trong rất nhiều loạn lưu liền bị trong nháy mắt chấn áp xuống. Cổ Hoài Nhân mấy người cũng vào lúc này đem thần niệm tìm kiếm, rất nhanh liền cảm ứng được, tại chỗ này không gian vết nứt nội bộ lại còn nối liền rất nhiều nói không biết thông hướng chỗ nào con đường tồn tại. Nói cách khác, bọn hắn bây giờ chỗ phương này liệu nguyên đạo đại. Trên thực tế chính là một tòa không gian thật lớn chuyện di chi môn. Các vị đạo hữu, đạo này lại trận chi môn sức hay, lấy sức một mình ta, như muốn hoàn toàn định hình, còn phải phải bỏ ra một hồi công phu, không biết chư vị có thể nguyện xuất thủ tương trợ một phen. Nghe được Lạc Thiên sầu lời ấy, Phía dưới một đám chân ý chính là nhao nhao phi thân lên, đi vào không gian kia vết nứt trước đó, đem tự thân đạo pháp chi lực rót vào trong đó. Tại mọi người hợp lực phía dưới, phương này đứng ở tây nam mặt đất bao la phía trên không gian chuyên môn, chính là hoàn toàn bất chất. Lúc này, Lạc Tiên sầu lại nhìn về phía phía dưới một đám tìm đạo tu sĩ. Tại vừa rồi hắn hành pháp trong đoạn thời gian đó, Tiết Thanh Loan bọn người cũng đều đã thông qua kia mai rủ báo biết được riêng phần mình lần này trừ ma nhiệm vụ mục tiêu. Khoái đao đã ở tay, pháp trận đã thành hình, trừ bị đồng liêu. Hôm nay, liền để chúng ta cho cái này tây nam ma chúng nhỏ một kinh dị a. Chương 41, xuất kỳ chế thắng chương 41, xuất kỳ chế thắng rứt lợi lúc, Lạc Thiên sǒu vung tay lên, ở đây tam phương trừ ma tinh nhuệ thân hình, liền ở đẳng kia mai rùa bí bảo cộng minh hạ bị dẫn động. Chỉ ở mấy cái thời gian lập loè, bọn hắn chính là toàn bộ hóa thành lưu quang, bị bắn ra tiến vào trên bầu trời cái kia đạo không gian vết nứt bên trong. Đợi đến quang mang tản đi, lúc này Liệu Nguyên đạo đài phía trên, liền chỉ còn lại có những cái kia mấy tên chân ý tu sĩ, cùng phía dưới một đám cây nam bản thủ tiếp dẫn tu sĩ. Trên đạo đài bọn này cảnh giới không cao tìm đạo các tu sĩ, lúc này cũng còn ở vào mơ hồ trạng thái. Còn không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, mà cùng Lạc Thiên Sầu đứng sóng vai cổ hỏi nhân bọn người, tại kiến thức vừa mới hắn fen này thủ đoạn về sau, đã đối vị này đến từ Linh Tiêu Đạo viện tuyệt đỉnh chi người thủ đoạn khâm phục không thôi. Bọn hắn đều là không hề nghĩ tới, Lạc Thiên Sầu đã tại cái này Tây Nam chi thổ làm sâu như thế nhiều đồ. Chỉ nói không gian trận muôn cái này một cái đại công trình, không có công sức hai, ba năm chính là căn bản không có khả năng kiến tạo mà ra. Chớ nói chi là còn có kia mê mông nhiều, bố trí tại Tây Nam các nơi điểm chuyển tú bị, cái này lẻ loi tổng tổng cộng lại, thế nào cũng phải muốn cái 10 năm quang cảnh mới có thể thành sự. Tại bọn hắn nghĩ đến, dạng này đại quy mô bố cục, khẳng định là có Linh Tiêu Đạo viện ở hậu phương đại lực duy trì. Nhưng trên thực tế, Linh Tiêu Đạo viện cũng chỉ là tại 3 năm trước đây mới bắt đầu coi trọng Tây Nam phương diện. Mà Lạc Tiên Sầu, thì sớm tại trang truyền cơ đang lâm hư giới sau không bao lâu, liền cùng Dạ Chẩm Phong lên tiếng chào, độc thân đi tới cái này Tây Nam chi địa, bắt đầu vì đến tiếp sau tất cả kế hoạch tiến hành làm nền. Dưới mắt các phương chân ý nhìn thấy tất cả bố trí, đều là từ hắn một người hoàn thành, đồng thời đều không dùng thời gian 10 năm, chỉ dùng không đến 8 năm liền toàn bộ xây xong. Vất quá Lạc Tiên Sầu chắc chắn sẽ không cho bọn họ giải thích trong đó nguyên do, coi như sau đó bị đạo viện cao tầng hỏi tới, cũng có thể nói thẳng đây là trang tuyển cơ lên trời cho lúc trước hắn làm ra chỉ thị. Ngược lại ngày đó mình cùng trang tuyển cơ mật đàm không người biết được, đến tiếp sau có cái gì tạm thời khởi ý ý nghĩ, cũng đều có thể một mạch bung ra chính mình bị này hậu nhân trên thân. Lạc tổng soái hôm nay đi sự tình, thật sự là để chúng ta mở rộng tầm mắt. Mấy tên chân ý nhau nhau đưa tay, thưởng Lạc Tiên Sầu biểu đạt trong lòng kia phần khó mà biến mất vẻ rung động. Ha ha ha, các vị đạo hữu quá khen rồi, cũng là ta muốn trước cùng trừ vị bổi cái không phải. Bọn này hậu sinh tiểu đuối vừa mới tới Tây Nam không lâu, liền bị ta như thế tự quyết định đưa đi trừ ma một chuyến, ma tu giáo hoạt gian trá, về sau cho là không tránh khỏi sẽ xuất hiện tư vong, mong rằng các vị đạo hữu có thể lý giải. Lạc Thiên sầu trở lại chấp lễ, cùng cổ hỏi nhân đám người nói, Lạc Mộ cử động lần này cũng là vì tại trận này hai đạo đại thế đánh cờ bên trong, câu được kia phần tiền cơ chi lợi, các vị khẳng định đều từng nghe nói liên quan tới kia ma đạo thiếu chủ sự tình, người này tinh thông lưu tính chi đạo, lại là cái cực kỳ biết ẩn những người, tuyệt đối được xưng tụng là một cái 10 phần đối thủ khó dây dưa. Lần trước trấn ma một trận chiến bên trong, ta chính đạo tu sĩ chính là gặp tính toán của hắn, a mấy cái thua chừng ầm, kết quả cuối cùng mặc dù thắng, nhưng thắng lợi như vậy, tại ta nói mà nói, cũng là cùng thảm bại không khác. Đồng lý, tại Tây Nam sự tình bên trên, người này tất nhiên cũng là tình thế bắt buộc, chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Cho nên nếu muốn lấy bình thường kế sách cẩn thận dò xét, chính là tương đương chính giữa y mẫn, mới bị nắm mũi dẫn đi. Cho nên, nếu như muốn tại Tây Nam chi địa trận này ám đấu bên trong nhưu đến mấy phần phần thắng, liền chỉ có bảy mưu rồi hành động, xuất kỳ chế thắng, lấy nhanh chế địch, một kích chí mạng. Nghe xong Lạc Thiên Sầu những lời này, hộ viện nhân bọn người trong tim liền cũng minh ngộ tới. Nếu là đổi vị suy nghĩ xuống tới, liền xem như bọn hắn ngồi ở Kê Ma môn thiếu chủ vị trí bên trên, cũng không khó đoán ra chính đạo bước kế tiếp động tác. Bất kể là thay đổi chân ý tu sĩ, vẫn là hướng cái khác địa khu cầu viện, đều là trong dự liệu. Kia nếu là một mực đè xuống dạng này cầu ổn tiết tấu làm việc, mong muốn nhảy ra người này bố trí rất nhiều cảm bẫy cùng phiền toái, liền có thể gọi là khó khăn trùng điệp. Thậm chí tới cuối cùng, kết quả tốt nhất cũng bất quá là cái 5 năm nối điểm tây nam chi địa tình hình. Kết quả như vậy, hiển nhiên là ma đạo một phương vui với thấy mà chính đạo một phương không thể nào tiếp thu được, cho nên tại cùng cao như vậy tay đánh cờ bên trong, liền cần hạ ra rất nhiều ân cờ cùng diệu thủ mới có thể tìm được phá cục chi đạo. Lạc Thiên Sầu trước đây tại Tây Nam Chi Địa ẩn núp, chính là ván này đánh cờ bên trong, chính ngạo một phương lớn nhất ở cờ, cũng là quyết định thành bại trắng bại tay. Dưới mắt Tam Phương Tu Sĩ lấy thế xét đánh lôi đỉnh ngang nhân xuất kích, chính là đối phương khó mà dự liệu một chiêu diệu thủ. kia ma môn thiếu chủ Sa Cơ ma tổ chi địa, đối mặt Lạc Thiên Sầu loại này không theo sáo lộ ra bài nhanh trong biến chiêu, cho dù có thể nghĩ đến phương pháp ứng đối, Cho hắn phần này bệnh lệnh truyền đến Tây Nam chi địa, dấu kín ở chỗ này, những cái kia ma tu liền đã sớm bị nhiều mặt tu sĩ hợp lực tiêu diệt toàn bộ đến không sai bị lắm. Còn nếu là không có phần này trị hắn thao túng quốc cơ, hắn những cái này âm nhu quỷ kế liền cũng đều không có gieo hạt thổ nướng. Kể từ đó, chính đạo một phương mà có thể lần nữa tại Tây Nam chi địa bên trong chiếm cứ quyền chủ động. Lạc Tổng Soái cùng đạo viện nhìn xa trông rộng, thực gọi là chúng ta thắng bụng. Ngươi Lạc Tổng Soái yên tâm, việc này chúng ta tại xuất phát trước cũng đã có rất độ. Không sai, ma đạo phản công chi tâm bất tử, về sau hai đạo tranh chấp chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Chuyến chuyến này hướng Tây Nam, là vì cùng Tây Nam chính đạo nhân sĩ giắt tay trừ ma, cũng là vì đợi tại trước khi đại chiến, cho thủ hạ bọn này, bọn hộ bối go vang cảnh báo, để bọn hắn bản thân cảm nhận được ngày sau đấu tranh tăng gốc. Tam phương tu sĩ lần lượt làm ra tỏ thái độ, sau đó liền tại cùng Lạc Tiên Sầu bắt chuyện vài câu về sau, cáo từ rời đi. Bọn hắn lần này cũng là vì hộ tống hộ bối mà đến, dưới mắt đã nhà mình những này tìm đạo tiểu tu đều đã bị Lạc Tiên Sầu tiếp nhận, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Tại Tam Điệu Chân Ý tu sĩ rời đi về sau, trên đạo đài những cái tiếp tiếp dẫn tu sĩ, cũng riêng phần mình ngồi lên đường về Tiên Chu rơi mắt, này mới nói đại chi địa, liền chỉ còn lại có Lạc Tiên Sầu cùng Bạch Xuyên hai người. Bạch Xuyên thấy vị này tổng soát đem chính mình lưu lại đến cuối cùng, liền biết hắn đối mình còn có an bài khác. Bất quá, đang lúc Bạch Xuyên chuẩn bị há miệng hỏi thăm thời điểm, đã thấy Lạc Tiên Sầu giữ im lặng đem một cái mai rùa bí bảo đưa cho mình. Trải qua ngắn ngủi một cái chớp mắt kinh ngạc về sau, vị này Tây Nam chân ý tu sĩ trong mắt, chính là hiện ra rất nhiều phức tạp cảm xúc. Thân làm Lạc Tiên Sầu bây giờ tại Tây Nam là số không nhiều thân tín một trong, Bạch Xuyên tự nhiên biết đối phương một cử động kia ý vị như thế nào. Điều này nói rõ Chớp mắt cái này Mai Mai rủa bên trong ghi lại trừ ma nhiệm vụ, chỉ có thể tự chính mình để hoàn thành. Mà cần xuất động một vị chân ý cảnh tu sĩ tới làm trừ ma sự tình, hoặc là đối phương cũng là một vị chân ý tu sĩ, hoặc là nhiệm vụ này mục tiêu chính là bên cảnh hắn thân cả người. Bạch Xuyên cố gắng bình phục trong lồng ngực quần quật suy nghĩ, cho dù hắn đã làm đủ chuẩn bị tư tưởng, nhưng ở tiếp nhận kia Mai rủa bí bảo, đọc đến trong đó phong tổn tình báo về sau, trong mắt của hắn vẫn là không khỏi lộ ra mấy phần vẻ thống khổ. Nhận tổng xoáy chỉ lệnh, Bạch Xuyên ổn thỏa trừ ma mà về. Tại đừng chưa nói ra đối Lạc Tiên xấu làm ra hứa hẹn về sau, Mạch xuyên thân ảnh liền cũng hóa thành lưu quang, đầu nhập vào cái kia đạo trên đại trận môn bên trong. Lạc Thiên Sầu nhìn về phía trận kia trong môn phái nổi lên vận sóng, trầm rãi lẩm bẩm: "Thời gian quý báu, tốt đẹp tiền đồ, đáng tiếc a." Nghĩ đến, sau ngày hôm nay, Tây Nam vốn là lá số không nhiêu ba tên tiên triêu, chỉ có thể còn lại vị cuối cùng. Cùng một thời gian, Thương Lan Tây Nam chi tổ nào đó tòa bảo địa xuất khẩu, một bóng người chậm rãi hiện hiện mà ra. Trong tay hắn cầm một cái huyết hồng chi bửn, sau đó bốn phía tìm hiểu một phen, sau khi xác định không có người theo dõi, chính là khởi hành đi đến một chỗ giữa rừng núi bí ẩn độ phủ để xuống kế hoạch ban đầu, tại hoàn thành lần này giao tiếp nhiệm vụ về sau, hắn mà có thể tùy nguyện tiến về Ma Tổ chi địa, bái nhập vị thiếu chủ kia đại nhân giới chướng, trở thành một vị tân tấn ma tử. Nhưng mà, chờ hắn đến chỗ này đợi phủ, cũng tiến vào bên trong cửa ngầm về sau, lại ngạc nhiên nhìn thấy, cái kia vốn nên cùng mình liên hệ ma tu, lúc này đã nằm ở một mảnh trong vũng máu. Mà tại hắn thi thể về sau ghế đá, đang ngồi lấy một cái thân mặc đất bảng pháp y nữ tu. Nhìn thấy tên tu sĩ này đến, nữ tu trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn, chỉ là bình tĩnh đứng dậy, nắm lại một túm bùn đất, hé môi nói: Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp tự phế tu bị, nếu không chịu, sau 3 hơi thở, ta lấy tính mạng ngươi. Quốc Khánh có du lịch kế hoạch, chỉ có thể ở đi đường bên trong gõ chữ. Cho nên thời gian đổi mới khả năng không cố định, nhìn các vị độc giả đại đại lý giải. Chương 42, Thiên Tiêu ở giữa, cũng có cao thấp chương 42, Thiên Tiêu ở giữa, cũng có cao thấp lâm sạo là tại nửa canh giờ trước, bị truyền tống đến khu này khu vực. Tại Mai Dụ ở bí bảo trì giận dưới, nàng rất nhanh liền tìm được chỗ này bí ẩn đồ phụ. Dựa theo nguyên bản nhiệm vụ an bài, nàng hẳn là ở chỗ này âm thầm ẩn nấp. Đợi đến ma tu cùng vị này Tây Nam Thiên Kiêu gặp mặt thời điểm, lại hiện thân nữa đem hai người một mẹ hốt gọn. Nay chủ yếu là vì để tránh cho đánh dẫn độ cổ, dù sao cái này ma tu động phủ trong trong ngoài ngoài các loại lớn nhỏ cấm chế rất nhiều. Lấy Lâm Sảo Ngưng nguyên cảnh tu vi, mặc dù có mai rùa bĩ bảo mang theo, mong muốn y mắng chui vào trong đó độ khó cũng là không nhỏ. Bất quá, Lạc Thiên xấu lại là không biết, vị này đến từ Tây Bắc Dương thị tu sĩ, trên thân ngoại trừ hắn ban thưởng kia phần mai rùa bĩ bảo bên ngoài, còn có một phần cẩm vì hơn đến hộ thân chí bảo nơi tay. Chỗ này ma tu động phủ các loại trận pháp cùng cấm chế sát thực bố trí 10 phần tinh liệu, liền xem như đổi lại thông linh chân nhân đích thần đến, cũng không có khả năng tại không phát động bất kỳ động tính dưới tình huống chui vào trong đó. Nhưng Ngụy Trần Dương bây giờ hai đạo tu vi, những trận pháp này cấm chế với hắn mà nói, cũng đã như là con mít dành trình độ. Đều không cần vận dụng thần thuật chi năng, chỉ cần thoáng thi triển mấy phần không gian chi pháp, liền có thể lặng yên không tiếng động đem Lâm Sáo đưa vào trong đó. Trong động phủ ma tu lúc ấy ngay tại nhập định tu hành, hắn thậm chí đều chưa từng mở mắt, lại loại này không có chút nào phòng bị trạng thái bị Lâm Sáo một kích mất mạng. Lại sau này, đã đến hiện tại thời gian điểm. Trải qua ba khắc tạ hữu chờ đợi, Lâm Sảo chuyến này trừ ma nhiệm vụ cái thứ hai chém giết mục tiêu cũng là đúng hẹn mà tới, đứng ở trước người của nàng. Đang nghe được Lâm Sảo chiêu hàng chi ngôn sau, tên này Tây Nam Duy Ba Tiên Kiêu tu sĩ cũng chưa từng có tại buổi rối. Từ khi làm ra rời bỏ chính đạo lựa chọn về sau, hắn liền sớm đã đối khả năng phát sinh các loại tình huống có rất nộ. Trước mắt cảnh tượng như vậy, rất hiển nhiên là mình cùng ma đạo cấu kết chuyện đã bại lộ, trừ ma bí vệ có hành động. Thân làm Tây Nam Ba vị tiên kiêu một trong, hắn cũng là trước đây trận kia Tây Nam nghị sự kinh nghiệm bản thân người. Chỉ từ lần kia Lạc Thiên Sầu bắt người thủ đoạn, hắn cũng đã nhìn ra, vụ này mới tới trừ ma tổng soái cùng đi qua những cái kia trung bộ chân ý khác biệt, là một cái chân chính sẽ uy hiếp đến mình nhân vật không ác. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ở đằng kia trận nghị sự về sau, hắn liền bắt đầu cùng cái này ma tu liên hệ càng thêm chặt chẽ, đem các hạng kế hoạch cũng bắt đầu sớm. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là mong muốn lợi dụng Lạc Thiên Sầu từ nơi khác điều khiển nhân thủ chống rỗng, hoàn thành ma đạo một phương nhiệm vụ sau cùng, tiếp lấy thoát thân cây Nam tiến về Hán Hải Ma Tổ. Có thể chính là đội vã như vậy tại cầu thành tự động liền để cho hắn khó mà lại như quá khứ lầm dạng, đem tất cả mọi chuyện đều làm được kín không kẽ hở, không Liu Beting cũng không thể tránh khỏi lộ ra chân tướng. Đồng thời, cho dù hắn đã dự cảm được nguy cơ sắp tới, tăng nhanh các hạng kế hoạch tiến trình, nhưng ở Lạc Thiên sổ khoé đao kế sách hạ, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Lúc này đối mặt trước mắt lạ Lâm Dư Tu, hắn đã vô ý lại làm cái gì ra biện, đối phương đã có thể tìm tới chỗ này bí ẩn địa điểm, tất nhiên đã nắm giữ đủ đầy đủ lại chứng cứ sát thực. Thú hổ, chính mình cũng xuất hiện ở nơi đây, lại càng không có cái gì tốt nhiều lợi được. Thế là chỉ ở một hơi về sau, Hắn chính là lộ ra một bệnh ý cười, cùng Lâm Sảo nói rằng, không cần chờ ba hơi, ta hiện tại liền với ngươi. Vụt. Vừa dứt tiếng thời điểm, một đạo ám đậm hình rắn kiếm quang, liền từ hắn trong tay áo vốn lượn mà ra, trực tiếp hướng phía Lâm Sảo đánh tới. Ma Liên trong cùng một lúc, tên này Tây Nam tu sĩ thân thể cũng bị một tầng nhẹ như sa mỏng nham thổ chi hơi thở bao trùm, trong nháy mắt cứng ngắc ngay tại chỗ. Cứng. Chưa từng thấy qua phương pháp sản xuất thô sơ, loại thủ đoạn này, là trong lúc này bộ Tiên Kiêu. Tên này Tây Nam Tiên Kiêu trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, sau đó thần thức chợt ngưng tụ liền đem kia bay lượn đến lâm xảo trước người nhuyễn yếm chia ra làm ba, hướng phía nàng ba khu khác biệt mệnh môn đánh tới. Tuy nói trải qua thuật pháp tách rời, nhưng cái này ba đạo kiếm ảnh phía trên ẩn chứa uy lực lại không có mấy mai yếu ớt, thậm chí còn riêng phần mình diễn biến ra hoàn toàn khác biệt ba loại hình thái biến hóa. Chạy theo lâm xảo mi tâm mà đi cái kia đạo kiếm ảnh, tại tách rời tiếp theo một cái chớp mắt liền giống như biến mất không còn tăm hơi, biến vô ảnh vô hình, chỉ có thể lờ mờ cảm ứng được mấy phần cực kỳ yếu ớt chân nguyên chấn động. Nhắm ngay tim cái kia đạo, thì là đồng không sai nộ tăng ra, hóa thành một đoàn xương mù mông lung khối không khí, gào thét mà đến. Cuối cùng là cái kia đạo chạy về phía vùng đan điền kiếm quang, tại hiện hiện ra trong đáy mắt, liền bắt đầu toàn thân rung động, phát ra từng đạo xuyên tấu nhập thân, thẳng tới tâm hồn kiếm minh thanh âm. Cái này ba đạo kiếm pháp bên trong tùy tiện xuất ra một đạo, uy lực của nó cùng biến hóa cũng là có thể uy hiếp được ngưng nguyên biên mãn tu sĩ trình độ. Có thể thấy được tên này kiếm đạo thiên kiêu mặc dù xuất thân biên giới Tây Nam, nhưng tại đạo này thiên phú vẫn là vô cùng xuất chúng. Nếu như có thể tu mạch được một cái cao hơn điểm xuất phát và bình đại, vậy hắn tương lai con đường thành tựu, khẳng định cũng biết như diều gặp gió mà người này cũng chính là có mang ý nghĩ như vậy, mới có thể tại trận này hai đạo đánh cờ bên trong, lựa chọn dấn thân vào tại ma đạo một phương, là tương lai của mình nưu cầu một cái cảnh cao xa hơn tiền đồ. Thì ra là thế, đây chính là ngươi kia quỷ kiếm sư danh hảo tổn tại a, nhìn xem quả thật có chút môn đạo. Đối mặt ba đạo chạy nhanh đến kiếm ảnh, Lâm Sảo trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, nhẹ giọng hế một nói, có thể thao túng một kiếm, đồng thời hiện hóa ra ba loại hoàn toàn khác biệt kỹ thuật, còn có thể gồm cả công kích độc thân cùng tâm hồn năng lực, cho là không thẹn với tiên kiêu chi danh. Bất quá phu thử, xoạt. Lâm Sảo vừa mới nói được nửa câu, Ba đạo kiếm ảnh chính là đồng thời tiếp xúc đến thân thể của nàng, sau đó cùng nhau hiển hóa lợi hại nhất trạng thái, đâm thẳng sâu vào trong đó, đạo mắt cũng đã thấu thể mạc qua. Rõ ràng là mắt thấy chính mình ba đạo kiếm chiêu tất cả đều trúng đích. Có thể kia Tây Nam tiên kiêu lúc này sắc mặt lại là cũng không có lộ ra bất kỳ nhẹ nhõm thái độ, ngược lại là biến càng thêm hưng trọc lên. Ánh mắt của hắn hoảng sợ ngây ngốc rơi vào lấm sảo trên thân, nhìn xem kia ba đạo bị kiếm thể xuyên thấu, lại chưa từng chảy ra bất kỳ vết thủy lỗ rủng, tâm cảnh đã là có mấy phần không trừng. Càng chết là, kia ba đạo kiếm ảnh tại đâm xuyên qua nữ tu này thân thể về sau, liền cũng như chính hắn như thế, bị che kín lên một lớp bụi màu vàng tầng đất. Chiêu ảnh hưởng này, thân thức của hắn liền lại không cách nào cùng kiếm thể sinh ra cấu kết cảm ứng, chỉ có thể mặc cho vô lực ngã rơi trên mặt đất. Mà cái kia đạo bị hắn kiếm chiêu xuyên thủng thân ảnh, cũng lộ ra một vẻ như có như không ý cười, sau đó liền không cách ra nước băng tán, biến thành một chỗ tán phoi bùn cát đất vàng. Bất quá, đúng lúc này, hắn lại lần nữa nghe được kia nữ tu thanh âm vang lên. Chỉ là lần này, thanh âm của nàng tựa như là đồng thời từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tại phương này trong động phủ tạo thành một mảnh tiếng vọng chi thế, chấn động đến cái này Tây Nam Thiên yêu thức hải đảo nhất. Sau một khắc, tại hắn mắt có thể đi tới tất cả thủ địa, vách đá, thạch đỉnh phía trên, đến cũng hết, từ bùn đất ngưng tụ mà thành nửa tu quân mặt chính là đồng loạt hướng ra phía ngoài dò ra. Các nàng đồng thời hẽ mồm nói, thiên điêu ở giữa cũng có cao thấp có khác, so với ta, người vẫn là kém xa. Chương 43, các ngươi cũng đáng chết chương 43, các ngươi cũng đáng chết dứt lời thời điểm. Lâm Sảo Liên cũng không còn cho cái này, Tây Nam Thiên yêu bất kỳ cơ hội mà miộng, lấy phương pháp sản xuất thô sơ tại dưới chân ngưng tụ ra một đạo to lớn mà người, tiếp theo há miệng một ngước. Ông, sao nộ bực này nguy cơ sinh tử, cái này Tây Nam Thiên tiêu trên người bảo bệnh chi bật cũng bắt đầu phát huy hiệu dụng, kết lực kháng cự bốn phía lưu sa an mọn. Không cần gặp trống, ngươi có thể nghĩ tới những huyện bên kia. Bây giờ cũng đều là tự thân khó đảm, bảo, sẽ không lại tới cứu ngươi." Lâm Sảo nói, chính là tại trong động phủ gọi ra một cái bình nhỏ, tiếp lấy nàng lấy chân nguyên điều khiển bật này, nhắm ngay kia Tây Nam Thiên tiêu chỗ có hơi hơi nghiêng. Hai dọt giải lấy mấy phần chẳng lạnh khí tức màu xám bạc dọat nước chính là rơi xuống. Mà khi cái này Tây Nam Thiên Kiêu trông thấy nước này dọat thời điểm, chính là trong lòng kinh hãi, lúc này liền thay đổi vẻ mặt. Ngươi thế nào có thứ này, ngươi? Chẳng. Tại nước động chi lực ăn mòn phía dưới, hắn kia thân hộ thể pháp quang khoảnh khắc vỡ vụn, không chờ hắn tiếp tục nói cái gì, thân hình chính là bị người kia mặt trong miệng liêu sa bao phủ hoàn toàn. Đợi đến Lâm Sảo thân hình tại một mảnh trong đất bùn một lần nữa ngưng tụ mà ra, vị này Tây Nam Thiên Kiêu sinh cơ liền cũng tại đại địa hậu thổ chi lực nghiền ép hạ, bị triệt để bảo tuyền. Không bao lâu Nai Vương động phủ mặt đất lần nữa giống như là thủy triều phun trào mà lên, bộ kia đã cốt lục vỡ vụn thi thể chính là bị phun ra trở về. Lâm Sảo mắt tối xuống nhìn qua một cái, dường như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra gai đất, tại người này mệnh môn bên trên bổ mấy đao. Sau khi làm xong, nàng mới lấy ra kiếm mai rửa bí bảo, đem hắn cùng kia ma tu thi thể đều thu nhập trong đó. Bọn hắn nhiệm vụ lần này nội dung bên trong có một đầu, chính là tại điều kiện cho phép dưới tình huống, tận lực cam đoan sống phải thấy người chết phải thấy xác, tránh cho xuất hiện không có chứng cứ tình huống. Đương nhiên Nếu như đối mặt ma tu thực sự có chút khó giải quyết, kia vận dụng có chút lớn phạm vi sát chiêu như hình thần câu diệt cũng là không có vấn đề. Bên này làm xong, để cho ta nhìn xem phiến khu vực này còn có chỗ nào có dấu ma tặc, ân. Hoa đào đã quán, liền ngươi. Lâm Sảo lập tức cùng trong lòng bàn tay mai rượu bí bảo cảm ứng một phen, thân hình liền hóa thành một mảnh đất vàng từ từ bay ra, hướng về sơn lâm một bên mau chóng rút đi. Mà cùng lúc đó, tại cùng nơi đây cách nhau cỡ sa một phương khác đỉnh núi, một vị thân mang màu đỏ hoa phục thanh niên, trong tay xách theo hai người đầu, liền như vậy nên ngang hướng phía một tòa thổ phỉ sơn trại đi đến. Dừng lại, Ngươi nào? Uy, tiểu tử, gọi ngươi đấy. Lộ Thái Điệt phải không? Hai tên sơn phỉ nhìn thấy thanh niên này tới gần, chính là lộ ra một bộ hung thần ác sát trên mặt, nên đón tiếp lấy. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ thanh niên trong tay xách theo hai cái tròn rầm rầm đông đồ chơi bề sau, cái này ánh mắt của hai người chính là đột nhiên trì trệ, sau đó một biệt khó nói lên lời bảy hoàng sợ chính là bò lên trên hai mắt của bọn họ. Các ngươi cũng đáng chết a." Thanh niên chậm rãi nói ra một lời, hai người đầu lâu liền cũng cứng thanh ném đi mà lên. Giải quyết hai người bề sau, thanh niên này chính là tiếp tục lên núi trong trại đi lên, hắn không nói một lời. Cứ như vậy một đường đi một đường giết, cuối cùng đi đến kia sơn trại chủ tướng bên trong. Kia sơn phỉ đầu mục thay đổi ngày xưa lô mãng làm dáng, thẳng thân đứng yên ở ở trong, một thân ma tước cũng không còn tu liễm. Ngưng nguyên cảnh giới, ngươi là trung bộ người tới? Không phải? A, kia là từ đâu mà đến? Không quan trọng. Áo đỏ thanh niên nhấc tay lên bên trong hai cái đầu, trong tay nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó nói, hiện tại còn kém ngươi một cái, ta liền có thể trở về gia tộc. Hừ, vô chi tiểu bối, hào hào khinh vọng. Cái này ma tu hét lớn một tiếng, Sau đó kia một thân hùng hậu tu vi liền cũng không che giấu nữa, phóng thích mà ra. La Thông Linh A, khó trách như thế có lực lượng. Hào đỏ thanh niên mỉ cười, chợt ở đằng kia ma tu thôi động mã thân ly thể nhảy mắt, chính là lại lần nữa phun ra một lời, mệnh huyết thiên thành, tiên thần bảo hộ, không cách nào quá trừng. Đang, pháp môn xuất khẩu, linh quang chợt hiện. Kia ma tu đều chưa từng thấy rõ xảy ra chuyện gì, liền cảm thấy mình bản thể tính cả mã thân, đều bị một đạo không biết từ đâu mà đến vĩ lực cấp chế gắt gao ngay tại chỗ. Chớ nói hành pháp, giờ phút này chính là liền hơi hơi động động ngón tay đều khó mà làm được. Áo đỏ thanh niên tới thế, chính là không nhanh không chậm đi đến người này bên người, sau đó lấy ra mai rùa, đem hắn đi qua phạm vào tội ác từng hạng nói ra. Tội ác chung chất, tội không thể tha. Sau khi đọc xong, hắn làm một phen tổng kết, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt tại cái này ma tu trên đầu, tiếp lấy nhẹ nhàng ngón nẻo, liền đem bắt xuống. "Hưu, người này còn muốn lấy nguyên thần thoát đi?" Kết quả lại bị cái áo đỏ thanh niên trong tay áo chi bật một phát bắt được, trở tay liền trò túm đi bảo. Giải quyết người này, gom góp ba cái ma phi đầu, Dương Nguyên Hưng chuyến này nhiệm vụ liền cũng là thuận lợi hoàn thành. Giống như làm được có chút nhanh hơn. Thời gian còn sớm, nhìn xem nơi nào có đạo hữu cần giúp đỡ một phen. Hắn lập tức đem thần thức đầu nhập mai rùa bí bảo bên trong, rất nhanh liền tìm được khoảng cách nơi đây không xa mấy chỗ trừ ma địa điểm. Linh do cấp, vũ thải bãi trước ra, tuyên dược pháp. Dương Nguyên Hưng liền tiếp điểm ra 6 cái địa điểm, sau đó ghi tạc trong đầu, thân hình liền hóa thành một đạo thần quang mút trời mà lên. Xem như Tây Bắc Dương thị Tân Tân Tiết Diêu, Lâm Sảo cùng Dương Nguyên Hưng tại Tây Bắc bản thổ trừ ma chiến sự bên trong, cũng đã triển lộ phong màn. Bây giờ đi vào cái này Tây Nam chi thổ, liên can là hai người bọn hắn như cá gặp nước dương dành thời điểm tin tưởng thông qua lần này Tây Nam chi hành biểu hiện, lần tiếp theo đạo viện tiên kiêu bảng đơn đổi mới thời điểm, tất nhiên sẽ có hai người bọn họ một vị trí. Phu, cái này lão chân nhân thật đúng là khó đối phó, áp chủ bài sát chiêu tầng tầng lớp lớp, hai người chúng ta liên thủ vậy mà đều bỏ ra thời gian lâu như vậy. Đó là đương nhiên, không phải ngươi cho rằng Ninh sư tỷ vì sao gọi ta hai người đến đây chu sát cái này. Một bên khác, xem như sớm nhất bắt đầu hành động trừ ma bí bệ, Huyền Vũ Ly cùng Ninh Kính Tiêu hai tên kim bảng tiên kiêu, cũng tại linh cựu an bại xuống, hợp lực chém giết một vị đã làm phản ma đạo Tây Nam chân nhân. Người này đi qua tại Tây Nam danh vọng thế nhưng là không thấp, mặc dù là cái tán tu xuất thân, nhưng một thân chiến lực nói là Tây Nam chân ý phía dưới không người có thể địch đều không đủ. Trước đó, hắn một mực bị cho rằng là thương lan Tây Nam từ trước tới nay, có hy vọng nhất chứng đạo chân ý một vị tán tu. Chỉ cần hắn có thể lại hướng chỗ càng cao hơn phóng ra một bước kia, liền có thể sáng tạo phần này tại biên giới Tây Nam xưa nay chưa từng có thành tựu, trở thành kẻ lưu danh sử xanh người. Chỉ tiếc, mọi người đều chỉ có thấy được tiền tư của hắn chắt truyện, lại không ai có thể nhìn thấy, tại phần này tiền tư phía sau trọng áp cùng dãy rủa. Y tha sớm tại vị này tán tu cấp đoạn phong hào một phút này, hắn cũng đã rõ ràng cảm nhận được, thiên phú của mình đã hao hết, con đường cũng đi đến cuối con đường. Thế là tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều là liều mạng kiêm tu cái khác đạo môn thuật pháp, ý đồ có thể từ đó tìm được phá cục con đường. Hắn tại đạo pháp một đường thiên phú quả thật không tệ, cho dù là cùng bản thân chi đạo không liên quan nhau thuật pháp, cũng có thể tu thành năm giữ. Trước đây đối mặt Huyền Lũ Ly cùng Ninh Kính Tiêu lúc những cái kia áp chủ bài sát chiêu, liền đều là tại đoạn thời kỳ này trong tu hành mà đến. Chương 44, ai vấn đề chương 44 ai vấn đề có thể rất là tiếc nuối, cho dù làm ra nhiều như vậy cố gắng, chung quy là thuật nan giải nói. Tại tòa Nguyên sắp hết thời điểm, hắn rốt cục lựa chọn thỏa hiệp, mong muốn bái nhập một nhà Tây Nam đại tông bên trong, cầu được trong đó chân ý tu sĩ chỉ điểm. Nhưng hắn liên tiếp bái phòng Tam Phương tông môn Vương Triều thế lực, kết quả đều là ăn bảo bế môn canh. Tây Nam vốn chính là một phương biên tùy chi địa, tại tài nguyên tổng lượng có hạn dưới tình huống, từ nhà mình thế lực phát triển góc độ đến suy tính, tọa trấn cái này Tam Phương thế lực chân ý cao tu tự nhiên không hi vọng tên này tán tu thành sự. Thử nghĩ một chút, một cái không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực cô không có môn người hậu bối chân ý tán tu. Đối với Tây Nam chi địa thế lực khắp nơi mà nói, là một cái cỡ nào kiêng kỵ tồn tại. Về sau người này cũng làm minh bạch điểm này, liền quay đầu dứt khoát quyết nhiên trong chiều bộ xuất phát, mong muốn ở mảnh này càng bao la hơn đại địa bên trên là con đường của mình tìm kiếm được ra. Không sai mà lần này, hắn lại là trên đường bất phải chất chờ, không công mà lui. Tên này tán tu thậm chí đều chưa từng chân chính đặt chân trung bộ chi địa, liền liên tiếp bại bởi hai tên cùng là chân nhân chi cảnh tu sĩ. Cái này hai tên tu sĩ tại đã thắng về sau còn đối với hắn tiến hành tốt một phen hạ thấp, gọi hắn tự cảm giác rất mất mặt, đầy bụi đất quay trở về Tây Nam chi thổ. Chỉ là khi đó hắn còn không biết, hai người này kỳ thật chính là ma đạo sếp vào tại Tây Nam hai cái cao cấp băng tử. Hắn thất bại cũng không là bởi vì chính mình tài nghệ không bằng người, mà là bởi vì bọn hắn hai chiêu kia thần pháp chi lợi. Tại trải qua hai chuyện này về sau, tên này tán tu chính là hoàn toàn nạn lòng phách trí, bắt đầu nhiều năm mê quán, cơ bản từ bỏ chứng đạo chân ý ý niệm, chỉ là cả ngày ngồi đầu nghiền những các loại thuật pháp. Nhưng ngay tại lần năm đầu xuân thời điểm, một vị tự sương gõ cửa hiểu nói người thần bí tu sĩ tìm tới cửa. Hai người chỉ là cùng ngồi đàm đạo một phen, cái này tán tu chính là dường như thể hội quán đỉnh đồng dạng, lại cháy lên trong lòng kia phần cầu đạo ý chí. Về sau tại người này dẫn đạo dưới, hắn chính là thật thấy được con đường lại tiến hy vọng. Tại loại này tình cảnh phía dưới, cái này Tây Nam tán tu chuyên nhân, liền cùng Trần Hoài An tại cầu đạo muôn bên trong chém giết lão đạo kia như thế, đã không quan trọng cái gì chính đạo ma đạo có khác, chỉ cần có thể kéo dài con đường phát môn, chính là hắn sợ cầu chi bận. Ngay tại dạng này tính toán phía dưới, Hắn từng bước một đảo lướt ma môn một phương, cũng trong bóng tối đảm đương bọn họ đã phủ, liên tiếp ám sát mấy tên trừ ma bí bệ, cùng tại Tây Nam có thành tựu chính đạo tu sĩ trẻ tuổi. Tại biết được hắn phần này kinh nghiệm về sau, Huyền Vũ Ly cùng Lĩnh Kinh Tiêu trong tim đều là không khỏi phát ra thở dài. Chỉ hận kia ma đạo thủ đoạn ấp hiểm, năm đó vị tiền bối này nếu là thật sự thành công đi vào trung bộ, vậy hắn chính là không nhỏ xác suất tìm được kia phần chứng đạo cơ duyên, thoại nguyện đăng lâm ngộ đạo chi cảnh. Hắn rơi vào bây giờ kết cục này, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi, để cho người bất đắc dĩ lại lòng chua xót. Tại Thương Lan hai đạo đại tranh bên trong, Như hắn như vậy tu sĩ, liền giống như trôi du trên biển lớn lục bình đồng dạng không chỗ nương tựa, nói không chừng mấy cái lớn một chút xong cả cùng mạch nước ngầm quét sạch mà qua, liền biến thành phần này đấu tranh bên trong vật hy sinh. Hai người tại sát nhận vị này tán tu chân nhân không có sinh cơ về sau, liền cũng đều hạ xuống thân hình, tại thi thể của hắn chất qua tỷ lệ, lấy đó tính ý đúng rồi, nghe nói lúc này, Dương thị cũng tới một vị thông linh cảnh thiên kiêu nhân vật, còn giống như là kia Dương linh duyệt bạn tu đâu. Đem cái này tán tu thi thể thu nhập mai rùa bí bảo, linh kinh tiêu chính là cùng một bên Huyền Ú Ly nói rằng. Huyền Ú Ly nghe vậy gật đầu, ngược lại hỏi Lần trước không về ống thông gió ta chưa từng tiến đến, ngươi gặp vị này Trường Phong Mạch Oan, cảm thấy thế nào? Rất lợi hại, ha? Có bao nhiêu lợi hại? Ít ra so với ta mạnh hơn. Nghe được Ninh Kinh Tiêu cái này đánh giá, huyệt u li trong mắt chính là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Bởi vì Dương Linh Duyệt lúc ấy tại kim bảng bên trên bài vị thế, nhưng là kém xa Ninh Kinh Tiêu. Bất quá nghĩ lại, người này là vị kia Long Quân Tổ Túc, trong nội tâm nàng kinh ngạc liền cũng tiêu mất mấy phần, cũng đúng, có thể cùng Nguyên Hồng Đạo hữu hợp xưng là nhất tộc sống, tiêu nhân vận, tất nhiên cũng là bất phàm người kia đã có thể là người này bạn tu, nghĩ đến vị này nguyện pháp tu sĩ, tất nhiên cũng sẽ không đơn giản. Nói thế nào? Bây giờ còn có thời gian, nàng giống như cách chúng ta không xa, muốn hay không đi gặp một phen. Đối mặt linh kinh tiêu đề nghị, Huyền Vũ Ly cũng là không có quá nhiều do dự, lúc này gật đầu nói, "Đi, đi nhìn một cái." Hai người lập tức hóa thành pháp quang bay vụt mà đi, tại vượt qua rất nhiều dãy núi hồ nước, xuyên qua một mảnh nặng nề biển mây về sau, bọn hắn chính là cách thật xa liền cảm nhận được một vệt quang hoa bay xuống. Dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một bức song nguyệt cùng tiên kỳ cảnh. Cái này hai vòng trang tròn linh lĩnh khí tức cơ hồ không có gì khác nhau, chỉ có thể từ trong đó một cái ở trong chứa thuật pháp trấn động bên trong mới có thể phân biệt ra thật giả. Tại đạo này trang tròn chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn rất mau tới tới một mảnh buồn địa khu vực. Hai người trên không trung ngừng thân hình, lúc này lại nhìn xuống dưới, mới có mấy phần kinh ngạc phát hiện, phía dưới cái này một mảnh to lớn buồn địa, cũng không phải là tự nhiên hình thành. Tại cùng trung tâm khu vực cho nối tiếp, bọn hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy hỏa diễm đốt cháy qua biết tích. Đồng thời, tại phương này buồn địa bên trong, nồng đậm nguyên hoa chi lực cũng đã ngưng tụ thành thực chất giữa như một mảnh to lớn trong suốt hồ nước, tại hai đạo ánh chăng chiếu rọi xuống phản xạ hạ quang. Hai người thời thế, chính là không hẹn mà cùng xuất gia Mai Dụ Bí Bảo, nhìn cái một cái tiết thanh loan trong tay kia phần trừ ma nhiệm vụ nội dung. Cửu U môn, toàn tông làm phản, tội ác tưng đống, toàn bộ tiêu diệt, không lưu người sống. Viên Ú Ly cùng Ninh Kinh Tiêu biết được cái này nội dung nhiệm vụ, lại nhìn về phía phía dưới nguyệt hoa như nước cảnh tượng lúc, trong tim chính là không khỏi có mấy phần chấn động. Phải biết, cái này Cửu U môn cũng có thể coi là Tây Nam một phương đại tông. Trong môn mặc dù không có chân ý đại năng, nhưng cũng là có hai tên được phong hảo chân nhân tọa trấn, hơn nữa thủ hạ còn có năm vị thông linh viên mãn người. Đặt ở vùng này bên trong, tuyệt đối coi là một phương hào cường, chỉnh thể chiến lực không thể khinh thường. Nhưng mà chính là như vậy một phương thế lực, vậy mà tại nơi này khắc Liễn Sơn môn mang tu sĩ, đều bị tiêu diệt toàn bộ cái không còn một mảnh, thậm chí liền đi qua tồn tại qua tất cả vết tích, đều bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, chính là lúc này cô lập với chăng tròn phía trên vị Tiên thân mang Huỳnh Nguyệt trưởng bảo nữ tu. Bùi U Ly cùng mình Kinh Tiêu nhìn lên trên trời kia đủ để dĩ giản loạn chân vòng thứ 2 chẳng chọn, tại trấn Kinh sau khi, trong lòng liền cũng dâng lên một vẻ nồng đậm vẻ kinh ngạc. Bọn hắn sẽ sinh ra phần này kinh ngạc cảm xúc, cũng không phải là bởi vì tiết thanh loan diệt sạch cữu u môn. Lấy hai người bọn họ thực lực hôm nay, nếu là chấp hành đồng dạng cấp những nhiệm vụ khác, cũng có thể làm được hiệu quả như vậy. Bọn hắn sợ kinh quái lạ, là kia Tây Bắc Dương thị vậy mà tại 10 năm nay ở giữa, lại bồi dưỡng được một vị nắm giữ kim bảng chi tư tu sĩ. Loại này sinh ra nhân tại tốc độ cùng sát suất, cho dù là đặt ở trung bộ, cũng là có thể che đậy qua một đám đại tông đại tộc thật ai dạ, đến cùng là Tây Bắc vấn đề hay là Hàn Dương thị vấn đề, ngày này tiêu, vẫn là kim bảng cấp bậc thiên kiêu, thật chỉ như vậy một cái tiếp một cái ngoi đầu lên a. Chương 45, Ma đạo mục đích chương 45, Ma đạo mục đích Tiết Thanh Loan cảm ứng được hai người đến, cũng tại lúc này khinh động ngón tay, đem chân trời kia một bóng nguyệt ngâm đâm thủng, sau đó hạ xuống thân hình. Tây Bắc Dương thị, Tiết Thanh Loan gặp qua hai vị đạo hữu. Thanh Dao Tông, Linh Kinh Tiêu gặp qua đạo hữu. Đại Can Hoàng Triều, Huyền Vũ Ly gặp qua đạo hữu. Ba người lẫn nhau vấn lễ về sau, cũng thuận thế trao đổi một phen riêng phần mình nhiệm vụ tình báo. Tiết Thanh Loan vốn là mong muốn lưu lại một bộ phận cựu môn tu sĩ mang về chịu thẩm. Nhưng ngày hai tên trong tông môn tông linh chân nhân làm việc cũng là đủ điện, vì công bại lộ nhiều bí mật hơn, trực tiếp lấy một phương đại trận đem toàn tông tu sĩ toàn bộ tê liệt. Hai người bọn họ cũng tại trận pháp này chi lưỡng hạng, bỏ nguyên bản nhập thân, chuẩn bị dung luyện một tông chí lực, dung luyện ra một tôn máu yểm tàng hồn. Cũng không biết kia ma đạo một phương đến tụt cùng cho bọn họ hứa hẹn chỗ tốt gì, lại để bọn hắn cam nguyện lấy dạng này hiến tế tự thân phước đức, để đối kháng chính đạo trừ ma đạo. Vất quá tại lúc ấy loại kia khẩn cấp dưới tình huống, Tiết Thanh Loan cũng không có càng bao sâu hơn đảo suy nghĩ thời gian. Vì để tránh cho máu này điểm ta hồn bị cô động thành hình, tạo thành càng lớn tai họa, nàng chính là trực tiếp lấy chăng tròn sắt tiêu, đem trọn tòa Cửu U môn Liên Tông dẫn người cùng nhau trấn sát nghiền nát. Cuối cùng lại dùng nguyện hỏa chi lực, đem địa tế luyện đại trận lưu lại tất cả ma tức cùng hết khí đốt cháy hầu như không còn, xem như hoàn toàn tuyệt mất việc này hậu hạn, không còn cho lưu lại ma đạo bất kỳ thời cơ lợi dụng. Ta cảm thấy việc này có chút cổ quái, hai vị đạo hữu so chúng ta tới trước Tây Nam chi địa, thế nhưng lại biết được chút nội tình gì? Đối với Cửu U môn không tiếp tế luyện toàn tông cũng muốn làm liều chết đánh cược một lần cử động, Tiết Thanh Loan trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút, liền cùng hai vị trung bộ tiên kia hỏi. Linh Kinh Tiêu Long mày cau lại, lộ ra một phần suy tư thái độ, Đạo Hữu nói không sai, việc này quả thật có chút vấn đề. Không nói đến những cái kia bị hiến tế tông môn tu sĩ, chỉ nói cái này Cửu U môn bên trong cao tầng, đầu nhập vào ma môn thời gian dài như vậy, không nên không có chuẩn bị bất kỳ đường lui nào mới là. Bọn hắn nhìn thấy Tiết Đạo Hữu, phát hiện làm phản ma đạo sự tình bại lộ, trước tiên vậy mà không muốn như thế nào chạy trốn thoát thân, mà là trực tiếp lựa chọn đem toàn tông như thế Cái này hiển nhiên là có chút không phù hợp lẽ tượng. Nghe được lời ấy, Huyền Vũ Ly dường như cũng nghĩ tới điều gì, nói tiếp, xác thực như thế, phương kia có thể luyện hóa một tông người lại chuyện, tuy không phải tạm thời khởi ý làm được bố trí, mà là tại rất sớm trước đó liền đã kiến tạo màn trật. Nói cách khác, ít ra Cửu U môn kia hai tên tông lĩnh chân nhân, là đã sớm biết bọn hắn một tông người sau cùng hạ trạng, bọn hắn tự biết tông môn làm phản ma đạo chuyện sớm muộn sẽ bại lộ, bản thân cũng không có bất kỳ thoát đi tông môn dự định. Tịch Thành Loan nghe xong Huyền U Ly lần này nói nữ, liền cũng theo ý nghị của nàng tiếp tục hướng xuống phân tích nói, "Triều nói như vậy, kia cựu U môn lần này bị diện thai dương, liền một mực là tại ma đạo một phương lưu đồ bên trong, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn." "Không sai." Linh Kinh Tiêu gật đầu nói, "Theo ý ta, U môn chuyến này nhất định là vì che giấu trong ma đạo cái nào đó càng thêm ẩn nấp kế hoạch. Có lẽ sớm tại làm việc bại lộ trước đó, kia hai tên chân nhân cũng đã bị ma đạo một phương gieo một loại nào đó liên lụy tính mệnh cắc pháp, nếu như bọn hắn lựa chọn chạy trốn hoặc là đầu hàng, từ đó làm cho phần này bí ẩn sự tình bại lộ." chỉ có thể đưa tới càng thêm sống không bằng chết kết cục bi thảm. Ba người trải qua một phen đàm luận phân tích, trong lòng đối cửu U môn sự tình toàn bộ diễn mạo cũng dần dần có đại khái phỏng đoán. Đồng thời ở đây trên cơ sở, bọn hắn cũng đối Ma đạo một phương lưu đồ có chút phỏng đoán. Tại ba người nghĩ đến, lấy Ma đạo đối với cả toàn Tây Nam chi địam lưu đồ, tương tự bố trí liền sẽ không chỉ xuất hiện tại cửu U môn một chỗ. Bọn hắn cách làm như vậy có thể muốn có tam trọng mục đích. Đệ nhất trọng chính là vì ứng đối có thể sẽ bại lộ tình huống. Lợi dụng loại tà pháp này, đối đầu cửa chấp hành tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ trừ Ma đội tu sĩ tiến hành đặc kích. Cũng chính là lần này đón lấy nghiệp vụ tiết thanh loan mạnh thực lực đủ mạnh, trực tiếp đem trọn tòa cửu u môn chính diện cư sát, không có nhường tiên máu hiểm tà hồn bị cô đọng thành hình. Cái này nếu là đổi lại tu sĩ khác đến đây, được vài trường hợp như vậy, kia tất nhiên là khó mà thu thập. Cuối cùng không nói tiêu diệt làm phản thế lực, chỉ sợ đối đầu tôn này tà ma chi vật, liền tự thân an nguy đều không nhất định có thể bảo hộ, không thể chịu muốn xuất hiện thường vòng tình huống. Về sau đệ nhị trọng, chính là tại máu này hiệp tà hồn cô đọng thành hình về sau. Nếu là chính đạo một phương không thể trước tiên đem nó tiến hành trấn áp, Heroe với xung quanh khu vực bên trong các phương chính đạo thế lực, cùng cây Nam Chi địa đại lượng phàm nhân mà nói, chính là một trận hai họa ngập đầu. Thử nghĩ một chút, một tôn ngưng tụ một tông tu sĩ mệnh hồn chí âm chí tà chi bẩm, trong đó còn có thể có rất nhiều thông linh cấp bậc, thậm chí chân nhân cấp bậc thuật pháp thủ đoạn, có lực phá hoại nên kinh khủng bậc nào. Đồng thời tại tạo thành tính thực chất hai nạn tính hộ quả đồng thời, cái này tạm vật tổn tại bản thân, cũng biết đối tây nam các phương tu sĩ tâm khí tạo thành một lần đả kích nặng nề. Đến mức đệ tam trọng mục đích, Tiết Thanh Loan ba người cũng chỉ là trong lòng có suy đoán. Cái kia chính là như dưới mắt cửu u môn dạng này hiến tế cử chỉ có thể là một cái đã định trước sự tình. Nói cách khác, cho dù bọn hắn không có bị trừ ma bí vệ môn tra ra dấu vết để lại, chưa từng bại lộ thân phận, cuối cùng ma đạo thành công cướp đoạt Tây Nam chi địa, cũng giống vậy sẽ nên đón kết cục như vậy. Đối với ma đạo một phương mà nói, bọn hắn có thể hyến tế tự thân chịu hoán tà hồn tự nhiên tốt hơn. Nếu là bị người ngăn cản trấn sát đi đây không ảnh hưởng toàn cục. Bọn hắn là thông qua loại phương thức nào bỏ mình cũng không cho yếu, chỉ cần là chết tại mảnh này Tây Nam chi thổ bên trên, vậy chính là có giá trị. Cái này liền liên lụy đến bọn hắn trước đây làm ra kia phần suy luận. Viụ u môn một tông tu sĩ tử vong, có lẽ còn cùng ma đạo một phương cái nào đó càng thêm bí ẩn lưu đồ bố trí có quan hệ. Nhưng đến mức phần này, bí ẩn sự tình nội dung cụ thể, bọn hắn liền không thể nào biết được. Tại suy nghĩ tỉ mỉ một hồi về sau, ba người đều là dự cảm được việc này không giống bình thường, sinh lòng một chút sầu lo đồng thời, cũng không tiếp tục ở chỗ này dừng lại, lập tức hướng phía bí vệ tổng bộ tiến đến. Ma liên tại bọn hắn đi đường quá trình bên trong, trong lòng bọn họ kia phần sầu lo liền cũng rất nhanh lắng dịu. Ba người Mai Dụ và Bí Bảo đồng thời sinh ra dị động, đây là có cái khác trừ ma đạo tu sĩ hướng ra phía ngoài tín hiệu cầu viện là ba cái khác biệt địa điểm. Tốc mật cao nhất cầu viện, xem ra tình huống đã tràn ngập nguy hiểm. Chia ra đi thôi, riêng phần mình cẩn thận. Tức. Tình huống khẩn cấp, ba người cũng là không có quá nhiều do dự. Lúc này liền là chia ra ba đường, tốc độ cao nhất chạy tới phát tới tín hiệu cầu viện bà khu địa điểm. Cùng lúc đó, tương tự khẩn cấp cầu viện cũng tại Tây Nam các nơi xuất hiện, không ít trừ ma đội tu sĩ đều là tại lần hành động này bên trong, gặp ngoài ý liệu trọng đại nguy cơ. Thương Lan Tây Nam Đông Bộ chi địa, tại một mảnh quần sơn vần quanh đổi núi khu vực, đến không hết mạch tính ngay tại hướng ngoài núi chi địa phía nước. Đại. Những người dân này đều là đến từ phụ cận một tòa thành lớn cùng một chút thôn trấn, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sớm đã không lo được cái gì ra tại cố thổ, giờ phút này chỉ mong muốn chạy càng nhanh một chút, bảo toàn hạ tự thân tính mạng. Chương 46, bất cốt chống lại chương 46, bất cốt chống lại đừng có ngừng. Muốn muốn chạy, không nên quay đầu lại. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa, chính là có thể nhìn thấy bốn tên tụ khí cảnh giới tu sĩ, ngay tại gia xuất thi triển các loại thuật pháp, chống cự một loại màu đỏ sẫm sương mù làm chặn. Hoa a a, tại mảnh này quỷ dị trong sương mù, thỉnh thoảng sẽ còn xông ra từng cỗ phát quần huyết đi. Bất luận là phàm nhân vẫn là bình thường gia thú gia cầm, tại bị cái này Tà Sương Mù ăn mòn về sau, liền đều sẽ trong nháy mắt đánh mất lý trí, hóa thành khát máu như mạng quái vật. Đồng thời chịu mảnh này Tà Sương Mù ảnh hưởng, cho dù là phàm tục sinh linh, tại quân hóa về sau, cũng cũng là có thể nắm giữ tụ khí cảnh giới chiến lực. Nếu là không làm bất kỳ áp chế biện pháp, mặc cho tứ ngược sụp dưới, vậy cái này toàn bộ cao nguyên chi địa toàn bộ sinh linh, liền đều sẽ hóa thành một chi kinh khủng huyết thi đại quân. Hưu, phá, bốn tên tụ khí tu sĩ đang áp chế Tà Sương Mù quyết tán đồng thời, Liên quan phải phân thần phong thích thuật pháp, chém giết những này trùng sát mã đến huyết thi. Bọn hắn đều là đến từ Đông Bắc một chỗ trừ ma đội tinh huệ, lần này nhận được nhiệm vụ chính là cùng nhà mình hai tên sư minh một đạo, đến tiêu diệt vị này tại Cao Nguyên Chi địa một đám tà giáo người. Lúc đầu, tất cả cũng rất thuận lợi, tại Mai rùa bí bảo dẫn đạo dưới, bọn hắn thần không biết quỹ khung hay liền giải quyết tà giáo xung quanh tất cả nhánh tuyến cùng đám tử. Nhưng ở bọn hắn chui vào tà giáo hang động, chuẩn bị đem nó một mẹ hút gọn thời điểm, lại là không cẩn thận phát động một chỗ cảnh giới cấm chế. Song phương thế là đánh nhau tàn nhẫn, ở đằng kia trong huyệt động triển khai một trận loạn chiến chém giết. Tại trong đó một tên Đông Bắc Thiên Kiêu dẫn đầu dưới, trừ ma đội một phương này, tu sĩ rất nhanh liền ở đây trên mặt chiếm tứưu thế. Ma Tà giáo một phương cũng ở đằng kia dẫn đầu hộ pháp bị áp chế về sau, tỉ số chết kịch liệt kéo lên. Nếu là tất cả thuận lợi, khả năng không dùng đến một cái canh giờ, bọn hắn liền có thể hoàn thành đối chỗ này Tà giáo ổ điểm tiêu diệt toàn bộ. Có thể liền tại bọn hắn đem cuối cùng một nhóm Tà giáo ma tu đẩy vào một phương đường cùng về sau, đầu lĩnh kia ma môn hộ pháp lại là đột nhiên tự diện một thân, gọi động một đạo dấu ở hang động phía dưới cổng lỗ trận pháp. Bọn hắn cảm nhận được trong đó uy năng cực thị luyện hóa chi lực, liền cũng đành phải lựa chọn tránh né mỗi nhỏ, tạm thời thối lui ra khỏi hang động chi địa. Bọn này đến từ Đông Bắc Tu sĩ cũng không hiểu biết kia huyền tế chi pháp nội tình, chỉ coi là kia hộ pháp đang thi triển một loại nào đó liều mạng chi pháp, mong muốn cùng nhóm người mình đồng quy vô tận. Nhưng việc này đến tiếp sau phát triển, lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Làm kia trong huyệt động tất cả sinh cơ tiêu tán về sau, đầu tiên là một hồi ngắn ngủi tĩnh mịch, ngay sau đó liền có kia từng tia từng sợi tà xương ngủ tản mạn khắp nơi mà ra. Cái kia Đông Bắc Thiên Kiêu phát hiện trước nhất tình hình không ổn, nhưng này lúc hắn muốn đi vào trong huyệt độc lại làm sự trí chí chính là thì đã trễ. Kia tà hồn đã thành hình, một thân đồng hậu dày đặc tà pháp chiến lực thậm chí càng muốn so với hắn càng hơn một bậc. Sáu người hợp lực phía dưới vẫn không thể nào đem nó áp chế, gọi nó chui ra hang động. Đến tận đây, kia tự hắn mà thành mạng lớn tà xương ngũ chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản hướng phía cao nguyên các nơi tỏa khắp. Đối mặt loại tình huống này, sáu người liền đành phải tách ra hành động, hai tên ngưng nguyên tu sĩ lưu tại chỗ cửa hang tiếp tục trấn áp tà hồn, còn lại bốn người chính là lấy tốc độ nhanh nhất Đối lại Tà Xương Mù ăn mòn trước đó tận khả năng đối cao nguyên phía trên Phạm Nhân Bạch tính tiến hành sơ tán. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là cứu một nửa Bạch Tính, còn lại những cái kia không kịp thốn trấn, liền đều đã tại mảnh này Tà Xương Mù xâm nhập phía dưới, biến thành nhân gian lượm vụ. "Sư Minh, ta, ta sắp không chịu được nữa." Một tên tụ khí hậu kỳ tu sĩ từ trong hầm răng chặt vật nói rằng. Trải qua thời gian dài như vậy cường độ cao thi pháp, hắn đã là mặt không có chút máu, mồ hôi một lớn trừng hạt đậu không ngừng từ trên trán chảy xuôi mà xuống, hiển nhiên đã tiến vào trọng độ tiêu hao trạng thái. Trước đem đan này ăn vào, tôi định thể nội linh lực lưu chuyển. Bị hắn gọi là sư minh người kia chường tay đem một viên đan dược cách không đưa ra, tiếp lấy mở lời an ủi nói, "Chớ có nóng độ, có quách sư minh tại." Kia tà ma chi hồn liền nhảy nhót không được bao lâu, bí bảo cầu viện tin đan hướng ra phía ngoài phát ra, chẳng mấy chốc sẽ có cái khác đồng đạo đến đây nơi đầy trợ giúp, yên chỉ một chút nữa. "Ta, ta đã biết." Kia tụ khí hậu kỳ tu sĩ chợt vật nhẹ cái đầu, ăn vào đan dược luyện hóa thời điểm, liền có thể thấy trần trụi bên ngoài trên ra, có đạo đạo vân đen sinh ra. Đây là đan độc tại thể nội tích tụ quá nhiều bộ chí giải thích rõ chứ đó, hắn đã nhiều lần dùng qua các loại khôi phục đan dược. Bây giờ trạng thái là thật đã tiếp cận thể xác tinh thần cực hạn, nhưng cục diện dưới mắt, nếu là hắn tự bỏ hay pháp, liền sẽ làm đạo phòng tuyến này xuất hiện một đạo bỏ sót chỗ. Theo đạo này lỗ hổng, cái kia quỹ dị tà xương mùn mà có thể tiến quân thần tốc, phía sau còn chưa từng chạy ra sơn khẩu Bạch Tính tính liền toàn bộ đều phải gặp nạn. Không thể từ bỏ. Còn không thể từ bỏ tên tu sĩ này tứ chi đã xuất hiện sơ cứng điểm báo. Chỉ có trong lòng kia phần ý chí còn lại lạm sau cùng chậm chững. Bất luận như thế nào, nếu muốn chống đến xong lưng Bạch Tính toàn bộ an toàn chạy đi mới được thế nhưng là Đông Bắc trừ Ma đội tinh uyệ, là tông môn thiên tài, tuyệt không thể ở thời khắc mấu chốt này như xe bị tô xích. Nhất định không thể để cho ma đạo gian kế đạt được, trận này đấu tranh, hách, người thắng sau cùng, nhất định là chúng ta. Hắn không ngừng trong tim vị chính mình cổ động, cho dù đen nhánh huyết thủy đã theo mắt của hắn lôi mùi hai bốn phía hướng ra phía ngoài chạy ra, cũng không để ý chút nào, chỉ là không ngừng thi triển các loại thuật pháp, đem kia tà tà sương mù cùng huyết thi ngăn cản tại trước người. Đợt ngươi lực cuối cùng cũng có tận lúc, cho dù tâm hắn ở giữa ý chí lại như thế nào kiên định, cũng không khả năng đột phá tu vi cảnh giới hạn mức cao nhất, một mục tiêu chỉ như vậy sụt xuống. Dưới. Thế là tại một mảnh chết lặng cùng khốn đốn bên trong, hắn chợt nhìn thấy một đạo mông lung bóng hình xinh đẹp, tựa tà trong sương mù chậm rãi hướng mình đi tới. Tư Tỷ, đúng rồi, còn có Tư Tỷ, nàng còn đang chờ ta trở về, ta còn muốn đem món kia mặt dây chuyền tự tay đưa cho nàng mới được, ta còn. Hắn đang nghĩ như vậy, lại đột nhiên nghe được ở xa truyền đến một tiếng la hét. Sư đệ, mau lui lại đi ra a. Tu sĩ này lập tức bình tĩnh, phát hiện mình đã chẳng biết lúc nào đi vào mảnh này tà trong sương mù. Hắn mong muốn bay người thoát đi, nhưng cứng ngắc nhục thân vào lúc này đã không nghe sai tiếng. Ngào, hoa, hai đạo huyết thi thân ảnh từ tà xương ngủ chỗ sâu thoát ra, trong nháy mắt liền đem người này ngã nhào xuống đất. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn đã bất lực lại làm bất kỳ kháng cự nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái huyết thi xé rách thân thể của mình. Tư thỉ, ta xin lỗi, ta nuốt lời nương theo lấy trong lòng cuối cùng một đạo ý niệm dâng lên, đầu của hắn liền bị trong đó một cái huyết thi gặm cắn mà xuống. Súc sinh, ta cùng các ngươi liều mạng. Đống muốn chết, lập tức nhường một tên khác tu sĩ không kiềm chế được nỗi lòng. Hắn gồm thét giết vào tà trong sương mù, đem hai cái huyết thi vây sát. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị thu nạp đồng môn thân thể tản phế thời điểm, lại là bị càng nhiều huyết thi vây công, chỉ ở mấy hơi ở giữa, thân ảnh của hắn liền bị mênh mông nhiều huyết thi hoàn toàn bao phủ. Còn lại hai người thấy thế, trong mắt cũng là hiện ra mấy phần vẻ bi thốn. "Sư minh, ngươi tu vi cao hơn ta, không nên chết ở chỗ này." Đối mặt loại tình huống này, một người trong đó hé mồm nói, "Chờ chút ta sẽ tiến vào tà sương mù, hấp dẫn huyết thi, sau đó thi triển linh bạo chi pháp, coi như không thể ngăn chặn lại tà sương mù đầy báo, cũng có thể trì hoãn một đoạn thời gian." Ngươi liển tưởng cơ hội này, trước thoát đi nơi đây à? Ngươi đang nói cái gì lời nói, ta sao có thể? Sư Minh, chớ có do dự, tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta đều sẽ chết, ta đã không có dư lực trốn, không bằng dùng cuối cùng này linh lực vì ngươi tranh thủ một đạo chạy trốn cơ hội. Người kia khẽ quát một tiếng, sau đó quay đầu lộ ra một vẻ cười thảm, đem nơi này tình báo mang về trừ ma đội, nhiều tổng soát bọn hắn biết ma đạo quý kế, chớ có lại để cho cái không ấy, Khắc Đông Bắc tu sĩ chính là thần sắc khẽ giận mình. Sau đó hắn không còn nhiều lời, chỉ là cắn răng một cái, quay người liền hướng phía sau chạy mà đi. Đợi đến chạy ra một khoảng cách về sau, hắn vừa mới trốn một khu vực như vậy chính là bộ phát ra chói mắt phắc quang, như lưu tinh thoáng qua liền mất. Chương 47, thật tốt hưởng thụ a chương 47, thật tốt hưởng thụ a lúc trước tu sĩ kia không có nói sai, thông qua đạo này linh bạo chi pháp, lại là tạm thời trì hoãn tà xương mù lang tràn tốc độ. Nhưng chỉ tại ngắn ngủi hơn 20 hơi thở về sau, có đến tiếp sau xương mù tiếp tục, cái này tà xương mù chính là lại lần nữa lên núi miệng gào thét mà đến chạy trốn tiên tu sĩ kia đi tới Sơn Khẩu chi địa, nhìn xem còn đang không ngừng chạy bách tính đoàn ngũ, tại một hồi ngắn ngủi dễ dàng qua đi, trong mắt liền cũng sinh ra quyết tuyệt chi sắc. Hắn lấy ra một đạo ngọc giản, đem nơi đây tình huống ghi lại ở trong đó, sau đó rót vào một đạo linh lực, hướng phía ở xa chân trời đánh bay mà đi. Tại cái này bề sau, hắn đi tới Sơn Khẩu ngay phía trước, độc thân bọn vào tà trong sương mù. Hắn năm giữ tụ khí thập nhị trọng tu vi, đã cách Ngưng Nguyên gần vô cùng. Nếu là lần này đào thoát mà ra, không ra một tháng thời gian, liền có khả năng công thành Ngưng Nguyên chi cảnh. Nhưng nỗi mặt bây giờ của dị Hắn lại là dứt khoát kiên quyết làm ra lựa chọn của mình. Chính vì hắn vũ cảm đứng ra, kia tà sương mù lan tràn tại Sơn Khẩu chi địa nhận lấy to lớn được cản. Hai các đồng hồ về sau, cuối cùng một nhóm bạch tính cũng chạy trốn tới ngoài núi. Mà ở đằng kia Sơn Khẩu tà trong sương mù, chết tại tên tu sĩ này thủ hạ vết thi cũng đã chồng chất thành một tòa tường cao, đem kia Sơn Khẩu chi địa đường đi gắt gao ngăn chặn. Hắn toàn thân đẫm máu đứng tại thi trên tường, nhìn chòng chọc vào nơi xa một đạo tiệm cận lữ ảnh. "Tới rồi sao?" Chẳng lẽ nói, Quách Tư Minh? Thất bại. Trong miệng hắn Quách Tư Minh chính là chuyến này vị kia Đông Bắc tiên kiêu. Tuy nói người này chỉ xếp tại bảng danh sách 6 trang cuối cùng vị trí, nhưng so với bình thường những thiên tài kia tu sĩ, vẫn là phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Mang một phần tâm tình thất vọng, hắn yên lặng điều động thể nội linh lực, tùy thời chuẩn bị làm liều chết đánh cược một lần. Phù, lại tại lúc này, một đạo gió nhẹ từ trong sương mù thổi tới. Tu sĩ này bỗng cảm thấy trong lòng một mình, rướn mắt nhìn lại, liền nhìn thấy vị kia Quách Sư Minh đang phiêu gió đang công trùng, từ trong sương mù dò ra nửa cái thân hình, hướng mình lộ ra mỉm cười phất tay. Thấy tình cảnh này, hắn liền cũng là trong lòng vui mừng, nước mắt lúc này không bị không chế đến tràn mi mà ra. Quách Sư Minh Người rốt cuộc đã đến. Chúng ta, chúng ta tự lực, thật tự lực. Ô, ô ô gặp được nhà mình tiên tiêu như thần, Tetsu sĩ này từ đầu đến cuối căng cứng tâm thần liền cũng tại lúc này hoàn toàn thư giãn xuống, hướng hắn không ngừng khóc lóc kể lể lấy, lấy. Nhưng ở trầm trạc không có đạt được đối phương đáp lại về sau, tâm hắn ở giữa cũng dâng lên một vẻ cảm giác quái dị. Đợi đến lại dương mắt lúc, chính là bỗng nhiên sửng sở, bỗng nhiên nhìn thấy vị tiên hướng mình cười ngoác vết sương mình, nửa người dưới đã không có vật gì. Cái ống của hắn quấn lấy một đạo màu đỏ sẫm giấy nhỏ, giấy nhỏ một chỗ khác liền kết nối ở đẳng kia chỉ tà ma chi hồn đồ bai. Vị tu sĩ này lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng tại khoảng cách gần như thế bên trên, tăng thêm mình cùng kia ta hồn tu vi chất lệnh, bất luận làm cái gì đều đã không làm nên chuyện gì. Loại này vừa mới nhìn thấy hy vọng, lại đột nhiên tiêu tan cảm giác, nhường hắn trong nháy mắt lâm vào một loại đờ đẫn chết lặng thái độ. Ta hồn thấy đã mất hồn mất nghiệp, liền cũng mất tiếp tục đùa trêu đùa ý niệm của người này, ngược lại mở cái miệng rộng hướng phía dưới ta tới. Nhưng mà chờ nó ở đằng kia thi trên tường căn xuống một mạng lớn huyết nhục nuốt vào trong bụng, cũng không có cảm ứng được vừa mới tu sĩ kia tồn tại. "Nô, no. cái này ta hồn sinh lòng nghi hoặc, tham dò thấp mắt nhìn đi." liền thấy kia thi tưởng bên trong, đã chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo tử sốt buồn cắt tạo thành tung lộ. Vừa mới tiên tu city, liền cái này bị những này như có sinh mệnh lực bùn đất cho kéo vào trong đó, trốn khỏi một kiếp. Ta hồn lập tức ý thức được là có tu sĩ khác đến đây, đang lúc hắn chuẩn bị lấy ý niệm tìm kiếm tung tích dấu vết lúc, đã thấy tại ngay phía trước trên bầu trời, có một đạo mã cáo đỏ thân ảnh trực tiếp hướng mình tung bay mà đến. Tại tu sĩ này hiện thân ngay mắt, cái này tạp vật chính là cảm nhận được một khối trước nay chưa từng có áp bách cùng uy hiếp cảm giác, thậm chí liền cùng thể nội kia phần sao động khát máu bạo ngược chi ý đều tại đây xác nhận lấy toàn phương vị áp chế. Dương Nguyên Hưng đi vào thi trên tường phương, nhìn thoáng qua bị tà hồn gián tại giữa không trung tu sĩ thân thể tan vỡ, chậm rãi lắc đầu. Ngươi cho mình tuyển một cái thê thảm nhất tiểu chết, bất quá, như thế chính hợp ý ta." Hắn chậm rãi nói ra một lời, sau đó cũng không để ý tới từ bốn phương tám hướng đánh tới sương mù, cầm bước lên một đạo pháp quang, tại tay trái rạch ra một đường vết rách. Xen lẫn một chút kim mang diễm hồng sát huyết thủy theo đầu ngón tay của hắn chảy xuôi mà xuống, tại kéo dài đến ba thước chiều dài lúc đột nhiên ngừng được. Thân huyết hóa kiếm, linh uy có nhận, trừ tà phá hủy. Vừa nghĩ đến đây, Dương Nguyên Hưng trong tay huyết kiếm chính là lấy trường hồng quán nhật chi tư chớp động mà ra, kia một đạo kiếm ảnh chỉ một thoáng vụt phát ra như chân trời mặt trời đồng dạng ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt liền đem tà hồn nhục thân trạm lam chia năm xẻ bảy thái độ. Nhưng chỉ là công kích như vậy, hiển nhiên còn chưa đủ lấy đem nó hoàn toàn giết sát. Thế là Dương Nguyên Hưng đạp không tiến lên, một mặt đem kia Đông Bắc tiên kiêu thân thể tàn phế tiếp trong tay, một mặt đem trong đó thuộc về tà hồn cái kia đạo hạch tâm mệnh hồn nắm vào đầu ngón tay. Kia tà hồn vốn đang đang ra sức giãy giụa, nhưng khi hắn phát giác, Dương Nguyên Hưng lại tại không có sử dụng thuật pháp dưới tình huống, trực tiếp lấy thực thể nắm linh hồn của mình. Trong lòng gái kia đạo vẻ phẫn hận liền bắt đầu không tự chủ lượng phía sợ hãi chuyển hóa. Hiện tại mới phát hiện a, phản ứng quá chậm, nhập ta pháp thể a." Dứt lời, hắn chính là há miệng ra, trực tiếp đem tôn này tạm vật mệnh hồn nuốt vào trong bụng. Đợi đến tiến vào Dương Nguyên Hưng Thế Nội, tôn này tạm vật mới hiểu được trước đây Dương Nguyên Hưng ngăng lên thê thảm nhất kiệu chết là có ý gì. Bởi vì tại Dương Nguyên Hưng Thế Nội, tôn tại một cô hắn không thể nào hiểu được lực lượng, khiến cho hoàn toàn mất đi đối với mình mệnh hồn trường cư quyền. Nói cách khác, từ giờ trở đi, sinh tử của hắn đã không thể kiểm được hắn tới làm quyết định, cho dù hắn mong muốn tự sát cũng làm không được tiếp xuống, ngươi sẽ thể nghiệm tới 100 loại khác biệt cực hình trà tấn. Dương Nguyên hưng lời nói dường như ác ma nói nhỏ đồng dạng, tại tạp vật chúng bên văn lên, nhưng cũng không nhất định là 100 loại, nếu như ta đợi lát nữa lại có cái gì ý tưởng đột phá, còn có tiếp tục đi lên đập ra, không giới hạn cao nhất. Cho nên, coi như là vì ngươi lần này tạo ra việc các chỗ tội, thật tốt hưởng thụ phần này giới này độc nhất vô nhị tạo hóa a. Chương 48, ta họ Dương chương 48, ta họ Dương làm điên cuồng tri ý hoàn toàn tiêu tán, cái này ta hồn chính là muốn lấy nhất là thành tỉnh giáng mẹ. Tạ Dương Nguyên Hương thể nội nên đón không cách nào né tránh cực hình tra tấn. Phần thầy Lăng Chỉ rút gần lò ra, nước nấu dầu nấu. Phạm là thương làn trong lịch sử tồn tại các loại hình phạt, nó đều sẽ may mắn thể nghiệm. Đồng thời thông qua nhà mình tiên tôn giáng tuật, Dương Nguyên Hương còn biết không ít liền trường làn châu đều không từng xuất hiện mối mẻ trùng trị thủ đoạn. Bởi vì Dương thị chính phái lập trưởng, đi qua hắn cũng không cơ hội nếm thử những cái trò xiết. Hôm nay vừa bạn gặp được cái này làm loạn ta hồn, liền có thể dùng mệnh hồn của hắn, đem những cái kia hoa văn rất nhiều hình phạt lần lượt thử qua một lần. Ở trong quá trình này, Dư Minh Hưng cũng không cần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tôn này ta vật. Huyết mạch hàm ẩn thần lực, đối với nguyên thần mệnh hồn một đạo nắm giữ thiên nhiên khắc chế, chỉ cần đem tất cả hình phạt nội dung lấy ý niệm truyền lại mà đi, cái này ta vật liền sẽ tại sống không bằng chết cha tấn bên trong chìm nổi quá trường. Phốc, khoa trương. Phía dưới truyền đến một chút bàn động, là Lâm Sả mang theo vừa mới cái kia được cứu đông bắc tu sĩ, từ lòng đất phá đất mà lên. Lúc này tu sĩ kia thậm chí đã khôi phục hơn phân nửa. Nhưng đối với lần này sống sót sau hai nạn, hắn lại là không có nửa điểm may mắn cùng thích thú. Nhìn qua vị Tiêu Đông Bắc Tiên Kiêu một nửa thân thể tàn phế, hắn cắn chặt hàm răng, hai tay gắt gao nắm tay, tràn ngập không cam lòng cùng hận ý nước mắt theo thân thể rung động, theo khóe mắt ý mắng chảy xuôi mà xuống. Chuyến này trừ ma, bọn hắn một nhóm 6 người, cuối cùng chỉ có chính mình một người sống sót tới. Thậm chí liền vị Tiêu Tông môn tiên kiêu cũng bỏ mình tại kia tà vật chi thủ. Vừa nghĩ tới tại vài ngày trước, hắn còn cùng những sư huynh đệ này tâm tình đời người nguyện vọng, con đường lý tưởng, bây giờ cũng đã sinh tử vĩnh cách, kia phần khó mà ức chế bi thống liền dâng lên đầu. Vì cái gì? Vì cái gì chết được không phải ta a? Vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác gọi ta sống tiếp được cả người hắn quy giảm xuống đất, một tay chụp lấy cái trán, một tay che ngực, hắn là đồng môn sư huynh đệ bỏ mình cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng vì chính mình bây giờ sống tạm mà cảm thấy số hổ. Tại phần này kịch liệt tâm tình chập chờn phía dưới, tên tu sĩ này tâm cảnh cũng là không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Lâm Sảo cùng Dương Nguyên Hưng đều là chú ý tới điểm này. Theo sau chính là đồng loạt đưa tay, đem hai đạo tinh thuần chân nguyên chi lực đánh vào thể nội. Người này bây giờ trạng thái mười phần không ổn định, nếu là bỏ mặc lấy không quan tâm, Như vậy phần này cực đoan cảm xúc ý niệm liền sẽ tùy thời ở giữa tại trong lòng không ngừng lớn mạnh, cuối cùng vô cùng có khả năng phát triển thành một phần đạo tâm ma chướng. Loại này từ cực mạnh kỉu hận cùng hối hận mà sinh ra tâm ma, một khi thành hình chính là rất khó trừ bỏ. Bởi vì vô luận như thế nào, đi qua phát sinh qua chuyện đều đã không thể vãn hồi, người trong cuộc càng nghĩ muốn đi ra phần nhân tình này tự vũ buồn, liền ngược lại sẽ càng lớn càng sâu, cuối cùng dẫn đến tuần hoàn ác tính, hoàn toàn hóa thành không cách nào tiêu mất chấp niệm. Nếu là thật sự đến một bước này, tâm ma liền sẽ trái lại điều khiển tu sĩ tâm trí, nhường hắn sinh ra các loại ảo giác, dần dần cùng hiện thực lệch quỹ đạo. Mà trong quá trình này, hắn trong trí nhớ đối với ma tu kia phần ẩn ý, cũng biết dung nhập những cái kia nguyên tố mơ mộng, dáng lâm tới bên cạnh những người khác trên thần. Nếu như người này tâm trí kiên định, có thể cùng phần này tâm ma đối kháng, phân biệt ra được nguyên tượng còn tốt. Một khi hắn tâm cảnh mất độ, bị tâm ma mê hoặc, vậy liền sẽ lần nữa ù thành càng thêm không thể vãn hồi thảm kịch, cũng đối tinh thần của hắn tạo thành một vòng mới trầm trọng đặc ích. Như thế phát triển tới kết quả cuối cùng cũng là có thể nghĩ. Cho nên vị để tránh cho cái này đến tiếp sau một hệ liệt hai họa bi kịch xảy ra. Hai tên dương thị tu sĩ chính là kịp thời ra tay, lấy chân nguyên chi lực vì người nọ ổn định nỗi lòng. "Bệnh của ngươi là ta cứu, nếu như ngươi bây giờ muốn chết, liền cùng ta nói thẳng, ta lại tiễn ngươi một đoạn đường chính là." Ở tên này Đông Bắc trừ ma đội tu sĩ trong mắt hiện ra mấy phần thanh minh chi sắc lúc, Lâm Sảo há miệng nói rằng, nàng nói loại lời này nhìn như có chút lạnh lùng bất cần nhân tình, nhưng ở ngay lúc này dưới loại này tình cảnh, lại làm mười phần hữu hiệu. Đối mặt người này nội tâm sâu nặng cừu hận cùng uất hận, bình thường trấn an an uỷ chi ngôn đã rất khó đưa đến hiệu quả, nhất định phải dùng loại này cực đoan một điểm ngôn ngữ, đưa cho hắn cảnh tỉnh. Quả nhiên, đang nghe Lâm Sảo lời nói sau, tên tu sĩ này rung động thân thể cũng đột nhiên chỉ trệ, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ giãy giụa. "Yên tâm, sau khi trở về chúng ta sẽ không nói ngươi là tự đoạn sinh niệm, coi như ngươi cùng cái xác những người kia cùng nhau chết tại tà vật trên tay." Lâm Sảo nói, liền trong tay hiện hóa ra một đạo thổ lưỡi đao, ép ở người này sau lưng, chỉ tiếp, "Ngươi những cái kia đồng môn liều mạng đổi lấy cái này một con đường sống, bây giờ lại muốn đưa trở về?" Giờ phút này, đến từ đông bắc tên tu sĩ này, là thật từ Lâm Sảo trên thân cảm nhận được một vết sát ý mà bản thân hắn cũng tại loại này như có gai ở sau lưng cảm giác chợm chợm bất định tâm cảnh. Lâm Sảo lời nói mặc dù vô tình, nhưng cũng là để tỉnh hắn. Hắn nghĩ tới trước đây vị kia đồng môn sư đệ lời nói, không để cho chúng ta chết, biến không có chút ý nghĩa nào. Gặp hắn lòng có lung lay chi tướng, Dương Nguyên Hưng cũng là rèn sắc khi còn nóng bổ sung một câu, qua đời người không thể truy hồi, chúng ta người sống liền càng nên hăm hở tiến lên, người bây giờ cái mạng này không phải lại là chỉ thuộc về chính ngươi, mà là gánh chịu lấy đồng hành người kia phần ý chí. Muốn chết sát thực rất đơn giản, cái gì đều không cần cân nhắc, xong hết mọi chuyện một thân nhẹ. Nhưng chỉ có vượt qua phần này thông khổ, mang theo vũ khí cùng tín niệm tiếp tục kiên cường sống sót, ngươi mới có thể đem bọn hắn tiên phần không sợ chết bất khuất tinh thần ý chí kéo dài tiếp. Tại hai người kẻ sướng người hòa hạ, tên này suýt nữa đi đến sai lầm con đường đông bắc tu sĩ chính là dừng cương trước bờ vực, xua tán đi trong lòng kia phần ý nghĩ sang bậy. Trong trán mắt, trên người hắn chính là mồ hôi lạnh chảy ròng, tựa như là thật tử kia trước quỷ môn quan đi một lượt. Bạch Sơn tu phủ, Tề Hán đạo, cảm tạ hai vị tiền bối ra tay, hai lần cứu ta tại sinh tử đại quan phía dưới chán ý niệm chuyển mình, chính là vội vàng hướng phía hai người quỷ lệnh, dập đầu làm tạ. Lần này nếu không phải Lâm Sảo cùng Dương Nguyên Hưng hai người tới kịp thời, hắn lúc này đã thành tiên tà vật trong độ đi nát. Mà hai người đến tiếp sau phát hiện hắn tâm cảnh khất thượng, ra tay can thiệp quyền, càng là trực tiếp ảnh hưởng tới hắn tương lai con đường tiền đồ, cũng là cực kỳ trọng yếu. Hai vị tiền bối vừa mới dạy phải, bây giờ hai đạo chi tranh còn chưa từng kết thúc, còn không phải hối hận, biết vậy chẳng làm thời điểm. Tề An đạo ánh mắt lại lần nữa kiên định, hắn đứng dậy, lại hướng hai người chỉnh trọng chấp qua thí lễ, tề mộ lúc này lấy chuyện hôm nay là giới không bên đồng môn qua đời với thủ, cũng thường nghi ngờ tự cường hăm hở tiến lên chỉ tâm, cùng ma đạo đấu tranh đến cùng. Đến chết mới thôi. Đúng không? Lúc này mới đúng. Lâm Sảo gặp hắn lại cháy lên đấu trí, liền cũng thu hồi trong tay phương pháp sản xuất Tô Sơ, sau đó từ trong tay áo gọi ra một chiếc vân chu. "Lên đây đi, câu viện cũng không chỉ các ngươi chỗ này, chúng ta còn phải nắm chặt mới lạ." "Vâng." Tề An đạo trọng trọng gật đầu, bước nhanh về phía trước, bất quá tại Vân Chu Thăng Thiên về sau, hắn lại là bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Tiền mối kia, cái này lưu lại tà xương mù nên như thế nào?" Hắn vừa mới nói được nửa câu, liền thấy bên cạnh Dương Nguyên Hưng phất tay, đánh ra một đạo trọng trẹo pháp quang, trong vòng mấy cái hít thở liền đem trọn tòa cao nguyên phía trên tà xương mù toàn bộ thu nhập trong đó. Thấy như thế thủ đoạn, Tề An đạo chính là trong lòng lớn chịu rung động, trực tiếp hiện ra ngu ngơ biểu lộ, chậm mấy hơi hương mới hồi phục tinh thần lại. Lại nhìn về phía Lâm Sảo cùng Dương Nguyên Hưng hai người lúc, trong mắt của hắn liền đã tràn đầy kính sợ. Vạn bố cả gan, xin hỏi hai vị tiền bối, là vương nào vọng tộc người? Hai người nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng, Dương Nguyên Hưng lập tức quay đầu đáp, vọng tộc chưa nói tới. Vất quá là một phương hơi có sở thành vùng biên cương tiểu tộc mà tôi, chúng ta từ Tây Bắc tới, ta họ Dương. Chương 49, Khoái đao kế thành chương 49, Khoái đao kế thành Tây Bắc, họ Dương. Nghe được như vậy trả lời chắc chắn, Tề An đạo trong đầu chính là lập tức minh bạch hai người lai lịch. Nghe qua Tây Bắc Dương thị chi danh, bây giờ nhìn thấy, xác thực danh bất hư truyền. Tề An đạo chắp tay tán thưởng một tiếng, đồng thời trong tim cũng tại cảm khái hai người tu vi đạo hạnh thâm hậu. Lúc trước hắn chỉ biết là kia Tây Bắc Dương thị có nhất tộc song kiêu, một vị khung tiêu long quân, một vị thương phong mạch quan, lại chưa chừng nghe nói hai người trước mắt chi danh. Nhưng thông qua vừa mới bọn hắn cùng kia tà vật đấu pháp, Tề An Đạm Mã có thể khẳng định, trước mắt hai vị này tu sĩ tuyệt đối đều có được thiên kiêu cấp bậc chiến lực. Đồng thời, như bị kia đạo viện liệt ra tại trên bảng, cũng là muốn so nhà mình bị kia Quách sư huynh cao hơn rất nhiều. Thật sự là khó có thể tin, xuất liên tục hai vị kim bảng đại tài về sau, cái này Dương thị vậy mà lại có thể đạt sinh ra lợi hại như vậy nhân vật. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đi qua Đông Bắc một chỗ các phương tu sĩ, nghe được Tây Bắc Dương thị chỉ dành liền luôn nói xa so với không được liền băng điện, nắm lấy nhà hắn cũng có chân ý tu sĩ điểm này không thả, cảm thấy tân tân thế lực luôn luôn chênh lệch lấy nội tình. Nhưng hôm nay lại nhìn, thuyết pháp này liền lộ ra thực sự buồn cười một người. Tây Bắc Dương thị bây giờ sát thực còn chưa từng sinh ra bản tộc chân ý không giả, nhưng liền hai vị kia kim bà người thứ tư, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, kia chân ý cảnh giới hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay, tính không được việc khó gì. Đông Bắc bá chủ liền băng điện hiện tại xem ra, tại mặt giấy về mặt chiến lược sát thực muốn càng thêm hùng hậu một chút. Có ba tên chân y cao tu tọa trấn, trong môn còn có hai vị người mang tiên yêu chi tư đệ tử trẻ tuổi. Nhưng thật muốn bàn luận nhân tài dự chữ chất lượng cùng bồi dưỡng nhân tài tốc độ, chỉ sợ là thuốc ngựa cũng không nổi kiếm Tây Bắc Dương thị. Tề An đạo đương nhiên hiếu kỳ Dương thị bồi dưỡng nhân tài chi pháp, nhưng hắn cũng không nốc, biết đây là người ta nhất tộc chi bí, liền cũng nhấn xuống trong tim nghi hoặc, không có hỏi nhiều. Ba người gây Vân Chu, đầu tiên là đi tới một phương hồ lớn bên mở. Ở chỗ này, bọn hắn tìm được ba tên đến từ trung bộ chi địa, đã thân chịu trọng thương tu sĩ. Nơi đây cũng không có giống trước đó cao nguyên bên trên như thế tà xương ngủ đứng ngợp, chỉ có rải rác vài miếng phiêu phù ở trên mặt hồ. Hiển nhiên nơi đây mà tu tế luyện tôn này, tà hồn đã bị ba người giải quyết. Nhưng ở chém giết tà hồn quá trình bên trong, bọn hắn cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Trong đó thương thế nặng nhất một người, đầu cùng thân thể chỉ có mấy đạo gân mạch máu kết nối, bên ngoài huyết dục đều đã không thấy tung tích. Còn lại hai người, trên thân cũng có nhiều chỗ vết thương chí mạng, đều ở vào khí lực mất hết, ngã xuống đất không dậy nổi trạng thái. Tại đệ An đạo xem ra, sau hai người hoặc là còn có cứu giúp cơ hội nhưng này kém chút rơi mất đầu tu sĩ, lại là đã hết cách xoay chuyển. Đang lúc hắn mong muốn hỏi Tham Lâm Sảo cùng Dương Nguyên Hưng nên như thế nào cho tên tu sĩ này giản xếp hậu sự thời điểm, lại là nhìn thấy mỗi người bọn họ từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc thạch linh bảo. Tại hai người chân nguyên thôi động phía dưới, cái này ngân nhuận như tuyết bảo vật chính là tản mát ra một đạo nhu hòa ấm áp nhạt lục sắc quang mang. Cái này, hảo hảo đồng đậm sức cơ. Vật này nếu là đặt ở ta Bạch Sơn Phật phủ, tất nhiên cũng là có thể làm chấn môn chí bảo cấp bậc. Tề An đạo mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, sau đó liền thấy ba người thương thế tại lục quang chiếu rọi xuống bắt đầu khép lại. Ngay cả kia kém chút rơi mất đầu người, cái củ ở giữa vết nục cũng tại bảo vật này, pháp lực mạnh mẽ phía dưới nhanh chóng xính trưởng. Đại khái sau nửa canh giờ, ba người thương thế trên người cũng đã toàn bộ khôi phục. Ngoại trừ khí lực cùng tinh thần tiêu hao quá lớn bên ngoài, đã không có lo lắng tính mạng. An đạo, ta tại Vân Chu bên trên tổn bảo đủ nhiều chân nguyên, chỉ cần lấy linh lực cùng thần thức kích phát liền có thể thôi động, đầy đủ bay qua tới gần nhất một chỗ trừ ma đội doanh địa. Tại trước khỏi ba người thương thế, sắp nhận bọn hắn không có trở ngại sau, Lâm Sảo liền hướng đề An đạo dặn dò lấy, ta hai người còn muốn đi nơi khác cứu cái khác đồng đạo liền làm viền ngươi tiện thể bà vị này vào đường, đem bọn hắn trước mang về tỉnh Dương A. Tại liên tiếp bị hai người thi triển thủ đoạn sau khi hết hiếp sợ, Tề An Đạo nhưng thật ra là mong muốn tiếp tục cùng bọn hắn một đạo làm việc, cho mình thật tốt mượn mang tầm mắt. Bất quá tại trên loại chuyện này, hắn là vậy phân rõ nặng nhẹ, hiểu được lợi hại. Cho nên tại Lâm Sảo dứt lời thời điểm, hắn chính là nghiêm mặt ứng tiếng nói, An Đạo minh bạch, chắc chắn đem ba vị đạo hữu bình yên đưa về doanh địa. Để bảo đảm bốn người không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Sảo cùng Dương Nguyên Hưng còn liên thủ tại Vân Chu bên trên bố trí ba tầng cấm chế. Tiệt Hàng Đạo liền xin cáo từ trước, hai vị tiền bối bảo trọng trao từ biệt qua đi, Tề An đạo liền lái Vân Trù, theo Mai Dụ ở Bí bảo chỉ dẫn, hướng phía gần nhất một trô doanh địa bay đi. Chúng ta cũng năm chặt thời gian a, mặc dù có tín hiệu cầu viện đã tắt, nhưng còn có chút còn tại kiên trì, hết sức nỗ lực, có thể cứu một cái là một cái. Ừm, đi thôi. Siêu, siêu, đưa tiến Vân Trù, Dương thị hai tên tu sĩ trẻ tuổi chính là lại lần nữa phi thăng lên, chạy về phía chỗ tiếp theo tín hiệu cầu viện vẫn còn tồn tại trừ ma nhiệm vụ địa điểm. Lúc này, thông qua nhiều mặt tin tức truyền về, các phương trừ ma đội cao tầng, cùng tổng xoáy Lạc Thiên Sầu cũng đều biết được bây giờ tình huống. Đã ma đạo đã bắt đầu vận dụng dạng này phạm vi lớn sát thương thủ đoạn, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Bao quát lạc thiên sổ bản nhân ở bên trong, nhiều tên thân ở Tây Nam Chi địa chân ý tu sĩ đồng loạt hạ trạng, bắt đầu vì các nơi tiêu mất cả hồn phách dương. Có ngộ đạo cảnh tu sĩ giảm chiều không gian đặc kích, ở các nơi tứ ngược ma đạo tạp vật liền cũng liên tiếp bị vô tình trấn sát, rất nhanh hành quân lặng lẽ, không có tạo thành tiến một bước phá hư. Từ kết quả nhìn lại, lần này quấy đao chạm ma hành động là phi thường thành công lấy Lạc Thiên Sầu nhiều năm như vậy quan sát thống kê xuống tới, lần này trừ Ma đội làm việc, tăng thêm đến tiếp sau chân ý tu sĩ hạ trạng quét sạch, tiêu diệt nội gian cùng ma tu đã vượt qua tầm số bệnh thành. Nói cách khác, ma đạo một phương tại Tây Nam chi địa phần lớn căn mạch cùng xúc giác đều đã bị tận diệt, bọn hắn còn muốn như quá khứ như vậy tổ chức lên thành quy mô kích động mê hoặc sự tình, liền đã là không có khả năng. Mà tại trận này trong khi hành động, có nhiều tên từ nơi khác mà đến trừ ma đội tu sĩ, đều làm ra cực kỳ trọng yếu giảm sót tác dụng. Chính bị bọn họ bốn phía bố tập, mới không có nhường các nơi tà hồn thai ương trước tiên tràn lan. Trong đó chiến tích nhất là Chắc Truyện, dĩ nhiên chính là vị Tiêu Bí Vệ thủ lĩnh, Tây Nam trừ ma đội sắc bén nhất kiếm. Bây giờ đã đưa thân kim bảng bà trang vị thứ nhất Mai Sơn kiếm tu Ninh Cửu. Nói thật ra, lấy nàng cấp bậc này tiên kiêu, đang ở Tây Nam chi địa, chỉ cần không đụng tới chân ý cảnh ma tu, kia tầm đạo tam cảnh bên trong gặp gỡ ai cũng là nguyên ép. Lần này trừ ma, một mình nàng liền tiêu diệt hai nhà đại tông, một nước hoàn thất, còn có ba khu ẩn núp trong bóng tối tạ giáo cứ điểm. Tang thêm về sau tiến về các nơi cứu viện, lẻ loi tổng tổng chung vào một chỗ. Nàng chuyến này hết thảy chém giết 9 tên phong hào chân nhân, 56 tên thông linh tu sĩ, ngưng nguyên tụ khí tu sĩ mấy trăm. Phần này Huy Hoàng chiến tích tại trừ ma trong đội có thể nói là một ngựa tuyệt trận, đoán chừng ma đạo bên kia tại nhận được tin tức về sau cũng sẽ cảm thấy nghi hoặc, vì sao Mai Sơn lần này sẽ hưởng ứng Lạc Thiên Sâu điều lệnh, đem như thế một bị loại người hung ác phái tới Tây Nam chi thổ. Đáp án của vấn đề này, liên phải ngược dòng tìm hiểu tới 9 năm trước, trung bộ biên cảnh thập vạn đại sơn bên trong một trận ám sát sự kiện. Mai Sơn phái này tu sĩ, từ xưa đến nay liền là có tiếng bao che quyết điểm cũng có thủ th báo. Năm đó Bạch Tam lập chém giết cái kia Mai Sơn kiếm tu, hai phe cửu bán liền coi như là hoàn toàn kết. Chương 50, đại sự sắp đến chương 50, đại sự sắp đến tại Ninh Cựu về sau, lần hành động này biểu hiện hữu dị trừ ma đội tu sĩ còn có không biết. Giống như Huyền Đú Ly, linh kinh tiêu dạng này trung bộ tiên kiêu đều leo lên lúc sau kia phần ngợi khen danh sách. Mà tại phần danh sách này phát xuống tới các phương tu sĩ trong tay lúc, bọn hắn liền đều là chú ý tới mấy cái đi qua chưa từng thấy qua, hoặc là thanh danh không hiện danh tự. Trong đó, nhất là lấy đến từ Tây Bắc một đám tu sĩ phá lệ chú mục. Giống như là thông linh cảnh giới bên trong, Liên có mình vượt nữ tiên tiết thanh loan, bất lão mục hà tháng lai, cùng đi qua chưa từng leo lên hồn khắc tiêu bảng gia vân các tu sĩ là quên. Ba người bọn họ đều là một mình hoàn thành trừ ma nhiệm vụ, cũng tại sau này hành động bên trong, cứu trợ nhiều gặp nạn đồng đạo, cũng ngăn chặn tà hồn nguy cơ mở rộng. Mặc dù tại chiến tích bên trên, khẳng định cùng kia linh cữu không so được, nhưng phóng nhãn toàn bộ Tây Nam trừ ma đội, biểu hiện của bọn hắn đã tính được tương đối xuất sắc. Đại đa số trừ ma đội tu sĩ, chỉ là hoàn thành trên tay trừ ma nhiệm vụ cũng đã cơ hồ đem hết toàn lực, cho dù đến tiếp sau thu vào tiến hiệu cầu viện, cũng là có lòng không đủ lực. Mà giống bọn hắn như vậy, Tại nhìn trung tự thân đồng thời, còn có dư lực cứu người, còn có thể cùng kia kinh khủng ta bật tái chiến tu sĩ, chính là ít càng thêm ít. Ba người đến từ khác biệt thế lực, xem ra kia Tây Bắc chi địa, cô không phải chỉ có Dương thị nhất chi độc tú a. Sắc thực như thế à, trước đó, chúng ta chỉ biết bộ tộc kia sống tiêu, lại chưa từng nhìn thấy, tại hai vị này kim bằng người quang mang phía dưới, lại còn có những này anh kiệt nhân vật chưa từng hiện sơn lộ thủy. Còn không đừng ba người này đâu, cái này tu sĩ họ Hà chỗ chụp hộ hướng chiều, chính là còn có một tên khác thiên kiêu tổ đại, chỉ là nghe nói bây giờ còn tại trung bộ du lịch, còn chưa từng trở về. Ai, người kia ta biết, là cái nho tu, tên là Trầm Nhạc, tại Thiên Tiêu bảng bên trên xưng hảo là Thành Sơn khách trước đây ít năm ta theo trưởng bối tiến về như ý tiên cốc, chính là ở trong đó trăm rằm một mạch trong thư viện nhìn thấy qua hắn. A, người này tiên tư vậy mà cũng tốt như vậy, có thể đệ trăm rằm một mạch các tiên sinh thấy vừa mắt. Vậy cũng không, ta về sau nghe sư phó nói, người này đã xem như được trăm rằm một mạch nửa đạo chân truyền, tương lai con đường tiến độ bất khả hạn lượng. Nhìn thấy tây bắc tu sĩ tại phần danh sách này bên trong xếp tại hàng đầu, cũng là khơi dậy các phương tu sĩ thảo luận. Mà khi bọn hắn tiếp tục về sau xem Đối Ngưng Nguyên cảnh kia một ổn, chính là lại thấy được hai cái thuộc về đất là Tây Bắc Tu sĩ cao cơ danh sách năm vị trí đầu. Tây Bắc Dương Thị, Lâm Sảo, Dương Nguyên Lưng, cái này, hai người này là từ đâu xuất hiện? Trước đó chưa từng nghe nói qua. Trước đây Tiết Thanh Loan ba người biểu hiện mặc dù để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng dù gì cũng là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao đều là đã tu đến thông linh cảnh giới tu sĩ, người ngoài khả năng không biết, nhưng ở Tây Bắc nội bộ đều đã là thanh danh hiển hách. Mà hai cái này Ngưng Nguyên cảnh Dương Thị tu sĩ xuất hiện, lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không trên danh sách tin tức xuất hiện sai lầm. Bởi vì từ hai người lần này chiến tích đến xem, thực lực của bọn hắn cùng năm vị trí đầu bên trong còn lại 3 tên trung bộ thiên tiêu, hẳn là đều tại sản sản với nhau. Nhưng ở Tu Vi cảnh giới bên trên, hai người lại là xếp tại trong năm người cuối cùng. Nói cách khác, tại giống nhau Tu Vi cảnh giới dưới tình huống, Lâm Sảo cùng Dương Nguyên Hưng hai người này chiến lực rất có thể còn cao hơn qua còn lại 3 tên trung bộ thiên tiêu. Phải biết ba người này ngày hôm đó tiêu trên bảng danh sách xếp hạng đều đã đến trang thứ 5, thuộc về phổ thông thiên tiêu bên trong đạt trên trung đẳng tiêu chuẩn. Chuyển đổi xuống tới Bây giờ cái này hai tên dương thị tu sĩ nếu là leo lên ngày đó tiêu bảng, xếp hạng tất nhiên là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nếu như nói xuất liên tục hai tên kim bảng tiên điều, cộng thêm một cái tiết thanh loan, còn có thể khí vận chi thuyết đến tiến hành giải thích. Tiêu Lâm Sảo cùng Dương Nguyên Hưng hai vị này, Ngư Nguyên tu sĩ xuất hiện, chính là hoàn toàn lượng các phương tu sĩ mắt choáng váng. Cứ như vậy bồi dưỡng nhân tài thủ đoạn cùng kéo dài không ngừng cường đại nội tình, đều hoàn toàn có thể cùng một chút trung bộ chi địa đại tông đại môn đánh đồng, đặt ở một phương hùng biển cương, căn bản chính là khó có thể tưởng tượng chuyện. Rất nhiều năm trước dange nói tông môn trưởng đối lời nói, nói thương lang đại thế đã hiện lên tứ tán chi tướng. Một tiên đến từ trung bộ đại tông thông linh chân nhân cảm khái nói, lúc ấy ta nghe được lời này, còn không có gì trải nghiệm cùng thực cảm giác. Bây giờ nhìn thấy cái này dương thị tại tây bắc hành không xuất thế, chính là có mấy phần lý giải phần này sấm luôn ý tứ. Người bên ngoài nghe vậy, liền cũng đều mang theo vài phần đốn tức chậm rãi gật đầu. Tại lần này ngợi khen qua đi, Tiết Thanh Loan chính là lại lần nữa bị thăng làm tây nam trừ ma đội một phương tướng lĩnh, cùng Huyền Đỗ Ly, Linh Bình Tiêu, cùng một đám chân nhân thuộc về cùng một cấp bậc. Hướng xuống hạ thắng lai cùng là quên, cũng bị tuyển vào đến bí vệ bên trong. Đến mức Lâm Sảo cùng Dương Nguyên Hưng hai người thì là bị đã đưa vào một cái mới thành lập đội hành động đặc biệt bên trong, trực tiếp chịu Ninh Cựu quản hạt, phụ trách chấp hành một chút độ khó tương đối cao điều tra cùng tìm tòi bí mật công tác. Còn lại những cái kia tiềm ẩn tại Tây Nam chi địa chỗ Cảng Sơ Ma Tu cùng làm phần người. Tại trải qua cái này một cuộc càn quét lớn bên sau, cũng tất cả đều kẹp chặt cái đuôi, đình chỉ tất cả hành động cùng liên lạc, sợ bị kia Lạc Tiên sở lãnh đạo mới trừ ma đội bắt được cái trôi. Nhưng dù vậy, đối mặt trừ ma đội một vòng lại một vòng không ngừng si tra, vẫn là không ngừng có ma tu cùng nội gian bị từ các môn các phái bên trong bắt ra, mà tại cái này tất cả bị tóm tu sĩ ở trong, nhất làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn là vị Tiên tử thần tông tiểu chủ, cũng chính là Bạch Xuyên Thương yêu nhất vị kia hầu tôn, Tây Nam ba ngày kiều đứng đầu bên chuyên. Người này trải qua nhiều lần thẩm vấn về sau, cũng bị đầu nhập vào kia hỏa trị bên trong, chịu liệt hỏa đốt người chi hình mà chết. Lấy Bạch Nguyên chết là cái điểm, Tây Nam chính đạo một phương liền bắt đầu đối ma đạo toàn bộ mặt phản công. Chỉ dùng không đến thời gian 2 năm, ngay tại toàn bộ đường biên giới bên trên xây dựng lên mười mấy tòa mô hình nhỏ trấn mạc quan. Từ trừ ma trong đội các vị thống lĩnh tự mình tỏa trấn, cũng bắt đầu phía đối diện cảnh bên ngoài trong dặm chi cảnh bắt đầu tiến hành quét sạch. Từ vào thời khắc này bắt đầu, cũng mang ý nghĩa Tây Nam chi địa hai đạo đánh cờ, từ lúc đầu âm thầm đối kháng chuyển thành ở bề ngoài chính diện tiếp xúc. Tại sau này 1 năm rưỡi bên trong, theo song phương ma sát càng thêm thường xuyên bị liệt, hai bên tu sĩ số thương vong lượng cũng càng ngày càng tăng. Thương Lang Trung bộ chính đạo các cao tầng nhìn ra ma đạo mong muốn đối Tây Nam hạ thủ tâm tư, liền cũng bắt đầu ở âm thầm đem trung bộ tu sĩ bí mật chuyển di đi qua, để ứng đối Tây Nam chi địa lúc nào cũng có thể xuất hiện va chạm gay go. Ma liên tại Thương Lan hai đạo lẫn nhau tham dò, cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm, khóa mới chụp gió lớn điện cũng tại phù giao tông chủ trì hạ tổ chức. Chương 51, chó không đổi được an văn chương 51, chó không đổi được an văn lần này chụp gió lớn điện, bởi vì chính ma hai đạo những năm này ám đấu, tham dự tổng số người so 12 năm trước muốn ít đi rất nhiều. Bất quá lúc này chính đạo một phương tu sĩ lại là không cần lại vì ma tu làm loạn sự tình dầu gì. Bởi vì ở trên một lần ma tử sự kiện về sau, Từ Lạc Thiên Sầu chủ đạo thiết kế, Linh Tiêu đạo viện cũng tại cái này 12 năm ở giữa, luyện chế được một loại có thể phân biệt ma tu bí bảo chính là trước đây hắn tại Tây Nam phát xuống cho đám người mai rửa. Bằng vào lần này, chính đạo một phương bây giờ tại đối mặt tần nút Ma Tu lúc, liền cũng không giống quá khứ nữa như vậy bị động. Lần này không về ống thông gió mở ra, tất cả tiến vào bên trong tu sĩ đều sẽ thông qua những máy bị bảo kiểm tra. Nếu có vấn đề liền sẽ trực tiếp bị ở đây chân ý cao tu mang đến tòa nào đó không gian độc lập bên trong thẩm vấn. Tuy nói tổng số người lên hay không lên một giới, nhưng có mặt mũi các phương trung bộ thế lực, nên tới cũng đều phái đệ tử đến đây tham gia. Phù giao tông lần này tiến vào ống thông gió đột ngũ, cũng là từ chân ý viên mãn trưởng lão bành thao tự mình dẫn đội vì hai người bên trong, còn có đến từ Tử Tử Vân Sơn Đông Phương thị đỉnh tiêm chân ý đại năng Đông Phương tông cản. Hai người bọn hắn sợ dĩ sẽ một đạo làm việc, chủ yếu chính là bởi vì lần trước chú lưu tại ông thông gió bên trong Dương Linh Duệ cùng Vân Tê Ngô hai người. Cái này 12 năm bên trong, bởi vì ông thông gió cách trở, phụ giao tông tu sĩ không cách nào dò xét trong đó tình huống, thế nhưng là không ít là nhà mình tiên tiêu lo lắng. Mà bởi vì Dương thị cùng Đông Phương thị quan hệ, Đông Phương tông cản lần này chính là xem như Dương thị một phương đại biểu, tự mình đến tiếp Dương Linh Duệ trả lại. Một phương diện khác, Cái này hai tên chân y viên Mãnh Cao Tu liên tụ làm việc, cũng là bởi vì bây giờ Đông Phương thị cùng Phù Dao tông quan hệ so với quá khứ càng gần một bước. 3 năm trước đây Đông Phương doanh Hạo cùng Liễu Nhàn Thành đã chính thức kết làm đạo lư, hai phe chung bộ định tiêm thế lực liên cũng chính thức trở thành thân gia. Hai tên leo lên kim bảng tiên kiêu, một vị là tương lai Đông Phương thị gia chủ, một vị là tương lai Phù Dao tông tông chủ. Chuyện này đối với môn năng hộ đối, trai tài gái sắc ông trời tác cho, tuyệt đối được xưng tụng là thương làn chung bộ gần trăm năm nay, nhất là xứng đôi một phần nhân duyên. Tại kết thân đại điện cùng ngày, Diễn Tiên cung động Huyền Đại năng đích thân đến chỉ là lấy đại diễn đạo pháp chi lực hiện hóa vật linh, đều không cần tận lực suy tính, ở đây chúng tu liền có thể thấy một mảnh phồn hoa cẩm cốc, tiên khí mịt mờ, tường vân đương đầu đỉnh cấp dị tượng ở mảnh này đã pháp bên trong tự dựng ma sinh. Như vậy điềm lành chi tướng thế, nhưng là nhường hai phe tu sĩ đều vui vô cùng, cũng gọi tham dự lần này đại diện các phương tu sĩ gọi thằng kim ngọc lưu viên. Vấn đề ngôn là Liễu Nhan Thanh thân sư tỷ, Dương linh duyệt là Dương Nguyên Hồng bộc thúc. Cho nên lần này chụp gió lớn điển mở ra thời điểm, hai vị này tuổi trẻ kim bảng thiên kiêu cũng là hiện thân tại ống thông gió bên ngoài. Nhan Thành, ngươi nói ta lát nữa gặp linh duyệt tiền bối hẳn là tương hợp như thế nào phù hợp một chút. Đám mê bảo tháp tầng cao nhất, Đông Vương Doanh Hạo hướng hai bên lập tức bắt đầu cánh tay, đối với ngay tại cho hắn chỉnh lý dung nhan Liễu Nhan Thanh hỏi, linh duệ tiền bối là đại ca tộc thúc, theo bố phật tính, hẳn là tập thể nhóm một vòng. Nhưng Vân sư tỷ lại xem như cùng chúng ta cùng thế hệ, cái này Đông Phương Doanh Hạo trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc khó khăn, Liễu Nhan Thanh cho hắn bên hông buộc lên một cái phối sức, quan sát toàn thể một lần, hai lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, sư tỷ cùng linh duệ tiền bối chuyện con chưa từng có kết luận, hai nhà cũng còn không có gọi như vậy sự tình tiến hành qua thảo luận tương nghị cho nên Dương Hộ Phước diện, vẫn là theo hai người chúng ta riêng phần mình cùng đối phương quan hệ mà tính liên tốt. Đông Vương Doanh Hạo nghe vậy cũng là cảm thấy có chút đạo lý, liền cũng gật đầu đáp ứng việc này. Phu, lúc này, một đạo ẩn chứa cao thâm pháp lực vô hình chi phong từ trên trời giáng xuống, một hơi liền đem ống thông gió trước đó tất cả cát bụi mây mù toàn bộ thổi tan. La sư tú tới, mau theo ta ra ngoài ngoại yến. Hai người thân hình bay lượn mà ra, đi vào gần sát nhất không về ống thông gió Thiên cung định, riêng phần mình đứng tại nhà mình trưởng ngôi sau lưng, thấu vị này phụ giao tông động huyền tôn giả cùng tính tỉ lệ. Nhìn tới hai tiểu gia hỏa này như thân, phu giao tông tông chủ Nguyên bạn lạnh nhạt khuôn mặt bên trên, cũng là không khỏi hiện ra một vẻ ý cười, nhẹ nhàng hướng bọn hắn gật đầu ra hiệu. Sau đó hắn vừa nhìn về phía tòa kia ống thông rõ chỗ sâu, tâm niệm hơi động một chút, liền đem công về thần phong chi lực chút vào trong đó, trong khoảnh khắc liền đem nội bộ tứ ngược không gian loạn lưu quét sạch sẽ sạch sẽ. Ta cùng kia thanh diễm lão ma bây giờ còn tại thế ngoại chi địa độ pháp, gỗ này phân thân không cách nào ở lâu nơi đây, tên nô cùng linh duyệt trở về giới này sự tình, liền giao cho hai người các ngươi. Phù Dao Tông Tông chủ đối với Bành Thao cùng Đông Phương Tông cẩn xem thưởng một tiếng, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái tiêu ngọc pháp bảo đưa tới cái trước trong tay, bàn giao nói, không về ống thông gió nội bộ cấu tạo biến hóa không chừng, như gặp phải không gian khép kín tình huống, liền có thể bảo vật này phá giải. Bành Thao đón lấy món pháp bảo này, đang muốn hướng Tông chủ chấp tay hành lễ, chính là đột nhiên nghe được một đạo tiếng cuồng tiếu tự phương này tiên địa bên ngoài đột ngột vang lên. Ha ha ha. Nhiếp Vô Trần, cùng bản tôn chém giết đấu pháp, cũng dám như vậy phân thần nơi khác, thật đúng là không đem bản tôn cái này trong lòng bàn tay thanh diễm để vào mắt a. Đạo này truyền thanh là lấy 10 phần cao thâm không gian đạo pháp, từ cái này thế ngoại chi địa bắn ra mà đến. Không chỉ là bài thao cùng Đông Phương Tông Càn, trong sân rất nhiều chân ý tu sĩ cũng thanh minh nghe lọt vào trong hai. Thanh diễm ma tôn chính là thanh diễm ma của chúa tể người, thuộc về ma đạo trong trận doanh thực lực cực mạnh một phái tổ sư cấp nhân vật. Tại quá khứ, hắn cũng là cùng cái khác ma đạo tôn giả hợp lực vây công qua chàng trước cơ. Mặc dù kết quả cuối cùng là bọn hắn bại lui mà đi, nhưng phóng nhãn toàn bộ trong ma đạo, có đảm lượng cùng thực lực cùng vị này, nhân gian thứ nhất so chiêu các tu sĩ, cũng bất quá số lượng một bản đây. Bởi vậy liền có thể biết được Vị này ma tôn tu vi là bậc nào thông hậu. Nghe tới hắn phần này lời nói, trong sân một đám đang đạo chân ý tu sĩ trong lòng, đều là không khỏi dâng lên một bệ khô nóng tri ý phần này cảm thụ tùy tâm đầu giấy lên, rất nhanh liền đốt qua toàn thân, trực chỉ bọn hắn tiên linh tứ hại chỗ lan tràn mà đi. Chúng tu độ vảng riêng phần mình thi triển đả pháp, nhưng vô luận vận dụng loại thủ đoạn nào, đều là không cách nào ngăn chặn lại phần này tà niệm chi hỏa lan tràn xu thế. Nương lại là như lửa cháy đổ thêm dầu đậm đặc, cổ vũ thế lửa. Phu, ngay tại một đám chân ý hãi nhiên luôn có lúc, Nhiếp Vô Trần đầu ngón tay khẽ nhúc đích lấy công vệ thần phong chi lực tại bọn hắn quanh người nhẹ nhàng thổi, liền đem bọn hắn trong tim kia phần khô nóng toàn bộ thổi tắt. Các ngươi mấy cái này ma đầu, mấy trăm năm đều đang chơi loại này không ra gì chó xiếc, cũng không thấy có cái gì tiến bộ, đúng là chó không đổi được ăn phân. Nhiếp Vô Trần đem kia vô hình tà hỏa thu nạp tại đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng nghiền một cái, trong mắt liền cũng lộ ra mấy phần vẻ khinh miệt, chỉ là đối phó ngươi cái này gần đất xa trời lão già, không cần đến ta toàn bộ tinh thần đầu nhập. Bất quá, đã ngươi ngại đạm mệnh quá dài, ta ngược lại thật ra không ngại tiến ngươi một đoạn đường, chứ nhập kia độn nói chi điệu. Dứt lời, phân thân của hắn chính là hóa thành ngàn vạn gió nhẹ tiêu tán ra. Chương 52, đi nơi nào? Chương 52, đi nơi nào? Vừa mới kia thanh diễm mà tôn lời nói, nô đạo cảnh phía dưới tu sĩ đều là chưa từng có bất kỳ cảm ứng, nhưng lại nhường ở đây một đám đang đạo chân ý rất cảm thấy áp lực. Cho dù lúc này nguy cơ đã tiêu, trên mặt cũng đều mang theo vài phần vẻ mặt nghiêm trọng. Ai? Chúng ta không cách nào thấy được kia thế ngoại chi địa tình hình chiến đấu, cũng không biết chư vị tiền bối cùng kia ma đạo động nền ở giữa đấu pháp tiến hành đến một bước nào. Bây giờ cơn mưa gió này nổi lên chi thế, thử gọi là người khó mà an tâm a. Chớ có mờ suy nghĩ, ta đạo tôn người đều là kia đạo mệnh tự nhiên chi thể, tất nhiên thua không được những cái kia ma đầu. Đạo Hữu nói cứ phải, coi như về sau thật muốn đánh lên, ta chính đạo bây giờ binh hùng tướng mạnh, còn có thiên kiêu xuất hiện lấp ló, thì sợ gì một trận chiến. Không sai, có khả năng bao lớn làm bao lớn sự tình, chúng ta dưới mắt vẫn là trước đem cái này ống thông gió chi hành án ổn ổn đi qua, lại đi lo lắng cái khà. Mấy tên chân ý tu sĩ lấy thần niệm trao đổi lẫn nhau một hồi, sau đó liền cũng đều bình phục nỗi lòng, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở khung về ống thông gió phía trên. Bành Thao dương một tay lên, lấy ra mười mấy nói mai rủ pháp khí, lấy không gian đạo pháp chi lực, ấn khắc tại không về ống thông gió lối vào phía trước, kết xuất một đạo màu vàng nhạt tuật pháp màn sáng. Hai tên phù giao tông chân ý cũng vào lúc này hiện ra thân hình, phân lập cái này màn sáng hai bên, tự thân vị tất cả tham gia chụp gió lớn điện tu sĩ giữ cửa ải. Không về ống thông gió không gian giắc rối phức tạp, hàm ẩn hung hiểm rất nhiều, các vị đạo hữu tin là pháp lực cao cường, nhưng cũng còn cần cẩn thận mới là. Cùng mọi người nói qua một lời, Bành Thao liền cùng Đông Phương Tông càn một đạo, mang theo Liễu Nhan Thanh cùng Đông Phương Doanh Hạo, phi thân độ nhập vào ống thông gió bên trong. Bởi vì không về ống thông gió 12 năm qua không gian ba động, lần trước phụ giao tông làm ra rất nhiều tiêu ký sớm đã không thấy tam nơi, bất quá cũng may nội bộ chỉnh thể kết cấu biến hóa không lớn, thêm nữa hai tên chân y viên mãn đều là thủ đoạn cao minh. Cho nên chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian, liền tìm được chỗ kia gi tầng chỗ. Mà chính như trước đây nhất vô trần dự liệu đồng dạng, đã từng từ phong tường cách trở không gian tường kép, lúc này đã hoàn toàn cách kín, không có bất kỳ tiến vào bên trong thông lộ. Văn Hào lập tức lấy ra món kia tiêu ngọc pháp bảo, cùng Đông Vương tông càn hợp lực thôi động. Đợi đến hai người trong lòng bàn tay pháp quang không ngừng rót vào trong đó. Một hồi du dương huyền chuyển mình tiêu thanh âm, chính là tại phương này không gian phiêu đãng ra. Phần này huyền diệu thanh âm nắm giữ cực mạnh lực xuyên đấu, không bao lâu, liền đem trước người bọn họ phương kia không gian khép kín chỗ gạt mở một đạo miệng nhỏ. Hai người thấy thế cũng là hai mắt tỏa sáng, nắm lấy cơ hội thừa thắng xông lên, ngay cả đánh mấy đạo pháp quang, đem chỗ này mở miệng đứt chắc. Thành, Bành Dao cùng Đông Phương Tông càn đội vàng tiến đến phụ cận, một mặt lấy không gian đạo pháp chi lực tiếp tục hướng nội bộ phát triển thúc lộ, một mặt cũng mang theo vài phần hơi có vẻ thất thỏm nỗi lòng, đem thần niệm đầu nhập trong đó. Liêu Nhan Thanh cùng Đông Phương Doanh Hạo cũng tại lúc này đi vào bọn hắn bên thân, có chút khẩn trương cùng đợi kết quả. Đại khái sau nửa canh giờ, bọn hắn gặp được nhà mình trưởng bối trên mặt xuất hiện như chút được gánh nặng tận sát, trong lòng liền cũng nhẹ nhàn thở ra. "Lão tổ, bên trong tình huống như thế nào?" Đông Phương Doanh Hạo hiếu kỳ truy vấn. "Ha ha ha, rất tốt, di tạng bên trong linh nguyên lưu chuyển ổn định, chưa từng có bất kỳ tự khí sinh ra, tên ô cùng linh duyệt cho là không có đáng ngại." Đông Phương Tông càn nhuyễn mỉm cười, cùng bên cạnh bạn tao liên nhau, đều là tại đối phương trong mắt thấy được mấy phần vẻ vui mừng. Trước đây phủ giao tông mặc dù làm rất nhiều bố trí, Nhưng cái này không vẻ ống thông gió bên trong biến cố, thế nhưng là khó mà nói. Mặc dù có rất nhiều đạo pháp bất trắc, cái này Phương Di Tàng cũng là có khả năng tại 12 năm bên trong thu đến cái khắc không gian để ép ba trạm mà dẫn đến vỡ vụt. Như thật muốn xuất hiện loại tình huống này, vậy thì không chỉ là nguyên thần tan dã dương linh duệ, liền thân tâm hoàn mỹ Vân Thiên Ngô, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Vạn hạnh chính là, bây giờ xem ra, bọn hắn trong dự đoán bất bất nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện, cái này Phương Di Tàng nội bộ không gian như cũng ổn định mà có tốt. Bốn người sau đó bước vào đầu này không gian thông lộ bên trong, rất nhanh liền tới tới Di Tàng nội bộ. Thông qua phương tiên địa điểm này không gian xa xa nhìn lại, liền có thể thấy kiếp như là tuân gia trưởng long đồng dạng linh mạch đã thật sâu cắm rễ vào mảnh đất này bên trong. Tiếp tới, tại phía đông gò núi chi địa điểm, dựa vào thần niệm cảm ứng, Bành Hào rất nhanh định vị tới Vân Tê Ngô khí tức chỗ, bốn người chợt liền không kịp chờ đợi tiến đến phương kia địa điểm. Có thể chờ bọn hắn tới tòa động phủ này bên trong, lại là ngạc nhiên phát hiện, trong động phủ ngoại trừ côn suất lại mấy phần khí tức bên ngoài, lại là không có một ai. Chẳng lẽ lại là tại nơi khác tu luyện? Bành Hào cùng Đông Phương Tông Càn nhìn nhau, sau đó chính là chia binh hai đường đem chọn tiến di tảng không gian tìm mấy lần, nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì, không có tìm được hai người tung tích. Còn thật là chuyện lạ, nơi đây khí tức vẫn còn tồn tại, đã nói trước đây không lâu bọn hắn còn ở nơi này, thế nào hiện tại liền biến mất không còn tăm hơi nữa nha. Bành Hào cùng Đông Phương Tông càn một lần nữa trở lại động phủ chỗ, trong mắt chính là sinh ra mấy phần nghi ngờ. Trong động phủ hai đạo khí tức mười phần rõ ràng, có rõ ràng tu luyện qua vết tích. Có thể thấy được Vân Kê Ngô tại cái này 12 năm bên trong đã thành công đem Dương Linh Dụệ Nguyên Thần hoàn tụ, cũng đem nó tỉnh lại. Lẽ ra dị tạng không gian chưa từng có xuất hiện dị dạng, bên trong linh nguyên lưu chuyển cũng 10 phần ổn định, hẳn là sẽ không lại có cái gì ngoài ý muốn mới lạ. Chẳng lẽ lại, hai người bọn hắn đã đi ra ngoài? T, không có khả năng a, chúng ta vừa tới đến thời điểm, phương này không gian có thể không có bất kỳ cái gì bỏ sót chỗ, liền ngươi ta đều phải dựa vào kia pháp bảo chi lực khả năng miễn cưỡng mở ra một đầu thông lộ, hai người bọn họ lại làm sao có thể trở ra đến đâu? Đang lúc hai người trong tim nghi hoặc lúc, đột nhiên liền nghe được kia trong động phủ đi dạo đồng vương doanh hạo cùng Liễu Nhan Thanh nói rằng, "Vấn sư tỷ cùng linh duyệt tiền bối thật đúng là lợi hại." chỉ là tàn lưu lại khí tức đều như thế hùng hậu, hai người tu vi cho là đều đã phá bẫm mà bảo thông linh viên mãn chi cảnh. Thông linh viên mãn? Nghe được bốn chữ này, oanh hào cùng Đông Phương Tông Cẩn đều là trong lòng mừng minh, tiếp theo lộ ra tỉm lộ chi sắc. Hại, thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn, lại quên còn có cái này gấp dạng. Ha ha ha, như thế xem ra, chúng ta chỉ cần ở chỗ này lặng chờ mấy ngày, liền có thể được đến hai người bọn họ tin tức tốt. Vừa mới sổ lo cùng không hiểu nơi này các quét sạch sành sanh, hai người đều là nhuyễn miệt rồi. Biết được hai người muốn đi, liền không cần lại vì an nguy của bọn hắn lo lắng. Mà cùng lúc đó, vị vô thương lần trung bộ một phương hung hiểm đường cùng bên trong cầu Đạp Phong, ngọn núi cũng tại một hồi vụ vụ về sau, sinh ra mấy phần chấn động. Cái kia cố thủ nơi lay động Nguyên Tôn già đột nhiên hiện thân, lấy thân niệm có chút cảm ứng, trên mặt chính là lộ ra mấy phần suy nghĩ chi sắc. Lại có tu sĩ đoạt được phong hào, vẫn là hai người cùng nhau độ kiếp công thành. Là ta đạo tu sĩ, vẫn là kia ma đạo người. Suy nghĩ ở giữa, tiếp cận đỉnh núi vị trí khu vực, cũng tại ngọn núi chấn động xuống không ngừng chấn động rất xuống hàng đá. Độ cao này, là hai cái đỉnh tiêm tư chết người. Hắn cố thủ nơi đây nhiều năm, chỉ từ kia phong hào định hình vị trí, liền có thể tinh chuẩn suy đoán ra cấp độ phong hào người tiên tư bao nhiêu, cùng bọn hắn tu luyện chính là đạo thông gì. Một cái là phong đạo tu sĩ, ta nói một cảnh bên trong phong đạo thiên kiêu. A, chẳng lẽ kia phụ giáo tông Thái Minh. Vừa nghĩ đến đây hắn lại bằng ngón tay tính toán, trong mắt chính là lộ ra vẻ vui mừng, quả nhiên là tới kia ống thông gió đường cùng mở ra thời gian. Như thế xem ra, còn lại một người, liền nên vị kia xuất thân vùng biên cương thương phong mệnh quan. Chương 53, ba người phong hào chương 53. Ba người phong hào biết được hai tên cấp bậc phong hào người thân phận, tên này Động Huyền Tôn giả chính là trong lòng đại địch, cũng bắt đầu mong đợi nhìn về phía kia cầu đạo trên đỉnh chậm chậm hiện hóa phong hào chi danh. Vấn đề Ngô cùng Dương Linh Duệ hai người xưng hảo là cân bằng mã sinh, cùng bọn hắn ở vào cùng một độ cao, đều là tại quá khứ vũ thương lan trung bộ lưu lại không ít kinh diễm sự tích nhân vật truyền kỳ. Tuy nói không so được đỉnh núi chỗ kia ba đạo xưng hảo chói lóa mắt, nhưng phóng nhãn cái này một chiến đỉnh, bọn hắn sắp lấy được phần này thành tựu, đã là quá khứ rất nhiều tìm đạo tu sĩ cần ngưỡng vọng tổ đại. Hô. Soan soạn soạn. Phía bên phải Vân Tên Ngô Xương Hạo hiện hóa muốn hơi mau một chút, Tôn giả này định tần nhìn lại, chính là tại chưa một mảnh phong tức lượn lờ bên trong, thấy được trong vắt hư hai chữ lộ ra chân dung. Trong vắt hư, người Tôn giả này nhắc tới một tiếng, sau đó chậm rãi gật đầu, không sai, bố ý rất tốt, đạo tâm trong vắt như gương, cầu hư ý niệm thật xác thực phù hợp tiểu nha đầu kia tỉnh tỉnh. Đang khoa trương đát, cùng Vân Tên Ngô Tình vốn có chút khác biệt, Dương Linh Duệ Phong Hạo bên này khắc cơn quá trình, là trong vòng hóa chi lực đem hai chữ đều biết liền về sau, nhưng cái kia hòn đá vừa mới đồng loạt chọc ra mà xuống, thấy kia hiện lộ mã ra Phong Hạo Tên này động huyền tôn giả sắc mặt rõ ràng xuất hiện một cái chớp mắt mê người. Hắn lập tức chấp động thân hình đi vào chỗ gần, cẩn thận chu đáo lên đạo nải phong hảo. Sau một hồi lâu, tên này động huyền tôn giả vừa mới lộ ra một phần ý vị sâu xa thần sắc, tự lẩm bẩm, hai chữ này, đối cái này Dương thị thiên kiêu mà nói, phải chăng có chút quá lớn quá trọng chút. Cầu đạo trên đỉnh những ngày xưa hảo, đều là phi thường có giàn cứu, đều là có bằng có chứng, căn cứ mỗi cái tu sĩ không đồng đạo độ chỗ diễn. Mà lúc này, giữa linh duyệt phong hảo chỗ, chính là rõ ràng khắc lấy đoạn nghiệp hai chữ phải biết nghiệm một chữ này tại tiên đạo trong tu luyện thế nhưng là cùng nhân quả tri ý cùng một nhịp thở. Tự Cầu nói phong đứng lặng tại Thương Lan Châu bắt đầu, phong hào bên trong mang theo cái này một cái đặc thú chữ, liền cũng chỉ có khổ tiễn tự vị kia đã không còn nhập thế lao phương trượng. Hắn năm đó cấp đoạn phong hào tên là Hiểu Nghiệp nắm giữ thả trải qua hiểu ý, xem xét nghiệm kháng mệnh tri ý cái này cùng hắn cho tới nay tu tập Phật pháp tương xứng, về sau hắn thu mấy cái đệ tử, pháp hiệu bên trong cũng sẽ nghiệm một chữ này kéo dài sủng dưới. 10 năm trước theo Dạ Trầm Phong một đường tiến về Tây Bất Chí Điệp, là Đông Hoang Họa cấp lại hầu hoạt minh nghiệp pháp sư chính là bị nạy Phật môn đại năng đệ tử một trong. Mà dưới mắt Dương Linh Duệ cái này phong hào, lại là bởi vì kia đoạn một chữ này, nhường chỉnh thể đều biến không giống bình thường lên. Đoạn nghiệp chi ý, đến tột cùng là chỉ hắn tại chính mình trong tu hành, giải quyết xong rất nhiều nhân quả khúc mắc, một lòng vấn thiên, cầu đạo tâm cảnh. Vẫn là nói, hắn có thể chém tới người bên ngoài trên người nhân quả. Nếu như là cái trước, vậy chuyện này cũng không có gì đáng giá kinh ngạc. Nhưng nếu là cái sau, Vậy cái này phong hảo chô gánh chịu phước lượng, nhưng chính là vạn quân có nhận. Nghĩ như vậy, tên này động huyền tôn giả liền cũng lắc đầu, chỉ mong là chính hắn tu thân chi y a, nếu quả thật có phần này chặt đứt nhân quả bạn sự. Nơi này người mà nói, là phúc là họa thật đúng là khó mà nói, thế gian nhân quả ngàn vạn. Ngay cả ta như vậy động huyền tu sĩ đều khó tránh khỏi liên lụy trong đó khó mà tự kiềm chế, hắn một cái tìm đạo tiểu tu, thế nhưng là bạn bạn không chịu được nổi. Nói ra lời ấy về sau, hắn chính là không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp lấy cách không truyền niệm chi pháp, đem cái này hai đạo tin tức hướng trung bộ mấy nhà đỉnh tiêm thế lực truyền lại mà đi. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị hồi phục linh hoạt kỳ ảo chi điệu tiếp tục tĩnh tu thời điểm, phía dưới cầu Đạo Phong lại là lại bắt đầu có chấn động. A, hôm nay thế nhưng là hiếm lạ, đúng là liên tiếp có người độ kiếp công thành. Hắn tiếp theo ngừng thân hình, lại lần nữa tới gần cầu Đạo Phong. Mà cái này xem xét, tên này động huyền tôn giả trên mặt chính là lại hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc này xuất hiện Phong Hạo, đang cầu xin nói trên đỉnh vị trí, đúng là muốn so vừa mới Vân Tê Nô cùng Dương Linh Duệ hai người còn phải cao hơn một tuyến, đã là có thể cùng đi qua kim bảng trang đầu tiên phiêu lưu lại Phong Hạo bình khởi bình tọa. Còn có cao thủ Lần này lại là người phương nào? Cố thủ nơi đây tôn giả lại lần nữa nhấc lên tâm thần, bắt đầu cẩn thận cảm ứng đạo này sắp thành hình phong hào khí tức. Thật nặng lực lượng, là cái đi lực tu võ đạo đường đi. A, đúng là cùng đạo hỏa tiền bối còn có mấy phần nguồn gốc, chuyên tốt chuyên tốt, vậy liền khẳng định cũng là ta người trong chính đạo. Xác định người này con đường thuộc về, vị này động huyền tôn giả chính là lại lần nữa lộ ra ý cười. Hai đạo đại tranh sắp đến, xem như chính đạo một phương định tiêm chiến lực, nhìn thấy những này tự chất mút trời hậu bối không ngừng nhếch lên, hắn trong lòng cũng là cảm thấy vui mừng cùng bự sướng. Theo cảm ứng tiến hành Đạo thứ hai ẩn dấu càng thêm xâm nhập khí tức cũng bị hắn đào móc đi ra. Đây là chân long chi tức. Hai mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, kinh hỉ nói: "Ha ha ha, cái này Dương thị thật đúng là vận mệnh tốt, hai tên thiên tiên kia lại trong vòng một ngày liên tiếp độ kiếp công thành." Cất đoạn Phong Hào nơi tay. Tu lực pháp võ học, còn có chân long chi tức gia thân, thiên tư còn có thể xếp tại đứng đầu nhất kia một hàng, phóng nhãn toàn bộ thương lan một châu chi địa. Ngoại trừ vị kia khung tiêu Lam Quân, chính là không còn người thứ hai. Có Vân Tê Nô cùng Dương Linh Duệ hai người, nhất là Dương Linh Duệ kia đoạn nghiệp Phong Hào phía trước, lúc này tên này động viện tôn giả, Đối với Dương Nguyên Hồng sắp đạn sinh Phong Hạo, cũng là tràn đầy chờ mong. Mà Dương Nguyên Hồng cũng xác thực không để cho hắn chờ mong thất bại. Theo cầu đạo phong trúc kia bách đá một chút xíu bị cự lực đè ép lõm mà xuống, phần này Phong Hạo cho người nặng nề cảm giác cũng càng thêm nồng đậm. Sau một lát, làm kia cứng cắp hữu lực lòng võ hai chữ bị khắc vào cầu đạo chiến đỉnh, vị này động huyền tôn giả liền cũng hài lòng nhẹ gật đầu. Hai đạo đỉnh chót, đều là một người, Long Vũ chân nhân, thực chí danh uy. Tại đem việc này truyền niệm sau khi ra ngoài, hắn lại là thưởng thức đạo này Phong Hạo một hồi lâu. Về sau chính là lòng tràn đầy vui sướng hé mồm nói, nơi này đại tranh sắp đến thời điểm, nhìn thấy ta nói ba tên tiên yêu trèo núi lại tiến, độ kiếp công thành, cho là một phần chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đại cắt chi tướng, như thế chuyện vui, nên uống cạn một chén lớn. Nói hắn chính là xoẹt tay ra, trong lòng bàn tay gọi ra một tôn linh quang sơ thành hồ lô rượu, ngửa đầu chính là chút vào một ngụm lớn. Cũng chính là ở thời điểm này, một đạo tự nào đó vương hư vô chi địa mạnh mẽ dẫn dắt chi lực, cũng lại xuyên qua mấy đạo không gian cách trở về sau, dáng lâm tới trên người hắn. Thật đúng là có thú, cái nào không có mắt hậu sinh đệ. Điểm danh tiêu chiến có thể chọn được trên đầu của ta. Thế này Động Huyền Tôn giả hơi chút cảm ứng, theo sau chính là lộ ra một vẻ cười lạnh, ta tại cái này cầu đạo chi địa cố thủ nhiều năm không hỏi thế sự, xem ra những cái kia chuyện quá khứ đều đã bị bây giờ bọn tiểu bối quên mất không sai bị lắm. Cũng được, ngược lại sớm một đều là đến vào cuộc độ thủ, hôm nay liền trước đem ngươi cái này không biết trời cao đất rộng hậu sinh, đánh vào kia độn nói chi địa lại nói. Dứt lời, hắn chính là vung cánh tay lên một cái, từ kia cầu đạo phong chân núi gọi một đạo màu nâu đen kiếm ảnh vào tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên này ở Lâu Cầu Đạo Phong động huyền tôn giả chính là một kiếm khai thiên, đặng không mà đi. Tác giả cung ngày mai muốn mở đường dài đường về về nhà, cần xin phép nghỉ một ngày, nhìn các vị độc giả đại đại ân chuộc nó. Chương 54, Thần Phong Linh Hạch chương 54, Thần Phong Linh Hạch nan thành. Ta ở chỗ này lại tìm đến một cái. Ngươi mau tới đây nhìn có phải hay không kia bà bối. Không phải ống thông gió, di tạng trong không gian. Đỗ Vương doanh Hạo tại một đống màu đen đá núi trong khe hẹp tìm được một khối sám màu xanh đặc thủ phong tốc tinh khối. Tại cung Liễu Nhan thanh truyền niệm về sau, Hán Chính là thúc dục mang theo người bẩy kiến tối lỗi, chui vào đàn núi khe đá bên trong, đem cái này linh vật thận trọng bắc xuống. Bởi vì Vân Tê Ngô cùng Dương Linh Duệ hai người chủ lưu tu luyện môn nhân, đi qua 12 năm ở giữa, trên người bọn họ thần phong chi lực tại giao hội bên trong, cũng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cũng cải biến cái này phương di táng chi địa khí tượng. Dưới mắt Đông Phương Doanh Hạo tìm được khối này đặc thụ phong tức tinh khối, chính là tại phần này khí tượng hạ thai nén mà ra sản phẩm. Liêu Nhan nhanh tiếp vào truyền niệm sau rất nhanh hóa gió mà tới. Nàng tiếp nhận Đông Phương doanh hạo trong tay linh tinh dùng linh niệm tra một cái, trên mặt liền lộ ra mừng rỡ, không sai, đây chính là Bành trưởng lão nói tới thần phong linh hoạch, tính cả cái này, chúng ta hôm nay liền đã tìm được năm gói. Nhìn thấy Liễu Nhan Thanh vui vẻ ra mặt, Đông Phương doanh hạo cũng làm một mặt vui vẻ, lập tức hiếu kỳ nói, Nhan Thanh, cái này thần phong linh hoạch đến cùng có cái gì hiệu dụng? Tại Bành trưởng lão cho miệng, giá trị thậm chí so cái này ống thông gió chí bảo không vẻ phong tước, còn chỉ có hơn chứ không kém. Trước đó Bành thao cùng Liễu Nhan Thanh nói lên việc này lúc, rằng được đều là phong đạo một mạch truyền tu chi môn, hắn chỉ nghe đã hiểu cái đại khái. Biết cái này trận phong linh hạch vô cùng hy hiếu u, giá trị cực cao. Đến mức vật này cụ thể có thể làm gì, liền không thể nào minh bạch. Liễu Nhan nghe vậy cũng là kiên nhẫn cùng hắn giải thích nói, không về phong tức bên trong mặc dù hàm ẩn phong đạo chí lý, nhưng chủ yếu nhất giá trị vẫn là dùng tại bù đắp sư tôn tu luyện cái kia đạo không về trận phong. Cho nên đối với cái khắc phong đạo tu sĩ mà nói, nếu như không có ta phụ giao tông cam kết truyền thừa chi pháp, còn không đến mức để bọn hắn liều mạng mất mạng phong hiểm tiến vào ống thông gió chi địa tìm kiếm nhưng cái này thần phong linh hạch thế nhưng là khác biệt, nó không chỉ có thể dùng cho phong đạo tu sĩ đạo pháp tu luyện, còn có thể làm thấp cảnh giới phong đạo công pháp tỉ giai, thậm chí có thể làm cho các loại kỳ phong tháng phẩm thăng cấp vào thần phong liệt ghê. Bây giờ cái này Phương Di tàng chi điệu đản sinh những cái thần phong linh hạch đều là thông linh nguyên mãn cấp bậc. Nói cách khác, đối với bất kỳ một tên tâm đạo tam cảnh phong đạo người tu hành mà nói, khi lấy được cái này thần phong linh hạch về sau, cũng là có thể trong khoảng thời gian ngắn được đến trên phạm vi lớn chiến lực tăng lên. Đang khi nói chuyện, nàng chính là trương tay gọi ra một đám lam tử sát phong đoạn, nói tiếp, bằng vào ta làm thí dụ Bây giờ ta nắm giữ đạo này, U Cách Chi Phong là tự tông môn bí cảnh bên trong đoạt được một đạo truyền thừa, vẫn ở tại kỳ phong cấp độ, dựa theo ta trước mắt tiến độ tu luyện, nhanh nhất cũng cần 3 năm tại hữu thời gian mới có thể đem nó rèn luyện tấn thăng đến thần phong liệt kê. Nhưng nếu là có những loại thần phong linh hạch. Liễu Nhan thênh lời nói dừng lại, lật tay đem trước đây tìm được năm khối thần phong linh hạch lấy ra, tiếp lấy gọi động chân nguyên đem nó dung luyện tiến vào chính mình U Cách Chi Phong bên trong. Một bên Đông Phương doanh hậu mặc dù không thông rõ pháp, nhưng cũng là có thể dùng linh niệm cảm ứng được đạo này kỳ phong bên trong uy năng, đang lấy một loại 10 phần tốc độ kinh người bành trướng lớn mạnh. Đợi đến năm khối linh hạch lực lượng bị hoàn toàn luyện hóa về sau, nàng liền đem đạo này kỳ phong đánh tan đoàn tụ, đưa tới Đông Phương doanh hậu trước người. Cái sau sau khi nhận lấy cẩn thận một cảm ứng, chính là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cái này, cái này tăng lên cũng quá nhanh đi. Chỉ là ổn định trạng thái dưới, cảm giác liền so trước đó mạnh mẽ hẳn. Lần này hắn chính là minh bạch, vì sao vật này tại Bành Thao trưởng lão trong miệng, giá trị có thể siêu việt công vệ phong thức. kia phong thức bên trong ẩn chứa phong đạo chí lý lại như thế nào đến, vậy cũng phải tu sĩ tốn công phu cùng thời gian đi tìm hiểu tiêu hóa. Nếu là ngộ tính không đủ, cho dù địa trí lý cũng khó có thể khám phá. Nhưng cái này thần phong linh hạch lại là không tồn tại bất kỳ cánh cửa cùng yêu cầu, chỉ cần thông qua tầm thường nhất tụ đoạn tiến hành luyện hóa, liền có thể trực tiếp là gió đạo tu sĩ mang đến một phần to lớn thay biến. Liền lấy Liêu Nhan thanh tơi nói, nguyên bản uống cách chi phong mong muốn tấn thăng thần phong phân cấp, vẫn cần muốn thời gian 3 năm. Nhưng ở luyện hóa hấp thu 5 khối thần phong linh hạch về sau, phần này cần thiết thời gian tu luyện liền trực tiếp bị rút ngắn một nửa. Chiếu tiến độ này, chỉ cần lại tìm được 5 khối thần phong linh hạch, kia hẳn mà có thể trực tiếp tại phương này gi tăng chi địa tu được thần phong lực. Thật đúng là cái khó lường bảo bối a." Đông Phương Doanh Hạo trong miệng cảm khái, đem cái này dú cách phong đoàn còn đưa Liễu Nhan Thanh, trong lòng nhưng lại toát ra một cái nghi hoặc. "Ai? Dạng này độ tốt, phù giao tông xem như thương làn phong đạo khôi thủ, sơn môn bên trong có nhiều như vậy bí cảnh đột tiên, chẳng lẽ liền không có dục dưỡng chi địa sao?" Nghe được lời ấy, Liễu Nhan Thanh chính là tức giận trợn nhìn, nhìn hắn một cái, "Loại cấp bậc này bảo vật, hai nén điều kiện thế nhưng là mười phần hà khắc, thiên thời địa lợi nhân hòa, có một dạng không đúng chỗ đều không được, ngươi cho rằng là ở nhà chồng gại chẳng a, nói dài liền mục ra." Ta tông linh đại đại năng tiên hiền đều có trải qua án điển thử dục hóa như thế linh vật. Nhưng nhìn trung tông môn quá khứ, cũng chỉ có đời thứ 2 lão tổ thời kỳ đã từng thành công tại truyền thừa trong động tiên sản xuất một nhóm thông linh cấp bậc thần phong linh hoạt, lại sau này, chính là không có người lại thành công qua. Năm đó nhóm này thần phong linh hoạt, ở phía sau tới đến đại phụ giao tông tu sĩ truyền thừa tu luyện phía dưới, cũng sớm đã bị tiêu hao hầu như không còn, tới ta cùng sư tỷ đệ tử của đời này, chính là vô duyên hữu thụ. Thì ra là thế, ngươi nói như vậy, trong lòng ta liền nắm chắc rồi. Đổng Vương doanh hạo nghe vậy cũng là hiểu rõ gật đầu, nhìn như vậy đến Lần này vào tới di tàng chi điệu, đối với ngươi mà nói thật đúng là cái chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tốt đẹp tạo hóa. Ừ, như vậy, ta cũng phải thật tốt cố gắng mới là. Dứt lời lúc, liền thấy Đông Phương doanh hạo từ trong tay áo lấy ra Tam Phương to lớn hộp gỗ, tiếp theo liên tục đánh ra mấy đạo linh chú. Đông Phương có lệnh, chư khôi lĩnh chỉ, nàn tìm truy dấu vết. Bảnh, bảnh, bảnh. Tam Phương hộp gỗ theo thứ tự bị mở ra, lấy Đông Phương doanh hạo đầu ngón tay linh quang làm dẫn người ở trong đó tính ra hàng trăm lớn nhỏ khôi lỗi chính là dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu ở toàn bộ di tàng khu vực tìm kiếm thần phong linh hạch tung tích. Thấy tình cảnh này, ở vào di tàng đỉnh chóp hai tên chân ý cao tu liền cũng lộ ra thưởng thức ý cười. Duyện Hạo đứa nhỏ này thật sự là lợi hại, từ lúc phá tâm tính trở ngại về sau, tại khôi lỗi một đạo tu hành chính là tiến triển cực nhanh, rất có trở thành trăm năm qua thiên phú người thứ nhất tình thế a. Văn Thao nhìn xem kia trải rộng các nơi khôi lỗi, đưa ra một phần cực cao đánh giá. Nhưng một bên Đông Phương tông cảnh đang nghe qua sau lại chỉ là cười không nói, trên mặt còn mang theo một phần có chút ý vị sâu xa biểu lộ. Mặc dù còn chưa từng hoàn toàn lý giải ý vị của nó, nhưng ấy bành thao nhiều năm như vậy đối Đông Phương Tông càng hiểu rõ, lão già này giờ phút này trong lòng tất nhiên là đang mừng thầm lấy sự tình gì. Ý niệm tới đây, bành thao chính là không khỏi nhíu mày chép miệng nói, "Xách, người lão gia hòa này có cái gì nói cái gì chính là, như vậy sâu người khẩu vị làm gì? Ta hai nhà bây giờ có quan hệ, còn có cái gì cần giấu giấu gièm chim?" Ha ha ha, bành trưởng lão vừa mới chi ngôn thật có đạo lý, nhưng có đúng hay không? Không phải. Người bành thao nghe xong hắn lại tại cùng mình làm cho bí hiểm, chính là có chút tức giận. Bất quá Đông Phương Tông Càn cũng là rất nhanh lời nói xoay chuyển, cùng hắn làm hiểu nói, tại Khôi Lỗi Đạo Pháp vận dụng phương diện này, doanh hạ sát thực có thể gọi là ta Đông Phương thị gần 200 năm ngày nữa tư xuất chúng nhất người. Nhưng muốn nói làm toàn bộ Khôi Lỗi một đạo tiên phú người thứ nhất, lại vẫn còn có chút không ổn. Chương 55, dùng lối mã minh chương 55, dùng lối mã minh lời này vừa nói ra, vành thao lựa giận trong lòng liền cũng qua đi, lập tức mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Đông Phương doanh hạ bây giờ đã là leo lên kim bảng ba tràng, đồng thời trong tương lai còn có cực mạnh tiềm lực phát triển. Nếu là lại có thể được tới một chút không được cơ duyên tạo hóa, Đợi đến bây giờ một nhóm này, trang đầu thiên kiêu đều đang đạo chân ý rời khỏi bảng danh sách, hắn cũng không phải là không có tranh thủ trang đầu mười người cơ hội. Nếu như ngay cả hắn cũng không tính thiên phú thứ nhất, kia Đông Phương thị còn có ai có thể thu được đánh giá như vậy đâu. Bạch Thao trong lòng có mấy phần không hiểu, nhưng thấy Đông Phương Tông Cẩn nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng, liền bắt đầu tại trong đầu đem Đông Phương thị gần 200 năm tới thiên tài tu sĩ từng cái đếm ghi lại qua. Mà tại phần này trải bước bên trong, hắn chính là rất nhanh phát hiện một cái chính mình sơ sót điểm mù nhân vật. Nếu là chưa từng nhớ lầm lời nói, Đông Phương doanh hạo còn giống như có một người muội muội Vội Đông Phương Doanh Hải, chỉ là bởi vì tiểu cô nương này vừa nhập đạo không lâu, liền bị gia tộc đưa đi tây bắc nào đó cái Bạch Khí lâu phân bộ tu tập khí đạo. Cho nên các phương trung bộ thế lực đều đối nàng ấn tượng không sâu. Về sau Đông Phương Doanh Hải tự tây bắc trở về Tử Vân Sơn, cũng là liên tiếp tiến vào Đông Phương thị truyền thừa trong động tiên bế quan nội đạo, chưa từng tham dự bất kỳ chuyện ngoại giới. Nguyên nhân chính là như thế, nàng ngày hôm đó kiêu trên bảng xếp hạng, mới không giống Đông Phương Doanh Hạo như vậy chú mục, đặt ở tất cả thiên, kiêu bên trong, cũng chỉ là một cái đã trên trung đẳng vị trí. Nhưng mà, từ Đông Phương tông cảnh hôm nay trong giọng nói đến xem ạ điểu cô nương này trên thần, có lẽ thật đúng là có huyền cơ khác. Cẩn thận cân nhắc sau một lúc, Mạnh Dao chậm rãi hé môi nói, "Thế nhưng là kia, dùng hối mà minh kế sách." Đông Vương Tông càng nghe vậy cười một tiếng, không lên tiếng nhẹ ở đầu. Mạnh Dao thấy thế, trong mắt chính là trong nháy mắt hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc, "Tốt, các ngươi là thật có thể dấu." Nhập đạo thời điểm liền cho người ta đưa đi vùng biên cương, lão xưng cái gì bãi sư học nghệ việc này gọi nhà ai đến xem, đều khó có khả năng cho rằng nàng có cái gì quá mức xuất chúng thiên tư. Trờ thế lực khắp nơi đều hoàn toàn đem nó quên mất thời điểm. Các ngươi lại lặng yên không tiếng động đem nàng tiếp về Tử Vân Sơn bên trong, đưa vào truyền thừa động tiên tiếp nhận ngộ đạo tẩy lễ, thật đúng là hạ một nước thật là lớn cỡ, chỉ sợ là hôm nay ta không hỏi, ngươi liền định một mực dấu giếm đi đúng không? Ha ha ha, Bành trưởng lão không nên tức giận, đây là nơi nào lời nói, không cùng ngươi nói rõ việc này, chính là bởi vì còn chưa đến thời điểm đi. Đông Phương Tông cản theo nhẹ mở miệng cười, bất quá, ngươi vừa mới chi ngôn, cũng là có chút hiểu lầm, nhà ta đem doanh thải đưa đi Tây Bắc, có thể cũng không phải là vì để cho hắn thoát khỏi trung bộ các phương ánh mắt mà lão sừng học nghệ. Ừm. Vành Thao hơi nhướng mày, kia Tây Bắc chi địa một tòa nhà nhỏ nhỏ phân bộ, còn có thể có năng lực gì phải không? Chỗ nào có thể cùng trung bộ lâu chính so sánh, lấy nhà ngươi cùng Bạch Khí lâu giao tình, đem tiểu cô nương kia đưa đi một tên động biển tôn giả thủ hạ không phải dư giải. Vành Thao lời này tuy là mang theo mấy phần chủ quan thành kiến, nhưng cũng là lời nói nói ẩu nhưng cũng có lý. Dù sao bình thường tới nói, muốn bồi dưỡng hậu bối, khẳng định là lựa chọn tài nguyên càng nhiều bình đại tiến hành phát triển. Ai bảnh trưởng lão lời ấy sai rồi, không nói đến vị kia Long Quân, chỉ nói dưới mắt ta hai người chờ đợi cái kia Dương thị Mạch Oan nhưng chính là sinh trưởng ở địa phương tây bắc người, dưới mắt chính vào hai đạo tranh chấp thời điểm, Thường Lan đại thế tứ tán biến hóa vô thượng, ngươi phần này cũ kỹ quan niệm cũng nên sửa lại mới là. Đông Phương Tông càn khẽ lắc đầu nói, lại nói cái này tu hành sự tình, xưa nay đều là tùy từng người mà khác nhau, Thường Lan đạo pháp bốn cũng tương toàn, liền càng khó có hơn người nào có thể tự xưng quyền uy nơi tay. Nghe được lần này thuyết pháp, Bành Thao trong mắt liền cũng lâm vào trầm tư. Sau một lát, hắn chính là gật đầu nói, đạo hữu nói đến có lý, việc này lại là ta có chút gấp gáp nghiệp trước. Mong rằng đạo hữu có thể liến doanh tại sự tình, là ta giải thích nghi hoặc một fan. Tất nhiên là có thể, ngươi còn nhớ rõ đi qua vị kia được linh đốc chân nhân Phong Hạo Bạch Khí lâu chân ý cao tu. Đương nhiên nhớ kỹ, người kia tại lúc ấy thế nhưng là danh tiếng tu tịch. Nghe nói tại giàn đốc một đạo bên trên, là nắm giữ mở ra lối riêng, độc mở đường thông tuyệt thế chi tư. Đối với những này tại quá khứ danh chấn nhất thời nhân vật, ban thao cũng đều có nhiều biết, bất quá, người này giống như tại 200 năm trước, liền tại ngay lúc đó chính ma đại chiến bên trong ngoại ý muốn bỏ mình, hắn kia phần đạo thống lưu tại Bạch Khí lâu bên trong. Nhưng bởi vì trong đó nội dung quá mức thâm ảo tối nghĩa, cho đến ngày nay cũng không có người có thể hoàn toàn khám phá. Không sai. Đâu Vương Tông càng gật đầu nói, việc này nhắc tới cũng gọi là người tiếc hận, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài, vị tiền bối này còn chưa từng đem kia phần linh đốc một mạch đạo thống mở hoàn mỹ, chính là trước một bước hồn bề dưới suối vàng. Việc này xác thực tiếc nuối, nếu không có lần kia ngoài ý muốn, bây giờ ta thương lan trong chính đạo, cho là còn có thể thêm ra một vị tổ sư cấp bậc tôn giả đại năng. Bạch Hào vẻ mặt hơi sẫm, lắc đầu, sau đó nói, cho nên ý của ngươi là, tại doanh trại sự tình bên trên là cùng cái này linh độc đạo thống có quan hệ. Đúng vậy. Đông Phương Tông càn khẽ gật đầu, sau đó vất tay gọi ra một màn ánh sáng, phía trên bắn ra lấy rất nhiều khôi lỗi luyện chế bản vẽ. Bành Thao độc lỗ đi qua chăm chú nhìn một hồi, nói tiếp, cái này không đều là chút tìm đạo cảnh cơ sở khôi lỗi sao? Cho dù là ta cái này ngoài nghề cũng có thể xem hiểu cái bảy tám phần, kia lam tuyến là linh nguyên lưu chuyển phương pháp, kia dây đỏ là bộ vị kết nối đầu mối then chốt, điểm đen chính là các loại mệnh môn quan thiếu. Chẳng lẽ còn có ẩn dấu huyền cơ trong đó? Không Ngươi nói không sai, đây chính là tụ khí cùng Ngưng Nguyên hai cảnh một chút cơ sở khôi lỗi bản vẽ. Vậy ngươi, nhưng những này đều là doanh thải tại 8 tuổi lúc bé đi ra. Lời này vừa nói ra, Bành Thao hé mở miệng chính là cứng ở tại chỗ. Tại một hơi ngu ngơ về sau, hắn vừa mới hồ nghi nhìn về phía Đông Phương Tông Càn, ngươi trông chú, 8 tuổi. 8 tuổi kia cũng còn không phải nhập đạo niên kỷ, nàng lời nói đến đây, Bành Thao giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, đột nhiên dừng lại. Tại chưa từng nhập đạo thời điểm liền hiển hiện lộ thiên tư. Đồng thời còn có thể sớm cảm ứng thiên địa linh nguyên lưu chuyển, đây đều là chỉ có cái kia trời sinh dị thể người mới có thể làm được chuyện. Làm Bành Thao suy nghĩ rõ ràng điểm này, trong lòng của hắn chính là không tự chủ có mấy phần vẻ kích động. Bởi vì lấy bây giờ hai nhà có vinh cùng minh quan hệ, Đông Vương thị trong nhà lại xuất hiện một vị nắm giữ trời sinh dị thể tuyệt thế thiên hiếu. Đối với phủ giao tông mà nói tuyệt đối cũng coi là một phần chuyện vui. Đúng là như thế, thì ra là thế. Bành Thao mặt lộ vẻ tỉnh ngộ chi sắc, sau đó liền hướng Đông Vương tông cẩn chấp lễ chúc mừng, kia Bành Mỗ liền đi đầu chúc mừng đạo hữu, trong nhà lại ra một vị chân phượng chi nữ. Đạo Hưu có thể yên tâm, tại Đông Phương thị đem việc này hướng ngoại giới công khai trước đó, bài ngỗ tuyệt đối sẽ thủ khẩu như mình, không cùng bất luận kẻ nào lộ ra bên ngoài. Chỉ là dưới mắt, ta cái này trong tim cũng là thực sự hiếu kỳ, không biết Liển Doanh Thải kia phần trời sinh dị thể tình huống, Đạo Hưu khả năng lộ ra mấy phần. Hai người đem nói đến cái này phần bên trên, Đông Phương Tông càng tự nhiên cũng không có ý định lại giấu giấu gièm nhiếm, hé môi nói, dựa theo ta Đông Phương thị tổ Bạch Tộc sư ghi chép, Doanh Thải chi dị thể, cho là tên gọi Thiên Công. Chương 56, một cái tưởng tượng chương 56. Một cái tưởng tượng nghe được tên này, Võ Hành Dao liền cảm thấy có mấy phần quen thuộc, trải qua một phen hồi ức, chính là nhớ tới, cái này dị thể đi qua đã từng tại Thương Lan Châu bên trong xuất hiện qua. Phần này dị thể, thế nhưng là cùng đi qua vị kia Sương Mù Sơn khí đạo đại tổ giả, là cùng một loại. Tại bọn hắn đều chưa từng xuất thế lâu dài niên đại, Thương Lan Châu bên trong từng từng sinh ra một vị tu tới động huyền thập nhị trọng chi cảnh khí đạo đại năng. Người này không chỉ ở khí đạo thiên phú bên trên có 102 cổ kim, chính là bàn luận cùng người đấu pháp chiến lực, cũng có thể lên là hai đạo bên trong mạnh nhất kia một ngăn. Năm đó ở toàn bộ Thương Lan một châu chi địa, đó cũng là uy danh hiển hách, một người độc tôn một đạo đỉnh chót, nhưng Bạch Khí lâu tại hắn thời đại kia căn bản không ngẩng đầu được lên. Chỉ là rất đáng tiếc, cho dù là dạng này nắm giữ phong độ tuyệt thế người, cũng là tại Đăng Lâm hư giới đại kiếp bên trên tu trận. Vị này khí đạo đại tôn giả vận dụng tất cả bộ liếng, lại là từ đầu đến cuối không thể phá vỡ phàm hư giao giới tầng kia mới chướng, tiến thêm một bước. Kỳ thật lấy thực lực của hắn, lúc ấy vẫn là có được chọn. Hắn có thể lựa chọn lấy Thọ Nguyên làm đại giá, thi triển Câu Thiên Lộn Pháp lấy giả đổi thật, tại đại kiếp phía dưới đến cái ve sổ thoát xác. Sau đó tiếp tục lưu tại Thương Lan một trầu chi địa làm mưa làm gió, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn nên đón kiếp số giáng lâm, cũng cuối cùng hình thần câu diệt tại cấp pháp phía dưới. Việc này bị người hậu thế đề cập, cũng đều là không khỏi sinh ra mấy phần tổn thất tri ý có người vì vị vị này khí đạo đại năng cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy nhân vật như vậy không thể đàng lâm cư giới, thực là Thương Lan trong lịch sử một cái việc đáng tiếc. Cũng có người nói, hắn cuối cùng lựa chọn quá mức xúc động, cũng quá mức cố chấp. Tại biết rõ không thể địch lại dưới tình huống, như cũng chưa từng bước, chính là lãng phí một cách vô ích một thân tốt đẹp tu vi. Các những người này nghĩ đến, nam tử như vị này khí đạo đại tôn giả như thế tu vi, lưu tại Thương Lan Châu bên trong làm phía kia tổ sư cùng bá chủ, cũng đã là đỉnh tốt một cảnh, tụi gì lại đi truy đuổi kiên hư nắm mờ mịt hư giới sự tình đâu. Nhưng bọn hắn có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, nếu là chỉ ôm lấy như bọn hắn như vậy nông cạn nói mượn ý niệm, vị này khí đạo đại tôn giả lại làm sao có thể đi đến đăng hư một bước này? Cần biết đặt mục tiêu cao được kết quả chung mình, cầu trong đó người đến hạng. Nếu không phải sớm liền đem ánh mắt nhìn về phía kia cao hơn tiên ngoại hư giới, hắn liền cũng không có thể trở thành Thương Lan Châu bên trong một đạo chi tôn. Nhân vật như vậy Tại đã thấy, thậm chí chạm tới kia phần mục tiêu cuối cùng nhất thời điểm, chính là nói cái gì cũng sẽ không bỏ rơi. Cho dù phấn thân toái cốt, cũng muốn chứng được đạo tâm không mối hận. Mà tại vị này khí đạo đại tôn giả về sau, thiên công dị thể chính là lại không từng hiện thế Vũ Thương Lan Châu bên trong. Bất quá, vị này đại năng dù chết, nhưng cũng tại Thương Lan Châu bên trong lưu lại không ít khí đạo truyền thừa. Trong đó đa số đều là bị Bách khí lâu tìm được thay, đến tiếp sau xuất hiện vị kia linh đốc chân nhân, cũng là tại được vị này đại năng truyền thừa về sau, mới từ bên trong nội đạo, đi lên một đầu mở đường con đường. Không sai, chính là cùng vị kia đại tôn giả thuật cùng một dị thể." Đổng Phương Đông càng gật đầu nói, từ quá khứ đến xem, được vị này tiên hiền truyền thừa, cũng tu ra một chút môn đạo, cũng chỉ có Bách khí lâu linh độc một mạch. Mặc dù nhiều năm như vậy một mực không ai có thể kế thừa linh độc chân nhân lưu lại toàn bộ đạo thống, nhưng chỉ bàn luận trong đó ký pháp một đường, lại là có vị rất có tạo nghệ người. Nghe được nơi đây, bàn thao trên mặt liền cũng lộ ra rõ ràng chi sắc, trầm rãi nói, hóa ra là dạng này, người này tại Tây Bắc, chẳng trách, nhìn như vậy đến, nhà ngươi những cái kia an bài liền cũng đều nói thông được biết như vậy một kiện còn chưa từng công khai bí văn sử tình, trong đó thậm chí còn liên quan đến một đạo sắp thái truyền kỳ cực kỳ nồng hậu dày đặc đỉnh cấp dị thể, bài thao giờ phút này tâm cảnh cũng là rất là thỏa mãn. Lại càng không cần phải nói, dạng này thiên chi kiêu tử vẫn là xuất hiện ở chính mình thân gia bên trong. Gặp hắn cái này một mặt thỏa mãn chi sắc, Đỗ Vương Tông Cản Liên cũng mượn cơ hội nhấc lên mặt khác một chuyện. "Văn trưởng lão, hôm nay ta xem như cùng ngươi thẳng thắn, không biết ngươi có thể cũng vì ta giải thích nghi hoặc một phen." "Hại, nói thẳng chính là, ta tự nhiên biết gì nói nấy, liên quan tới Dương linh duệ cùng bần tên Ngô Sử Thịnh." Phù Dao Tông như thế nào nhìn? Đông Phương Tông cần một câu hỏi ra, Bành Hào vừa mới kia đánh cực vẻ mặt chính là có mấy phần biến hóa. Cái này, hắn trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lãng khó. Y thật từ Vân Tê Ngô bằng lòng cố thủ ống tông gió 12 năm, là dương linh duệ tụ lại nguyên thần một chuyện bên trên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là có ý gì. Phù Dao Tông cũng sắp được xem trọng vị này Tân Tân Phong đạo thiên kiêu, thậm chí chuyên môn cho hắn sáng tạo cơ hội, muốn cho hắn được đến chính thống phong đạo truyền thừa, không đến mức vô ích thời gian, lãng phí thiên phú. Nhưng nếu là nói muốn để hắn cùng Vân Tê Ngô xứng đôi, việc này liền còn có trở thương thảo. Bởi vì Dương Linh Dụ dù sao không giống Dương Nguyên Hồng, có chân chính động nguyên ẩn tu tại sau lưng chỗ dựa. Hắn là Tây Bắc Dương thị người, mà liền trước mắt hai phe so sánh thực lực đến xem, Dương thị cùng Phù Dao tông ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Đều không nói cái gì môn đăng hộ đối chuyện, nhà ngươi liền một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ cũng còn không có, coi như Vân Tê Ngô chính mình đồng ý, Phù Dao tông cao tầng những tu sĩ kia cũng sẽ không dễ dàng bắt đầu. Bạch Thao biết Đông Phương tông hẳn là đứng tại Dương thị trên lập trường đặt câu hỏi, cho nên đang trả lời trước đó cũng là trải qua cẩn thận châm trước. Bất quá càng nghĩ, Lấy thân phận của hắn cũng thực sự khó mà cho ra cái gì hữu dụng trả lời chắc chắn, liền cũng đành phải có chút lúng túng nói, "Việc này, ta trong tông bộ cũng còn tại thảo luận, còn chưa từng có kết quả." Đối mặt dạng này từ chối chi luôn, Đông Phương Tông Cảnh cũng không tức giận, chỉ là lại hỏi, "Kia, yeah, ngươi cảm thấy thế nào?" Ta, Bất Luận Tông môn ý nghĩ, ta muốn biết ngươi đối với chuyện này là như thế nào nhìn. Bạch Thao nghe vậy hơi chút do dự, nhưng cũng rất nhanh tỏ thái độ nói, "Ta đương nhiên vui lòng thấy việc này, Dương Linh Duệ là ta chính đạo bắt giữ ma tử công thần lớn nhất những người, bất luận ở tâm tính, triết ư, phương diện chiến lực đều là nhân tuyển tốt nhất." Nghe được đối phương trả lời chắc chắn, Đông Vương Thông Cản trên mặt liền cũng lộ ra một vẻ ý cười. Hắn xoay người, nhìn về phía Bành Thao nói rằng, nếu như thế, kia Bành trưởng lão không ngại nghe một chút ta một cái tưởng tượng. Đạo Hữu mới nói, liên quan tới Dưnh Hải, còn có một cái cản thêm bí ẩn sự tình, ta vừa mới chưa từng muốn nói với ngươi, bất quá bây giờ có thể. Nghe nói như thế, Bành Thao chính là trong nháy mắt nhấc lên tâm thần, nghiêm mặt lên. Bởi vì hắn biết, Đông Vương Thông Cản sau đó phải nói chuyện, rất có thể chính là liên quan đến hai nhà tương lai phát triển đại sự. Dưnh Hải cùng Nguyên Hồng Hữu duyên mang theo, việc này Đa Đông Vương Tỷ đã thông qua nghị sự quyết định. A, doanh hải cùng vị kia Lam Quân. Cái này một tin tức nặng ký trực tiếp đè bành thao mở to hai mắt nhìn. Mà còn chưa từng chờ hắn tỉnh táo lại, Đa Vương Tông cản lời kế tiếp liền để cho tâm cảnh của hắn khó mà ức chế dung chuyện. Doanh Hạo cùng nhăn thành, Thiên nô cùng Linh Duệ, Nguyên Hùng cùng doanh hải. Đa Vương Tông cản rũa ra ba ngón tay, dùng cực kỳ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Bành Thao nói, như này ba sự tình đều thành, chính là sáu kim bảng làm một thể, xu thế tương lai liền còn có hy vọng thành lưu truyền giao hòa chi tướng, hội tụ ở ta ba nhà chi thủ. Chương 57 cuối cùng một khối linh hạch chương 57, cuối cùng một khối linh hạch bành thao tại nghe xong Đông Phương Tông Càn phần này, tựượng tự sau, sắc mặt thật thả lăng thần hồi lâu. Trong đầu hắn suy nghĩ khi lấy được phần này, trọng đại tình báo về Sophie top và chuyện, rất nhanh liền từ lúc đầu sầu lo chuyển thành mơ hồ lựa nóng thái độ. Tại vào thời khắc này, Đông Phương Tông Càn lợi nói liền tựa như có một loại ma lực, nhường hắn đã thấy cái này 6 tên tiên kiêu công thành danh thoại, lập vũ thương lan đỉnh điểm uy hoàng cảnh tượng. "T, phụ, nửa ngày về sau, Bành Thao hít sâu một hơi, ngược lại nhìn về phía Đông Phương Tông Càn, "Tông Tiền đạo hữu, ngươi vừa mới nói, đều có thể giữ lời." Đông Phương Tông càng nghe vậy cười một tiếng, đây là nhà ta lão tổ tự ngọ tôn giả tự mình đánh nhiều chuyện, tự nhiên giữ lời. Kia, yeah. ta trở về tông môn sau, thế nhưng là có thể đem việc này cùng trong môn trưởng buổi báo cáo. Ha ha, đương nhiên có thể, hôm nay ta đã cùng ngươi nói rõ việc này, liền cũng không chỉ là đại biểu cá nhân ta, mà là tại thay ta Đông Phương thị cùng ngươi phụ giao tông sớm điện thoại cái. Mạnh thao trọng trọng gật đầu, trong mắt chớp động lên mấy phần cực nóng chi sát sau đó nói, có đạo hữu câu nói này vậy liền đủ, nghĩ đến ta tông trưởng đối nếu là được những tin tức này, cũng sẽ không lại đối tên nô cùng linh duệ ngôn sự có cái gì dị nghị. Hai người tại Di Tàng Định chấp tiến hành mật đàm trong khoảng thời gian này, phía dưới tìm kiếm thần phong linh hạch hai người cũng là nhiều lần có thu hoạch. Tại phát động toàn bộ Khâu ơi lỗi tiến hành tìm kiếm về sau, Đổng Vương doanh hạo cùng Liễu Nhan Thanh rất nhanh liền lại tìm được bốn khối thần phong linh hạch, khoảng cách có thể làm cho cái sau trong tay kỳ phong nguyên điệu tấn hằng, liền còn trở lại cái cuối cùng. Chỉ có điều, chính là cái này khối thứ 10 thần phong linh hạch Lại là nhường hai người chạy một lượt cả tòa di tàng, đều chưa từng tìm được vị trí cụ thể. Liễu Nhan thành nhiều lần thi triển phong pháp tiến hành cảm ứng, nhưng cuối cùng đều là không thể phát hiện tung tích dấu vết. Tại lại một lần cảm ứng không có kết quả sao, nàng rời khỏi hành pháp trạng thái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Khảo Hảo kỳ quái, ta lấy phong đạo cấp mình chi pháp tiến hành cảm ứng, rõ ràng cảm nhận được kia cuối cùng một khối thần phong linh hạch. Ngay tại cái này phương di tàng bên trong, có thể chỉ cần ta muốn tiến thêm một bước, thu nhỏ chỗ khu vực, phần này cảm ứng cường độ liền sẽ trong nháy mắt giảm mạnh, cho đến biến mất không thấy gì nữa." Mấy lần tìm kiếm đều không có thu hoạch, Liễu Nhan Thanh cũng là có mấy phần nội trí, sinh ra mong muốn từ bỏ ý nghĩ. Ngược lại bây giờ mình đã luyện hóa chín khối thần phong linh hạch, thể nội u cách chi phong khoảng cách tấn thăng cũng không xa. Co như không có cuối cùng này một hối, nàng chỉ cần lại đem rèn luyện hơn 3 tháng, liền có thể hoàn thành thối biến. Hai người ở giữa khắc nhau, cũng chính là thông qua tự thân rèn luyện mà thành thần phong sẽ có tương đối nhiều tỉ bế, đến tiếp sau đến không ngừng tìm kiếm thích hợp phong đạo linh vật tiến hành đột phá. Mà dùng thần phong linh hạch đến tấn thăng, thần phong mà có thể mức độ lớn nhất có hoàn mỹ không thiếu sót trạng thái, có thể làm hậu tục tu luyện tiết kiệm thời gian cùng tinh lực. Liêu Nhan Thanh trong lòng âm thầm cân nhắc một phen, quyết định vẫn là không còn làm vô vị đến thử. Nhưng ngay tại nàng quay đầu chuẩn bị cùng Đông Phương doanh hạo nói ra ý nghĩ của mình thời điểm, lại là phát hiện chính mình vị này lang quân lúc này đang dùng một cái con rết bộ dáng khôi lôi quấn lại đầu của mình, có chút mở ra hai mắt bên trong, hiển lộ ra mấy phần tái nhợt sáng ngời. Liêu Nhan Thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này của quái khôi lôi, cũng là lần đầu thấy Đông Phương doanh hạo thi triển loại thủ đoạn này. Giờ phút này cả người hắn đều ở một loại mười phần trạng thái kỳ dị. Liêu Nhan Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, tại cái này con rết khôi lôi ra chỉ dưới Đông Phương Doanh Hạo linh nghiệm cường độ cùng tâm thần chi lực đều chiếm được tăng lên rất lớn. Tại cái này một trạng thái dưới, hắn mà có thể cùng chỗ điều khiển trên trăm cố khôi lỗi ký kết càng thêm liên hệ chặt chẽ. Liêu Nhan Thanh không có quấy rầy Đông Phương Doanh Hạo, chỉ là ở bên vì hắn chống lên một đạo nhu hòa gió màn, đem gió nhẹ chi lực chậm chậm gọi động, vì đó làm dịu thể xác tinh thần tại thi pháp quá trình bên trong mệt mỏi. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, kia con giết khôi lỗi trên người pháp quang chậm chậm tiêu tán, Đông Phương Doanh Hạo hai mắt cũng khôi phục trong suốt tươi sáng chi tướng. Liêu Nhan Thanh đang muốn há miệng lo lắng một phen, liền thấy Đông Phương Doanh Hạo đột nhiên đứng dậy. Sau đó đầy mắt hưng phấn cầm tay của nàng. "Nhan Thanh, ta đã biết." "Ha? Ngươi, ngươi biết cái gì?" "Ta biết cuối cùng một khối thần phong linh hạch ở đâu." Đổng Vương doanh hạo trên mặt khó nén vui mừng, kích động cùng Liễu Nhan Thanh nói rằng, "Mới vừa nghe ngươi lời nói về sau, ta liền có một cái ý nghĩ, gió bốn không cùng nhau. Đã ngươi xác định khối kia linh hạch ngay tại cái này phương di tàng bên trong, vậy nó có khả năng hay không, cũng không phải là lấy thực thể hình thức tồn tại, mà lại như gió đồng dạng, phi tán tại di tàng các nơi?" Cái này cũng liền có thể giải thích, vì sao ngươi chỉ cần co rụt lại nhỏ cự mình uy, kia phần cảm ứng liền sẽ nhanh chóng yếu ớt. Bởi vì tất cả tán mát những cái kia linh hạch chi phòng, bản thân liền là một cái chỉnh thể. Cho nên ta vừa rồi chính là dùng kia con rế linh khôi tăng phúc tinh thần lực. Sau đó đem tất cả khôi lỗi tận khả năng đánh tan, sau đó đồng thời tôi động bọn hắn chống giấu tiến hành tranh tụ chi pháp, kết quả không ngoài sở liệu. Từ mỗi một cái khôi lỗi trên thân, đều truyền đến cực kỳ yếu ớt thần phong chấn động. Đông Vương doanh hạ lời ấy chính là một câu điểm tỉnh người trong động, gọi Liễu Nhan thành lập tức tỉnh ngộ tới. Đúng a, ngươi nói rất có đạo lý. Ta trước đây đầy trong đầu chỉ nghĩ lấy như thế nào luyện hóa linh hạch tần thăng thần phòng, lại không để ý đến dạng này chuyện quan trọng. Tại Minh Bạch cuối cùng một khối thần phong linh hạch tồn tại phương thức về sau, trên mặt nàng chính là lộ ra một vẻ sáng rỡ ý cười, trước đây bất đắc dĩ cảm xúc cũng bị quét sạch sành sanh. Doanh Hạo, còn tốt có ngươi tại. Mục, Liêu Nhan tươi vui vẻ ôm lấy Đông Phương Doanh Hạo, tại trên gương mặt thật nhanh mỗ một chút, sau đó chính là trọng chấn cơ trống, thôi động phong pháp đem thể nội uất cách chi phong thả ra, bắt đầu chậm chậm ngưng tụ chất chứa tại phương này tiên địa bên trong linh hạch chi phong. Đông Phương Doanh Hạo một mặt thỏa mãn sờ sờ có má. Sau đó chính là đem tất cả khôi lỗi thu hồi một gốc gỗ bên trong, ở một bên là Liễu Nhan Thanh chậm rãi vượt qua chân nguyên. Liễu Nhan Thanh xem như hiện nay phủ giáo tông thủ tịch đệ tử, lại là Kim Bảng Tiên Điều, tại phong đạo một đường độ tính tiên phú tự nhiên không kém. Chỉ dùng không đến 10 hơi thời gian, nàng chính là trong lòng bàn tay ngưng tụ ra đạo thứ nhất xám màu xanh phong tức, mà về sau theo linh hạch chi phong hình thái không ngừng khuếch rộng, nương tụ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hai khắc về sau, Liễu Nhan Thanh trong lòng bàn tay phong đoàn cũng đã hiện lộ ra một chút linh hạch hình thức ban đầu. Nàng gọi độ hú cách chi phong tại toàn bộ di tảng chi địa quét mà qua xâm nhận chưa từng lại có bỏ sót về sau, chính là điều chỉnh trạng thái, bắt đầu tiến hành ngưng luyện. Tu lại những này tàn mát các nơi linh hạch chi phong vẫn chỉ là bước đầu tiên, hiện tại cái này ngưng luyện cô mới thật sự là chỗ khó chỗ. Nếu như không cách nào đem phong tức cô đọng lại kết tinh tu thể, kia không chỉ có trước đó tất cả cố gắng phải thất bại trong ngắn tức, ngay cả đạo này linh vật bản thân cũng sẽ bị vậy tiêu tán. Liễu Nhan thanh thần sắc chuyên chú, tại Đông Vương doanh hạo chân nguyên trợ lực phía dưới, trong bàn tay nàng cái kia đạo phong đoàn chính là tại lần lượt bành co lại ở giữa chậm chậm bị áp bức vị như hạt đậu này. Phu, Liễu Nhan thanh chậm rãi phun ra một bộ trợ khí mà hội vận chuyển phù giao thông tâm pháp chính thức bắt đầu tiến hành tự hư hóa thực thao tác